Mà Viên Chi nộ, Tam Sích Thanh Phong, Thanh Lánh Kiếm Thiếu, Tố Nữ Thiên Tượng, Kiếm Ngự Lục Hợp, Mã Thiên Hạ sau lưng, Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi mấy người cũng tự tin quang trong ngực ra, trong tay bọn họ chói mắt lập lòe, lấy ra trên thân pháp khí, mạnh mẽ mà kinh khủng kỹ pháp, uy năng hiện ra hết. Hoa thử, hoa thử. Ở Mã Linh Nhi đám người sau lưng, còn có mấy ngàn con dữ tợn, khát máu thiên nhãn phúc giáp trùng bay ra, chúng nó vô cánh bay, ông ông tất hưởng, đánh về phía kinh ngạc mấy nghìn quý tộc tướng tá. Điều đó không có khả năng, nếu như có nhiều người như vậy giấu ở phụ cận, ta không có khả năng phát hiện không. Bọn họ là từ nơi nào nhô ra, đáng chết. Sở hữu thánh tộc con cháu, toàn bộ xuất kích, toàn bộ xuất kích. Dương Hàn trung quanh mấy ngàn con quỷ tộc tướng tá kinh hãi, bọn họ căn bản không có thấy rõ đến phát sinh cái gì, liền gặp mấy ngàn con chân nguyên cảnh tử thị, sáu ngàn đầu thiên nhãn phúc giáp trùng nhảy ra. Kinh 2 phía dưới, những thứ này tu vi ít nhất cũng là chân nguyên cảnh sơ kỳ quỷ tộc tướng tá. Căn bản không cố nghĩ nhiều lắm, bọn họ nên hướng đối diện mà đứng mấy nghìn tử thị, trùng thú, trong miệng lớn tiếng gào thét, triệu tập quỷ vân chi chu phía trên mấy trăm ngàn quỷ tộc cường hãn binh tới trước trợ chiến. Tê cát, tê cát, quỷ vân chi phía trên mấy trăm ngàn quỷ tộc cường hãn binh tề hống không ngừng, lao nhanh tới, cuồn cuộn quỷ khí, càng là sông thẳng vẫn không, la đằng quái kích, dương hàn hét lớn, trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu bên trong từng cái màu lục quang đoàn lạng ra, đáp xuống quỷ tộc doanh địa các nõn nách. Ánh sáng màu xanh biếc tán đi, từng cây thân cây đổ sụp, tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang la đằng thụ hiện ra, chừng mấy trăm số, đông đông đông, la đằng quái thụ rơi xuống, căn tu cắm dễ quỷ mây, dây bay lên trời, ở giữa không trung huy vũ nại kích, phát ra khiến lòng run sợ kinh khủng âm khiếu cùng lực lượng khổng lồ, vô số từ bốn phương tám hướng vọt tới quỷ tộc, bị dây quất trúng, thảm thiết kêu thảm thiết, bên tai không rước, cường hãn quỷ tộc thân thể, tức thì bị quật thành vô số mảnh vụn. Phần còn lại của chân tay đã bị cột tứ tán mà bay. "Nô ha." Dương Hàn đứng ở mấy trăm la đằng quái thụ trong lúc đó, hắn tinh phủ Tiểu Châu chói mắt lập lòe, 200.000 ngàn đầu ngưng khí đại viên mãn tử thị đại quân đột nhiên xuất hiện, bọn họ đi qua la đằng quái thụ, hướng về mấy trăm ngàn quỷ tộc cường hãn binh đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trên bầu trời, Lục hoàng tử khí sắc trắng bệ, thân hình liên tiếp lùi lại, hắn căn bản không nghĩ ra vì sao vừa mới còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối hắn. Lúc này dĩ nhiên sẽ bị Dương Hàn chờ mình. Theo Dương Hàn tinh phủ trong nhảy ra tử thị đại quân, trùng thú đại quân nhảy lên, quỷ vân chi chu phía trên, lục hoàng tử ưu thế ở trong khoảnh khắc toàn bộ mất đi, từ đám mây rơi xuống cảm giác, để cho vị này quỷ tộc yêu kiều một cái, không còn cách nào tin tưởng, càng không thể thừa nhận. Quỷ vương, có dám cùng ngươi mã ra nhất chiến? Lục hoàng tử bên cạnh cách đó không xa, mã thiên hạ mặt kiệt ngạo cùng nói toạt ra, hai tay hắn chống nạnh, tiêu ngạo hò hét nhìn trước người đang ở nỗ lực rút ra trong cơ thể côn Ngô Kiếm trùng thú quỷ vương hét lớn quát lớn đáng chết tạp ái trùng thú quỷ vương khi nào bị một đầu nho nhỏ thần tuyền bán yêu như vậy huấn quát trong lòng hắn tức giận dị thường nhưng làm sao cắm vào trong cơ thể hắn côn Ngô Kiếm quá mức khó chơi mặc cho hắn thế nào phát lực cũng khó mà đem côn Ngô Kiếm rút ra đồng thời theo thời gian trôi qua hắn thân thể liên tiếp khô héo trong cơ thể quỷ lực cũng là càng ngày càng mỏng suy yếu đáng chết ban yêu ta muốn giết người Lục hoàng tử phẫn nộ công tâm, hắn liên tiếp nhận phải đả kích, tâm tình sớm đã mất khống chế, lúc này nhìn thấy Mã Thiên Hạ mặt muốn ăn đòn bộ dạng, làm sao có thể chịu được, hắn hét lớn một tiếng, thân hình bạo khởi, hướng về Mã Thiên Hạ chính là hung ác tàn nhẫn đánh tới. Xích, đầu đất, đi đi đi, Mã gia ta muốn đánh là chân chính tu sĩ kim đan, ngươi cái này hằng giả, đi tìm Dương Hàn chơi đi, ta không phục buổi. Mã Thiên Hạ nhìn thấy Lục hoàng tử nhào tới, vẻ mặt xem thường cùng kinh thường, hắn lớn tiếng quát mắng: Nhưng thân hình cũng lản né tránh cực nhanh, mấy cái cướp thân liền đi ra ngoài hơn 10 dặm. Lục hoàng tử, ngươi đã tiến dai giả đáng cảnh, khi dễ một đầu đần độn bán yêu, chưa phát giác ra được mất mặt sao? La đẳng quái thụ trong, Dương Hàn thân hình vào lúc này nhảy ra, hắn di chuyển lập giữa không trung, nhìn khí cấp bại phôi Lục hoàng tử, giễu không cười nói: "Thiếu niên hậu Dương Hàn." Lục hoàng tử nhào vào giữa không trung, sắp đuổi theo ôm đầu chạy trốn mã thiên hạ, nhưng khi hắn bên tai truyền đến Dương Hàn cười nhạt tiếng lúc, manh pháp thân hình tức khắc đình chỉ, hắn bỗng nhiên xoay người, thảm thiết gầm thét, hướng về Dương Hàn phát sát mà tới. Thánh Ngục chi đồ, quỷ tộc lục hoàng tử hướng Dương Hàn phát sát, thân hình vẫn còn ở giữa không trung, hai tay lại sớm đã đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy sau lưng của hắn, một bộ màu đen bức họa đột nhiên mọc lên, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Màu đen trên bức họa, giữ tận quỷ tộc hư ảnh rầm rạp, mơ hồ chìm nổi, hoặc cầm trong tay lợi nhận chém giết liên tiếp, hoặc là hướng lên trời không thảm thiết tề hống, nửa mặt lên trời gầm thét. Tỏa ra hung lệ, sát lục khí tức kinh khủng. Thánh ngục tốt, biến hình ra, dung ta bản thân, thánh ngục xử giả, bắt tất cả. Quỷ tộc lục hoàng tử, khuôn mặt gân xanh lộ, ánh mắt âm lệ, hoán độc, hán hướng về dương hàn thám thiết tề hống. Trường 802, ưu ám hòa quyển. Ngục cho hiện thân. Lục hoàng tử đỉnh đầu, hai trượng màu đen bức hoạ, trở nên lớn thập bội. Trong bức tranh, giữ tợn quỷ ảnh, liên tiếp nhảy ra, trong chớp mắt, liền có 18 con quỷ ảnh nhảy ra. Mỗi một đầu quỷ ảnh đều có thần tuyển sơ kỳ thực lực. Chúng nó ở giữa không trung hóa thành nhất đạo hư ảnh, vòng quanh sáu hoàng tử phi cướp một vòng, tức khắc dán bám vào lục hoàng tử trên thân hình, cùng trên thân tản ra quỷ lực dung hợp. Thánh ngục đại khai, bắt tà nghiệt. 18 cái thần tuyển quỷ ảnh cùng lục hoàng tử dung hợp làm một thể, một cái cao 18 mét, cầm trong tay xích sắt xiển xích lớn lên liền đổ sộ yêu ma trở nên hiện ra. Vị này yêu ma toàn thân đầy màu đen quỷ văn, sinh lần đầu lục giác, thú trảo móng chân hiêu. Nhưng khuôn mặt cũng là không gì sánh được uy nghiêm, phảng phất trận mắt kim cương. Quát! Lục hoàng tử biến thành quỷ ngục yêu ma một tiếng quát trách móc, trong tay xiển xích xích sắt, hướng về Dương Hàn vào đầu bộ tới, một kích này, lực lượng mạnh mẽ, đủ để sánh ngang chân chính tu sĩ kim đan. Tinh thần chiến thể, Sơn Hà chi đỉnh, Cứu cực bát hoang nộ. Dương Hàn thân thể rung lên, vận khởi tự tinh phủ chỗ được Chu Thiên Tinh Thần Tông tam đại truyền thừa một trong tinh thần chiến thể quyết, phía sau cự đỉnh hư ảnh hiện ra, nắp đỉnh bao la. Có Vạn dặm Sơn Hà hiện ra trong. Tinh thần chiến thể quyết là tinh thần tông vô thượng luyện thể chi pháp, có thể căn cứ võ giả anh linh thuộc tính cùng quan tương pháp, dẫn tinh lực rèn luyện thân thể, anh linh bất đồng, cuối cùng tu luyện tinh thần bảo thể cũng không giống nhau, vạn trùng anh linh, liền có vạn trùng bảo thể. Dương Hàn ngưng tụ vạn vật khởi nguyên đỉnh, luyện hóa tinh thần chiến thể, đệ nhất trọng cảnh giới là Sơn Hà đỉnh thể, ở ngưng khí cảnh lúc cũng đã luyện thành. Theo hắn tu vi từ từ tinh thâm, lại thêm đã đạt tới đỉnh cao chi cảnh, Nếu như tiến thêm một bước, lại hóa thành thiên địa chi đỉnh, uy năng càng hơn. Theo Dương Hàn thi triển sơn hà đỉnh thể, hắn trên da thịt nổi lên nhàn nhạt thanh đồng lục lây, sức mạnh thân thể tăng gấp bội. Ma cứu Cực Bát Hoang nộ càng là đại hiến vương tộc thập đại chấn quốc truyền thừa một trong, lấy vẻ giận dữ, huyết khí làm cơ sở, vận dụng khí huyết vận chuyển pháp môn, kích phát thân thể cường đại chiến lược bí pháp. Phương pháp này cộng phân bắt trọng, mỗi tu luyện nhất trọng, có thể nhường cho sức mạnh thân thể tăng cường 5 phần 10, toàn bộ tu luyện xong, Có thể để cho thân thể trong vòng thời gian ngắn buộc phát ra bản thể sức chiến đấu gấp 10 lần. Ở sơn hà chi đỉnh cùng Bắc Hoang nộ chung nhau dưới tác dụng, Dương Hàn sức mạnh thân thể trong nháy mắt càng là tăng vọt thật bội. Cộng thêm bản thân hắn nhất nguyên thân thể cường hãn, cùng với vô số tinh huy rèn luyện, vào giờ khắc này, hắn lực lượng càng là xa xa vượt Việt Phong đại tu sĩ Kim Đan thân thể lực. Dương Hàn tức giận trở quát, thân hình đột nhiên tăng vọt ba thước, giống như cự lực thần linh, thân hình hắn khẽ động, thân thể cường đại, chính là trung quanh hư không cũng không dừng chấn động. Dương Hàn vươn tay phải ra, về phía trước tìm tòi, một bà liền đem lục hoàng tử bổ tới xiềng xích xích sắt nắm trong tay, hắn đột nhiên xé ra, lại thêm đem vài rắm bên ngoài, do lục hoàng tử châu Úng ngưng tụ quỷ ngục sử giả một bà kéo đến trước người. A, không có khả năng, ta đã ngưng tụ kim đan, ngươi căn bản không khả năng chiến thắng ta. Lục hoàng tử sắc mặt đại kinh, hắn ở 18 nói thần tuyển quỷ ảnh phụ trợ, vận dụng bí pháp, thân thể lực cùng chân chính tu sĩ kim đan, cũng là một chút không kém cũng đối mặt Dương Hàn ra sức xé ra, lại phản phất nộ trong gió một khỏa yếu mầm, đong đưa lay động, căn bản không có sức chống cự, chỉ ở trong nấy mắt, liền bị Dương Hàn một bà kéo xuống trước người. Thánh Ngục Cú Thâm cầm cố Vạn Linh, Ta tộc là Thánh, một đời chúa tể. Lục Hoàng Tử gào thét liên tục, hai tay hắn mang ở trước ngực, nặn ra nhất đạo huyền huyền đốn ký, trên thân hình lực lượng lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, hóa thành quỷ ngục sử giả yêu ma quỷ lực thân thể, lưng trên từng đạo gai nhọn sinh trưởng ra phía sau còn có hai cỗ màu đen con rơi lớn xí sinh ra ngực ở giữa một thật lớn quái nhãn dây rủ ra thánh ngục chúa tể lại lần nữa biến hình quỷ ngục chúa tể đột nhiên hết lớn thân hình hắn lại lần nữa thu nhỏ lại một dạng hóa thành chín em mở thân thể nhưng trên thân khí tức cũng là tăng thêm sự kinh khủng quỷ ngục chúa tể đem trong tay xiềng xích ném ra hai tay hoa trảo, hướng về dương hàn hung hăng chụp tới mà bị quỷ ngục chúa tể ném ra xiềng xích cũng là đầu đôi dắp nhau hướng về dương hàn quấn quanh mà tới chúa tể. Dương Hàn cười nhạt, hai tay hắn bắt lại cuốn quanh tới quỷ lực xiển xích một chỗ khác, ra sức xé ra, cơ hồ có thể so thần tuyển thượng phẩm pháp khí quỷ lực xiển xích, trong nháy mắt bị kéo số tròn 10 đoạn. Dương Hàn dứt bỏ trong tay lưu lại xiển xích, càng la hướng về quỷ ngục chúa tể lao xuống đi, một người nhất quỷ gần người tương bác, quyền trưởng tấn công, đầu gối khuỵu tay cùng sử dụng, hoàn toàn dựa vào thân thể lực, lẫn nhau hầu đả. Thình thịch thình thịch. Hai gã mua cái chủng tộc cao nhất tuấn kiệt, mỗi một lần quyền phong giao kích, phát ra lực lượng kinh khủng đều muốn một mảnh hư không rung động trăm dặm chi địa không khí đều vỡ nát đại địa nổ vàng, cắt đũi cuộn cuộn phảng phất thiên kiếp hàng lâm chung quanh chém giết lẫn nhau hai phái thế lực cũng là đều rút lui không dám tới gần bọn họ nhìn trên bầu trời hai bóng người tràn ngập kính sợ Tê Cáp thiếu niên hậu lại có thể có như vậy lực lượng hắn mới bất quá thần tuyển lục trọng mà thôi nếu như cho hắn thêm lớn lên phải là ta thánh tộc một mối hỏa lớn mấy trăm ngàn quỷ tộc nhìn trên bầu trời Anh Vũ phi phạm, phảng phất thần linh Dương Hàn, vạn phần hoảng sợ, kiêng rẻ không thôi. Hàng ca dĩ nhiên lợi hại như vậy, chỉ dựa vào thân thể là có thể nên chiến giả đàn cảnh tu sĩ. Hiện tại Dương Hàn, có lẽ đã là đại yến đệ nhất nhân. Dương thần đao, mã linh nhi đám người trong lòng, cũng là đồng dạng tràn ngập khiếp sợ, tuy là bọn họ đã sớm biết Dương Hàn chiến lược, vượt xa cùng dai, nhưng cũng chưa từng ngờ tới hắn có thể ngạnh chiến lục hoàng tử. Phải biết rằng lúc này quỷ tộc lục hoàng tử. Cũng là dựa vào quỷ ngục chấn đồ pháp khí, mới có thể có như vậy lực lượng, mà Dương Hàn lại gần là dựa vào bản thể chiến lược. Lúc này, mặc dù hai người còn chưa phân ra thắng bại, nhưng cao thấp sớm đã lập phán. Xích, xem ra lão mã đời ta, là làm định tỏa cưới. Mã thiên hạ rung đùi lắc ý, tuy là trong miệng tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng một đôi mã nhãn lại thần quang trong trẻo Thình thịch, thình thịch. Mà giờ khắc này trên bầu trời tranh đấu, lại như cũ đang kéo dài. Lục hoàng tử biến thành quỷ ngục chúa tể cùng Dương Hàn vật lộn xuống mái, giữa hai bên không biết giao kích mấy ngàn mấy vạn quyền. Hai người thân thể đều đầy dấu quyền vết chân. Dương Hàn khẽ miệng tinh tế tiên huyết chảy ra, thân thể không biết lần lượt Lục hoàng tử nhiều ít quyền cước, nếu không có hắn luyện thành Sơn Hà đỉnh thể, lúc này sớm đã xương cốt vỡ vụ mà chết. Nhưng dù vậy, hắn bị thương cũng là không nhẹ. Mà đối diện Lục hoàng tử biến thành quỷ tộc chúa tể, cũng là tổn hại bất ham, quỷ lực thân thể tuy nhiên không ngừng xuất kích. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, nhưng cũng có thể phát hiện hắn thân thể mặt ngoài, quỷ lực cũng có nhẹ nhẹ tiêu tán dấu hiệu. Dương Hàn, ngươi cường thịnh trở lại cũng không khả năng là ta đối thủ, ngươi phải biết rằng ta hiện tại thân thể bất quá là quỷ lực ngưng tụ, mà ngươi lại là thân thể, ta quỷ lực yêu thân có thể tái sinh, nhưng ngươi thân thể cũng là chỉ có một bộ. Lục Hoàng tử âm thanh hung dữ lệ cười, quỷ ngục chúa tể thân thể phía sau, một đạo màu đen thánh môn mở, cho thấy một bức ngũ sắc lưu quang lượn quanh đú ám hỏa quyển. Trường 803, quỷ hoàng hiện thân. Chịu chết đi, dương hàn, lực lượng ngươi đến nơi đây phải là cực hạn, nhưng ta chiến lực lại vẫn không có toàn bộ bày ra. U ám họa quyển nhảy ra thánh môn, quỷ ngục chúa tể uy nghiêm trên mặt, liền toát ra mỉm cười. Lục hoàng tử thanh âm, càng là tự quỷ ngục chúa tể trong cơ thể, đáp ý truyền liền ra. Theo ta được biết, ngươi anh linh bất quá là tướng cấp, nhưng ta anh linh cũng là tổ giai cực phẩm, khoảng cách hoàng cấp cũng bất quá cách một con đường. Lục hoàng tử cất tiếng cười to. Quỷ ngục sử giả trong cơ thể, một đạo bàng bạc quỷ lực trong nháy mắt lướt đi, nhằm phía ưu ám họa quyển, nhập vào trong. Anh linh biến hình, ưu ám vô thế. Bàng bạc quỷ lực dung hợp tổ gai anh linh ưu ám họa quyển, vốn là hư thể ưu ám họa quyển nhưng ở lúc này hóa thành quỷ lực thực thể. Với anh, ưu ám họa quyển triển khai, một bộ khí thế bàng bạc che trời bức họa đột nhiên nổi lên. Trong bức tranh tuy là ưu ám không có gì, nhưng trong tỏa ra khí tức lại có quỷ dị thần bí, làm cho không người nào có thể do thám nhưng lại lòng sinh sợ hãi. U ám hỏa quyển che trời, bao phủ chung quanh mười dặm chi địa, lục hoàng tử biến thành quỷ ngục chúa tể, ở u ám hỏa quyển bao phủ xuống, thân hình lại lần nữa thu nhỏ lại hóa thành năm thước thân thể, nhưng lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Tổ giai cực phẩm anh linh uy áp kinh khủng, càng là trong nháy mắt tịch quyển toàn trường, vô số cấp thấp anh linh quỷ tộc nằm rạp trên mặt đất, run rẩy run rẩy run, run, chính là người mang vương cấp anh linh mã linh nhi dương thần đau đắng người, ở là cảm thấy trong lòng kinh sợ, anh linh rung động thiếu niên Hậu, ta quỷ tộc thân thể, cao hơn nhân tộc vô số, ta ngưng tụ tổ giai anh linh, lại tương đương với nhân tộc hoàng cấp anh linh, một đời hoàng, ngươi một cái nho nhỏ tướng cấp, thế nào chống lại? Quỷ ngục chúa tể trong cơ thể, Lục hoàng tử đắc ý cười to, phía sau ưu ám họa quyển nghiêng ở dưới, quỷ ngục chúa tể gào thét liên tục, cánh tay lực lượng chấn động, một quyền liền đem Dương Hàn đánh lui hơn 10 dặm. Dương Hàn thân hình bắn ngược, đem không khí xé rách, vẻ da thật dài bạch sắc khí lãng. Lúc này mới giống chuyện Bất quá vẫn là không đủ, lục hoàng tử ngươi còn có thể cường thịnh trở lại một ít sao Dương Hàn ở giữa không chung phát lực, đi trước ngừng mình bị một quyền đánh lui thân hình, hắn sát mép một cái trên vết máu, thần sắc lạnh lùng, khỏe miệng lại như cũ treo xem thường nụ cười. Dương Hàn, không muốn ngượng chống lấy, ta ngươi trong lúc đó thực lực cùng cảnh giới phát hiện, căn bản không cũng đủ đáp, nếu không phải ta ngươi trong lúc đó ân đoán quá sâu, ta ngược lại rất nguyện ý ban thưởng ngươi một bộ thánh tộc thân thân, để cho ngươi trở thành ta thánh tộc một thành viên Quỷ Ngục Chúa Tể ầm ầm cười to, hắn bước ra một bước, thân hình hóa thành nhất đạo hư ảnh, lại lần nữa hướng về Dương Hàn đánh thẳng tới. Tinh thần chiến thể, thiên địa chi đỉnh. Dương Hàn nhìn thấy Quỷ Ngục Chúa Tể vọt tới, thân hình cũng là bất vi sở động, hắn tính đứng tại chỗ, ánh mắt sáng ngời, nhìn song tới mặt Quỷ Ngục Chúa Tể, ở Quỷ Ngục Chúa Tể quyền phong bổ tới trước người hắn ba thước chi địa lúc, hắn mới hét lớn một tiếng. Ùng ùng. Dương Hàn trong cơ thể, đồng nhiên truyền ra một trận nổ rất lớn tiếng, như tiếng sấm rền rĩ vạn mã bung đẳng hai cánh tay hắn dùng sức rung lên quanh thân ở ngoài ba thước chi địa không gian liền thì bị hắn chấn động không khí đảo loạn hóa vô số không gian thoái vết hiện ra dương hàn thân thể cũng vào giờ khắc này biến được bất động có một loại thoát thai hoàn cốt dứt khoát nhất tân cảm giác phảng phất biến được càng thêm ngưng thật mà cường đại ở phía sau sơn hà chi đỉnh hư ảnh cũng là hơi biến hóa nắp đỉnh trên sơn hà phía trên xuất hiện trời trăng sao sơn hà phía dưới lại phảng phất ngưng tụ linh mạch linh vận đột hiển, a, ma quỷ ngục chúa tể quyền phong cũng ở đây lúc này bổ vào dương hàn trước người ba thước chi địa một quyền này chi huy đủ để đánh nát một ngàn mét cự sơn, nhưng ở tiếp xúc được dương hàn trước người không gian toái vết sau cũng là đột nhiên sụp đổ hóa thành vô số phân tiết, ma quỷ ngục chúa tể trong cơ thể lục hoàng tử càng là phát ra thảm thiết thảm làm cứu cực bát hoang nộ, dương hàn lệnh dọn chợt quát hắn hai đấm đồng thời xuất kích từng quyền oanh kích quỷ ngục chúa tể quỷ lực yêu thân trên. Vẹn vẹn một quyền liền đem Quỷ Ngục Chúa Tể đánh bay, mà thân hình hắn tái khởi đuổi Quỷ Ngục Chúa Tể. Dầm dầm dầm. Một quyền đón lấy một quyền, Dương Hàn theo sát, tốc chừng đánh ra hơn 10 giặm chi địa, Quỷ Ngục Chúa Tể quỷ lực yêu thân phía trên, càng không phải là lần lượt mấy ngàn quyền. Ma Lục hoàng tử theo ban đầu kịch liệt thảm làm, càng về sau, cũng là biến được lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên đã bị Dương Hàn va chạm chỗ chấn choáng. Quắc. Dương Hàn thân hình cuốn, hắn xoay thân thể, chấm eo xoay khố phát ra mạnh mẽ nhất một quyền, thân thể giải khai hư không, phát ra kinh khủng âm thiếu, sao động nghìn giảm. Thình thịch, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quỷ ngục chúa tể quỷ lực thân thể trong nháy mắt tiêu tán, mà lục hoàng tử thân hình càng lại như một khỏa đạn tháo, cứng rắn nhập vào mặt đất, tạo thành một cái thật lớn hô sâu, đất đá tung tóe, xạ kích nghìn giảm. Điện hạ, phía sau mấy trăm ngàn quỷ tộc nhìn thấy một màn này, đều là kinh hồn tăng đảm, tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi thế nhưng nhìn hơn 10 dặm đại trong hố sâu biến mất quỷ tộc lục hoàng tử bọn họ tâm cũng là đột nhiên nhắc tới nếu như lục hoàng tử thật ngã xuống trong bọn họ không có quỷ có thể còn sống đều có thể đã bị quỷ hoàng bệ hạ nghiêm khắc trừng phạt người phương nào dám can đảm kích thương con ta lục hoàng tử bị đánh rơi đến đại địa phía dưới dương hàn vốn muốn xoay người lại lần nữa phóng đi đã thấy đến hố sâu ở giữa một đạo màu đen thân hình đột nhiên nhảy ra không có bất kỳ trói mắt thoáng hiện cũng không có bất kỳ dị tượng sinh thành càng không bất kỳ lực lượng nào phát tiết, đạo thân ảnh này chính là cực kỳ bình thản mọc lên ở to lớn phía trên. đây là, cũng chính là dương hàn, ở đạo thân ảnh này xuất hiện trong nay mắt cũng là cảm thấy da đầu phát tạc, trong lòng đột nhiên rụt lại, khó có thể hô hấp, thân hình hắn đột nhiên trượt lui, ánh mắt ngưng trọng, nhìn phía trước người đạo này đột ngột thân ảnh, chỉ thấy đây là người mặc kim sắc quỷ văn trường bào nam tử trẻ tuổi, hắn trạng thái khi ung dung ngẩng đầu má bước, trong lúc giở tay nhấc chân đều có một loại trưởng ngự thiên địa. Duy ngã độc tôn khí thế, hắn mặc dù là nhân tộc mặt, anh tuấn uy nghiêm vô thượng, nhưng quanh thân lượng quanh, cũng là tinh thuần nhất quỷ lực, càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc là, tuy là đạo thân ảnh này ngay rõ ràng xuất hiện ở phía trước, bị nhìn đập vào trong mắt, nhưng trong đầu lại không để lại bất kỳ trí nhớ gì cùng hình tượng. Loại cảm giác này, phảng phất như là ánh mắt người thấy, nhưng não hải cùng thần hồn lại căn bản không có xem đại nhất vậy. Loại cảnh giới này đáng sợ tuyệt cùng, phải biết rằng dương hàn thần hồn mạnh. Sớm đã có thể so tu sĩ Kim Đan, nhưng trước mắt đạo thân ảnh này, cảnh giới cao, dường như còn xa vượt Kim Đan, thậm chí như là người kế tiếp vô thượng trong cảnh giới người. Là người kích thương con ta. Nam tử trẻ tuổi di chuyển lập giữa không trung, ánh mắt chậm rãi nâng lên nhìn phía Dương Hàn. T. Cảm thụ được nam tử trẻ tuổi ánh mắt quen tới, Dương Hàn quả thực là hít một hơi lanh khí, trong ngáy mắt này, hắn rõ ràng cảm thụ được bản thân thần hồn rung động cùng áp bách, vì thế như vậy, để cho hắn cơ hồ không thể chịu được. Nếu không có hắn thần hồn ngưng luyện, có thể so, thậm chí siêu việt kim đan nhất trọng, hắn cũng đoạn nhất định, tại đây thuốc ánh mắt trông lại trong ngáy mắt, hắn mặc dù không thần hồn tiêu tán, cũng sẽ ý thức tổn hao nhiều, biến thành ngu lốc. Chương 804, không sợ hãi chút nào. Thánh hoàng thiên thu và thế, vĩnh viễn là huyền hoàng chí tôn. Mấy trăm ngàn quỷ tộc phụ phục, cung kính quỳ lạy, nhìn phía phía trước kim sắc quỷ bảo nam tử trẻ tuổi, trong mắt bọn họ tràn ngập vô hạn cực nóng cùng sùng kính. Chính là trên lồng ngực cắm côn ngô kiếm trùng thú kim đan quỷ vương, cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính bái nói, chỉ là thân hình hắn vẫn như cũ liên tiếp thu nhỏ lại, nhìn qua, cũng là hơi lộ ra có chút buồn cười cùng bi thương. Xích, đây là chuyện gì xảy ra? Ở kim đan quỷ vương bên cạnh mã thiên hạ, càng là xoa xoa con mắt, hiện nhiên đối với mình sở kiến không phải chỗ được cảm giác, cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Hắn là quỷ hoàng, quỷ hoàng hàng lâm. Dương thần đao, mã linh nhi đám người càng là cảm thấy kinh sợ và phần. Vẹn vẹn một cái quỷ hoàng lục tử, lại có thể khuấy được đại hiến cửu châu long trời lở đất, dung chuyển bất an, ngàn tỷ người tộc hủy diệt. Hiện nay chân chính bắc vực quỷ tộc hoàng hàng lâm, lại sẽ có thế nào đáng sợ sự tình phát sinh. Cựu là ngươi kích sát con ta, thật là to gan một cái. Mặc kim sắc quỷ bào nam tử trẻ tuổi, ánh mắt nhìn phía Dương Hàn, lạnh lùng quát hỏi. Quỷ hoàng, đây chính là quỷ hoàng. Dương Hàn bị quỷ hoàng ánh mắt kỳ vọng, thân hình cũng ở đây trong nháy mắt đổ cướp trở ra bên trong đầu tinh hồn nhãn tản mát nhàn nhạt tinh huy để cho hắn bị rung động thần hồn chậm rãi bình phục di thật mạnh thân thể đây là nhất nguyên thân thể quỷ hoang ánh mắt nhìn quét dương hàn trong mắt cũng là nổi lên một tia vẻ kinh ngạc thật không nghĩ tới ở mà lúc này đại chính là bắc vực chi địa cũng sẽ sinh ra nhất nguyên thân thể ngược lại cũng khó được nhân tộc ngươi cũng nguyện thần phục với ta thánh tộc dưới trướng ta niệm tình ngươi tư chất không sai thân thể có thể dùng nếu như đến đây ngã xuống ngược lại cũng đáng tiếc Quỷ Hoàng nhìn phía Dương Hàn, ngữ khí lãnh đạm, Thương hại nói: Ta có bí pháp, có thể làm cho thân thể ngươi uy năng chuyển hóa. Ngày khác ngươi tiến giai Kim Đan, ta ban cho ngươi thánh tộc thân thể một bộ, lại đem ngươi nhất nguyên thân thể tinh túy rời đi, có thể nhường cho ngươi có ta thánh tộc nhất nguyên thân thể, cũng dốc sức cho ta lấy thứ cho ngươi kích thường còn ta lỗi. Nhỏ bé nhân tộc còn không quỳ xuống tạ ơn. Quỷ Hoàng quát lệnh: rõ là chế cười, ta thật tốt nhân tộc không làm, vì sao phải đi làm ngươi quỷ tộc? còn muốn đem duy nhất một lần đoạt xá trọng sinh cơ hội, hưởng phí hết. Dương Hàn bình phục thần hồn rung động, hắn nhìn về phía trước người cách đó không xa, cao cao tại thượng quỷ hoàng, xem thường cười nhạt, nếu là thật quỷ hoàng Hằng Lâm, ta có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng ngươi bất quá chỉ là một đạo bị đánh vào lục hoàng tử trong cơ thể hư ảnh ấn ký mà thôi, chỉ dựa vào nói mấy câu, liền muốn muốn ta thần phục, cái này sinh ý không khỏi quá tốt làm đi. Ngươi có thể nhìn ra bổn hoàng hư thực, ngược lại cũng khó được. Quỷ hoàng nghe vậy, Trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng đậm, xem ra, ngươi thần hồn cũng là không gì sánh được cường đại, ta ngược lại thật có một ít lòng yêu tạiệ. Quỷ Hoàng, nói nhảm xong rồi chưa, hãy mau cút đi, ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Dương Hàn cắt đứt Quỷ Hoàng. Ha ha, nho nhỏ nhân tộc, cả gan làm loạn, không sai, hiện nay bổn hoàng chỉ là một đạo nguyên lực hóa thân, nhưng nếu là muốn giết ngươi, cũng bất quá mất một cái nhấc tay mà thôi. Quỷ Hoàng hóa thân cười khẽ, trong lời nói trần truồng ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Quỷ Hoàng, nói không muốn nói được quá vẹn toàn, bằng không muốn thu hồi, chẳng phải là thật không có mặt mũi sao?" Dương Hàn nghe vậy cười nhạt, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Quỷ Hoàng, nghiêm mặt nói, "Quỷ Hoàng, ta hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ, ta hôm nay nói. Nhân tộc cùng Quỷ tộc cũng không phải là không có cùng tồn tại khả năng, ngươi nếu nguyện ý để xuống căn qua, Quỷ tộc xâm phạm yến quốc Cửu Châu việc, ta cũng không dư truy cứu, nhưng nếu là ngươi cố ý ham muốn Huyền Hoàng bát vực, muốn lại lần nữa xâm ta đại yến, ta tất trảm ngươi tại rỡi kiếm." Dương Hàn quát lên, ha ha ha, rõ là chế cười, ngươi một cái liền Kim Dan Cảnh còn chưa bước vào Tiểu Tạp Thoái, dĩ nhiên nói muốn chém ta. Quỷ Hoàng phân thân nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất sự tình. Ngươi tuổi trẻ quá mức khí thịnh, ngược lại cũng phổ biến, bất quá ngươi như vậy như vậy không có tự biết mình người, ta đổ là lần đầu tiên nhìn xem ra ta thật muốn suy nghĩ một chút, có phải là thật hay không giá trị được ban cho ngươi một chỗ thuần huyết Thánh Tộc thân thể? Quỷ Hoàng lắc đầu trong mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Hừ, quỷ tộc thân thân vẫn là lưu cho ngươi bản thân dùng đi dương hàn cười lạnh một tiếng hắn hư không xuống phía dưới tìm tòi một tinh quang bàn tay đột nhiên xuất hiện một bả liền muốn đem hôn mê ở trong hố sâu quỷ tộc lục hoàng tử nắm lên Tạp thoái ngươi thật coi bản vương như không sao cũng dám ở bản vương phía trước quát tháo nhìn thấy dương hàn thật không ngờ trắng trợn hướng về lục hoàng tử xuất thủ trẻ tuổi quỷ hoàng phân thân khí sắc càng là biến được tái nhận hắn gầm lên một tiếng hư không một điểm Dương Hàn trước người không gian tức khắc sụp đổ, một cổ mãnh liệt hấp lực càng là tự sụp xuống trong không gian chuyển dần ra. Quỷ Hoàng dĩ nhiên sẽ có loại tầng thứ này lực lượng. Dương Hàn thân hình khẽ động, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, liền bị không gian sụp đổ lực lượng lôi kéo, hướng về sụp xuống không gian bay đi, hắn sắc mặt kỳ biến, cái chán tinh hồn nhãn càng là xoay tròn cấp tốc, tản mát vô số tinh huy. Thiên điệu chi đỉnh, cứu cực bát hoang nộ. Dương Hàn đột nhiên hét lớn, trong cơ thể tinh thần chiến thể cùng bát hoàng nộ lại lần nữa đồng thời vận khởi. Lực lượng lại lần nữa tăng gấp bội thập bội, hắn dùng tận sức mạnh lớn nhất, đẩy ra không gian sụp xuống hấp lực, hướng về sau lưng ra sức rút lui. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi, căn bản chống đỡ không loại lực lượng này. Quỷ hoàng phân thân lạnh lùng cười nhạo, hắn đặt tại trên hư không ngón tay về phía trước lại lần nữa nhấn một cái, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, Dương Hàn trước người không gian sụp xuống diện tích lại lần nữa tăng thêm gấp đôi, hấp lực cũng là đột nhiên tăng cường gấp ba. Dương Hàn vừa mới lui rời khỏi người hình lại lần nữa bị hấp lực dẫn, hướng về sụp xuống không gian bay đi, nếu là thật bị đạo này sụp xuống không gian cát ướt, Dương Hàn thân thể tất nhiên sẽ bị không gian chi lực xoắn thành bột phấn, mảy may cũng sẽ không ở lại Huyền Hoàng trong thế giới. Thế nào, nho nhỏ nhân tộc, ngươi cũng nguyện thần phục với ta? Quỷ Hoàng thanh âm lãnh đạm, tràn ngập chân thật đáng tin, không còn cách nào làm trái khí thế. Hắn cao cao tại thượng, tựa như cùng đối đãi một cái nhỏ con kiến nhỏ một dạng từ trên cao nhìn xuống Dương Hàn. Chờ đợi Dương Hàn thống khổ cầu xin, túi đầu thần phụ. Bậy hạ cẩn thận. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở một hướng khác, trùng thú quỷ vương gấp giọng kêu lớn cũng là đột nhiên vang lên, trong thanh âm tràn ngập nóng nảy cùng kinh hoàng. "Hả?" Quỷ vương nghe được trùng thú quỷ vương gào thét, chân mày cũng là hơi nhíu lại, bất mãn hết sức, tuy là hắn chỉ là phân thân hàng lâm, nhưng một thân thực lực mạnh, toàn bộ đại yến cũng tìm không ra nửa có thể cùng chống lại nhân vật đến. Vì vậy, lại có chuyện gì, có khả năng chân chính uy hiếp được hắn? thế cho nên để cho trùng thú quỷ vương như vậy kinh hoàng. Rõ là thiếu kiên nhẫn phế vật. Quỷ hoàng thầm nghĩ, hắn hơi hồi tưởng, vừa định phân ra một đạo quỷ lực do xét, thấy xảy ra chuyện gì. T. Nhưng mà còn chưa chờ quỷ hoàng lực lượng lan ra, trong lòng chính là đột nhiên co rụt lại, một cổ làm hắn cũng cảm thấy hàn ý mọc lên khí tức, đột nhiên xuất hiện ở trong cảm giác. Trưng 805, một kiếm trảm quỷ hoàng. Vù vù. Sau đó còn chưa chờ quỷ hoàng phân thân cảm ứng được loại khí tức này khởi nguồn ở bên người hắn đâm nhiên trong một thanh toàn thân đen kịt như mực dài ba xích kiếm cũng là từ hư không trong lộ ra trường kiếm màu đen huyền thần đột nhiên vút qua trong chớp mắt thuần tuy thai khôn kiếm ý tức khắc nghiêng cấp, ra hóa thành đầy trời màu đen mưa kiếm trong nháy mắt liền đem quỷ hoàng phân thân bao phủ hư bất quá là một thanh kim đan cấp bậc kiếm khí mà thôi tuy là cũng coi như chân quý nhưng đối với ta mà nói thì có ích lợi gì quỷ hoàng đối mặt đập vào mặt mưa kiếm nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, hắn đưa ra hai ngón tay về phía trước kẹp một cái, trung quanh sắc bén vô cùng kiếm quang chi vũ tức khắc tiêu tán. ở hai ngón tay trong lúc đó thân kiếm vẫn còn ở rung động trường kiếm màu đen lại bị quỷ hoàng phân thân kẹp chặt. Bậy hạ cẩn thận, kia thanh kiếm khí có gì đó quái lạ, muôn ngàn lần không thể đụng chạm. nhưng này là trung thú quỷ vương tiếng kinh hô mới lần thứ hai vang lên, một thanh kim đan kiếm khí có thể có cái gì cổ quái? quỷ hoàng phân thân xem thường hư lạnh hắn quay đầu nhìn phía trùng thú quỷ vương chỉ thấy phía sau người lúc này thân hình cơ hồ cùng thấy khô không khác thân thể khô gắt không có một tia huyết sắc phảng phất một thân tinh huyết toàn bộ bị hút khô người đây là làm sao làm được quỷ hoàng phân thân lại lần nữa cao mày trùng thú quỷ vương thân là kim đan quỷ tu ở dưới trướng coi như là cực kỳ lợi hại nhân vật nhưng lúc này dĩ nhiên làm được chật vật như vậy Bậy hạ nhanh bung ra kia thanh kiếm khí đó là thượng cổ thái khôn kiếm tộc côn ngô thần kiếm mảnh vụn luyện thành kiếm khí mau bung ra Trung thú quỷ vương lúc này đã bị côn ngô kiếm hấp thụ thân thể tinh túy, lung lay sắp đổ, hắn liều mạng hô to, thân thể cũng là phù phù một tiếng, thẹ ngã xuống đất. Thanh kiếm này khí là côn ngô thần kiếm mảnh vụ biến thành. Quỷ hoàng phân thân nghe vậy, trong lòng giật mình, hắn liền vội vàng đem ngón tay bùng ra, muốn kích động ra quỷ lực, cầm trong tay côn ngô kiếm đánh bay. Thái khôn kiếm thiếu, kiếm chi sở chỉ, vạn tộc tránh lui. Nhưng mà còn chưa chờ quỷ hoàng phân thân lòng ngón tay ra bị hắn kẹp giữa hai ngón tay trong lúc đó côn Ngô kiếm cũng là quang mang đại thịnh trong thân kiếm một đạo giàn nguôi nhưng tràn ngập cương liệt khí tức thanh âm đột nhiên vang lên Thái Khôn ngũ giai kiếm điển phá giáp tung con kiếm côn Ngô kiếm trước một đạo màu đen ấn ký đột nhiên ngưng tụ trôn vùi hư không chi lực ở màu đen ấn ký trên tảng ra. côn Ngô kiếm đang cảm thụ đến quỷ hoàng trên phân thân thuần túy quỷ khí sau dĩ nhiên khỏi cần dương hàn kích phát tự động thi triển ra phá ma giáp kiếm cùng dương hàn bởi vì nhục thân cảnh giới hạn chế chỉ có thể thi triển một nửa kiếm kỳ khỏi cần côn Ngô kiếm tự động vận chuyển nuôi kiếm trước cũng là ngưng tụ trừ hoàn chỉnh màu đen kiếm ấn, uy lực càng là đại không chỉ gấp 10 lần với anh chôn vùi hư không chi lực tỏa ra côn Ngô kiếm về phía trước vút qua tức khắc đem quỷ hoàng phân thân nắm côn Ngô kiếm một cánh tay toàn bộ chôn vùi xoắn thành một phấn a quỷ hoàng phân thân một tiếng thảm làm thân hình thoát một cái tức khắc tại chỗ biến mất tuy là chỉ là quỷ lực thân thể nhưng quỷ hoàng phân thân vẫn như cũ có sợ hãi tình cảm Siêu mà Côn Ngô kiếm lại thêm ở Quỷ Hoàng Phân thân biến mất trong ngay mắt, thân kiếm rung một cái, nhất thời biến mất. Phốc suy. Sau một khắc, ba mươi bên ngoài, Quỷ Hoàng Phân thân thân ảnh lùi lại ra, Côn Ngô kiếm ở trước người về phía trước tìm tòi, tức khắc cắm vào Quỷ Hoàng Phân thân trên lồng ngực, đem con xuyến. Đáng chết, đây là cái gì kiếm khí? Tại sao có thể có hút ta Quỷ Lực Tinh Túi Thần Thông? Quỷ Hoàng Phân thân thảm thiết thảm làm, trong thanh âm tràn ngập không giải thích được, chân chính Côn Ngô Thần kiếm, chính khí lăng nhiên. Làm sao sẽ hóa thành loại này ta vượn? Chính ta chi tranh, khi nào chỉ nhìn biểu tượng, côn ngô kiếm lấy thôn vệ quỷ tộc huyết nục tinh túy là tấn thăng lực, nhưng cắn nuốt quỷ tộc, lại toàn bộ đều là tà ác tàn bạo hạ người, lấy tà chế ác, chính là chính khí. Quỷ hoàng phân thân bị côn ngô kiếm áp chế, Dương Hàn trước người sụp xuống không gian, tức khắc bình phục, manh liệt hấp lực biến mất, Dương Hàn cũng là lại lần nữa khôi phục tự do. Quỷ hoàng, nhớ kỹ ta từng nói qua nói, nếu là ngươi còn dám phạm ta đại yến, xâm hại nhân tộc, Ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Lần này vẹn vẹn trả ngươi một đạo phân thân, lần kế, chẳng ỷ là ngươi bản thể." Dương Hàn thân hình búng một cái, hai tay pháp trấn bốc lên, cắm vào quỷ hoàng trên phân thân côn ngô kiếm, đột nhiên rung một cái, trên thân kiếm hấp lực tăng mạnh mấy lần, quỷ hoàng phân thân tức khắc biến được cảm đạm, trong suốt. "Nhân tộc, ta nhớ ở ngươi, ta nhớ ở ngươi." Quỷ hoàng phân thân run rẩy run rẩy run, trong cơ thể quỷ lực bị côn lô kiếm hấp thu, để cho hắn thân thể từ từ tiêu tán. Ý thức cũng là càng ngày càng không rõ. Không tới năm ba cái hô hấp thời gian, Quỷ Hoàng phân thân chính là hoàn toàn biến mất ở một đám quỷ tộc cùng nhân tộc trong tầm mắt. Không, Thánh Hoàng bệ hạ bị thiếu niên hậu đánh bại. Thánh Hoàng biến mất, hắn phân thân biến mất. Trung quanh mấy trăm ngàn quỷ tộc nhìn thấy một màn này, quả thực không dám tin tưởng mình tam nhãn. Quỷ Hoàng ở trong lòng bọn họ địa vị, có thể so thần linh, cao thượng không gì sánh được, tuyệt đối là không thể chiến thắng, sẽ không bao giờ bại tồn tại. Nhưng lúc này cường đại tột cùng nhất tộc Hoàng. Dĩ nhiên tại Dương Hàn một kiếm phía dưới, hóa thành hư vô, sự đả kích này cơ hồ khiến mấy trăm ngàn quỷ tộc không thể chịu được. Lục hoàng tử, ta nói rồi, ngươi nếu dám bước trên ta đại yến lãnh thổ, tất sẽ đích thân chẳng ngươi. http Quỷ hoàng phân thân biến mất, cũng không có dẫn tới Dương Hàn bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn nắm vào trong hư không một cái, tức khắc đem trong hố sâu lục hoàng tử đồng loạt ra, tới trước người. Dương Hàn, ngươi dám chém giết cha ta phong ấn tại trong cơ thể ta phân thân đã mắc phải thao thiên tội đi, nếu là không muốn sau này đã bị phụ hoàng ta lợi trừng phạt, tốt nhất hiện tại để lại ta. Lục hoàng tử sớm đã bị đã bị Dương Hàn cùng Quỷ hoàng phân thân chém giết sợ kinh tỉnh, tuy là trong lòng hắn tràn ngập khiếp sợ, căn bản không có thể nhận phụ hoàng phân thân thảm bại, nhưng lúc này sống chết trước mắt, nhưng cũng không có khác tuyển chọn. Hắn ngoài mạnh trong yếu, nhìn phía Dương Hàn âm lãnh đe dọa, đừng tưởng rằng ngươi đem ta phụ hoàng phân thân tiêu diệt, lại có thể giấu giếm, phụ hoàng ta thánh lực thông thiên. Phân thân ký ức cấn ký càng là vô hình vô tung, sớm muộn sẽ chuyển quay lại phụ hoàng ta bản thể. Che cười, ta nếu như sợ, hôm nay cũng sẽ không tới trước. Dương Hàn nhìn tinh quang cự thủ nắm trong tay lục hoàng tử, quát lệnh: Ngươi nếu có dũng khí đạt được đại yến, liền muốn nghĩ đến hôm nay kết quả. Quỷ hoàng nếu thật có dũng khí tới trước, ta cũng nhất định không có bỏ qua cho hắn. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, hướng về giữa không trung côn Ngô kiếm nhẹ nhàng một chiêu, côn Ngô kiếm tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, tự giữa không trung hạ xuống. Hướng về quỷ tộc lục hoàng tử cổ một kiếm đâm tới. Dương Hàn, mau dừng tay, ta là thánh hoàng chỉ tử, tương lai quỷ tộc hoàng, ngươi không thể giết ta, không thể, ta là thánh hoàng chỉ tử, trời sinh. Quỷ tộc lục hoàng tử nhìn thấy côn ngô kiếm đâm tới, kinh hại tốt cùng, hắn lạc giọng giống làm, tụ tập trọng thương thân thể lưu lại lực lượng, ra sức dãy ruột, nhưng hắn hiện nay trọng thương thân thể, có thể nào ngăn cản được Dương Hàn tinh quang lực. Nhìn trước mắt côn ngô kiếm cấp tốc cấp gần, hắn tức giận trong con gi Sợ hại rốt cục chiến thắng bản thân tôn nghiêm. Dương Hàn, ngươi đừng có giết ta, ta nguyện ý thuần phục cùng ngươi. Quỷ tộc lục hoàng tử thảm thiết kêu rên. Trưng 806, vạn vật chi thủy. Chỉ cần ngươi không giết ta, dưới trướng của ta hàng tỷ thánh tộc con cháu, toàn bộ thuộc về do ngươi thống lĩnh, chỉ cần ngươi tha ta, liền tức khắc sẽ trở thành này đại yến chủ nhân, một quốc gia chi chủ. Lục hoàng tử buông tha dây ruộng, đau khổ cầu xin. Thuần phục. Không cần nhưng mà quỷ tộc lục hoàng tử cầu xin cùng vẫn chưa để cho dương hàn cảm thấy một chút tâm động hắn quát lạnh một tiếng giữa không trung côn ngô kiếm chợt lóe lên lướt qua lục hoàng tử cổ Phúc. giữa không trung quỷ tộc lục hoàng tử đầu bay lên thật cao màu đen nóng bỏng tiên huyết càng là bắn thẳng đến địa không gian trên cao vẽ ra một đạo hoàn mỹ bán hình cung không điện hạ Trung thú quỷ vương mí mắt sắp nước hắn rơi thẳng lên trời gầm rú trong lòng bi thương không gì sánh được lục hoàng tử ở trước mắt ngã xuống trung thú quỷ vương cùng với hắn bộ tộc đều có thể đã bị quỷ hoàng nghiêm trị. lục điện hạ nga xuống, hắn là thánh hoàng hy sinh thân mình. điện hạ nga xuống, yến châu cựu châu thánh tộc con cháu lại không thống lĩnh, mấy trăm ngàn theo lục hoàng tử tự minh châu, phong châu tới quỷ tộc tinh nhuệ, càng là hoàng sợ mà hoàng loạn. lục hoàng tử thân là thống lĩnh yên quốc cựu châu thống soái tối cao, một khi nga xuống, ở quỷ tộc quỷ hoàng không có phái tới tân thống lĩnh trước, yến quốc cựu châu hàng tỷ quỷ tộc sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Tam nhãn quỷ tộc dữ tận, tàn bạo, ích kỷ, Cựu châu quỷ tộc đều muốn tự mình chiến đấu, không còn cách nào thống nhất, tiến quốc nhất chiến, quỷ tộc bị thua, đã chú nhất định. Bá, Ma lục hoàng tử thân thể, vào lúc này cũng theo Dương hàn Tinh quang cự thủ bùng ra, rớt xuống đất, quỷ không đầu thân phía trên, tổ dai cực phẩm anh linh núm ám hoa quyển, nhưng cũng là chậm rãi hiện lên, ngũ sắc lưu quang lượn quanh. Tiểu đỉnh, thôn vệ. Dương hàn hư không nhất chỉ, phía sau thánh môn tại trong hư không, ẩn nấp mở. Vạn vật khởi nguyên đỉnh lặng yên nhảy ra, bị tinh quang bao vây, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào quỷ tộc lục hoàng tử trên thân hình. E r u i -e. e n n n s tinh quang thôi sán, lại ẩn chứa lực lượng cường đại trong khoảnh khắc, liền đem lục hoàng tử thân thể luyện hóa thành hư vô, mà vạn vật khởi nguyên đỉnh càng là nhờ vào đó thời cơ, đem tổ giai anh linh lũ ám họa quyển hoàn toàn thôn phệ, mà góp theo tinh quang trở về dương hàn. Vu cổ tử thị nghe lệnh ngăn trở giết quỷ vân chi chu phía trên sở hữu quỷ tộc. Dương Hàn Tiểu đỉnh thôn vệ Lục hoàng tử Anh Linh, hắn phất tay nhất chỉ, chung quanh mấy trăm ngàn tử thị, lại lần nữa lướt đi, hướng về khiếp sợ không gì sánh nổi, không biết làm sao quỷ tộc đại quân đi. Tê Các, chạy mau. Chờ đợi Thánh hoàng lại lần nữa phát hoàng tử, chúng ta lại rửa sạch lục nhã, báo thù huyết hận. Lục hoàng tử ngã xuống, hai đầu kim đan quỷ vương, một đầu ngã xuống, thần hồn không biết đúng hay không thoát đi, mà đổi thành một đầu cũng là biến thành tro khô, hơi thở mong manh, ở đây mấy trăm ngàn quý tộc quý tộc cường hắn binh. Nơi đó còn có tái chiến dũng khí. Bọn họ kêu gào giống làm, xoay người thoát đi, mấy trăm ngàn tử thị đại quân, còn lại là theo sát sau, xung phong liều chết đi. Xích. Mã Thiên Hạ càng là một cước xuống, trực tiếp đem nằm dạp trên mặt đất trùng thú quỷ vương một cước đạp thoái, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu đỏ lớn ảnh, hướng về phía trước trốn tan vỡ quỷ tộc, xung phong liều chết đi. Dương Hàn thắng, Lục hoàng tử bị chạm, Yến Quốc Cửu Châu chiến sự cũng sẽ kết thúc, chúng ta thắng lợi. Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi đám người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt mừng rỡ rồi rào, trong lòng lại có một loại không thể tin cảm giác. Tiễn Quốc Cựu Châu bị quỷ tộc xâm chiếm, cơ hồ không có chút nào thủ thắng hy vọng, nhưng Dương Hàn bất quá ngắn ngủi hơn tháng thời gian là được công quấn, liên tiếp lực vãn thanh châu bại cục, lại thêm đem quỷ tộc lục hoàng tử dẫn vào địa Thâm Nguyên, một kiếm chém giết. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung, đạo kia đứng ngạo nghệ cao ngất thân ảnh, trong lòng sùng kính cùng lòng kính trọng, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ai có thể nghĩ tới, hiện nay tên này chiến lực có một không hai đại yến tiểu châu, nhất chiến nhất định thiên hạ thành châu tuần tra tôn sứ, đại yến đệ nhất hậu, hộ quốc chủ. ở hơn ba năm trước, gần là một gã liền ngưng khí cảnh, cũng không từng bước vào thiếu niên bình thường. mà hiện nay, dương hàn chỗ lấy được tất cả thành tiểu, lại vẹn vẹn chỉ là hắn khai đoan, trong lòng mọi người đều mơ hồ có khả năng dự trụ. có lẽ tại không xa sau này, dương hàn sẽ danh dương huyền hoàng, đặt tới cái thế gian này ngọn núi cao nhất. giết ta, chém giết quỷ tộc đưa ta thanh châu đại yến nghìn năm thái bình dương thần đao, thiết lôi đám người trong lòng phân chấn bọn họ vung tay mà hô cầm trong tay pháp khí quần cuộn nguyên lực hướng về quỷ tộc đại quân tịch quyển đi hoa thử hoa thử la đằng dưới tàng tây thiên nhãn cùng dưới trướng sáu ngàn thiên nhãn phúc giáp trùng lại lần nữa bay lên xấu xí mà đáng sợ lỗ sâu đục trong sát lục cùng khát máu quan mang thỉnh thoảng thoáng hiện Yến quốc cửu châu chiến sự rốt cục có thể dẹp loạn nhìn cách đó không xa lục hoàng từ đầu cùng tan vỡ mà chạy quỷ tộc đại quân dương hàn trên mặt cũng rốt cục hiện ra một chút lâu ngày không gặp tung dung, hắn thân thể chậm rãi hạ xuống đáp xuống la đằng thụ chồng hai đầu gối ngồi xếp bằng tiệ lặng thổ nạp tuy là trận chiến này hắn lấy ưu thế tuyệt đối đại thắng nhưng liên tục thôi động tinh thần chiến thể cùng cứu cực bát hoang nộ cũng để cho trong cơ thể hắn tinh lực gần như hao hết tinh thần cùng thần hồn cũng mệt mỏi tới cực điểm dương hàn khép lại hai mắt cái chán tinh hồn nhãn chậm rãi tỏa ra tinh huy rơi vào hắn thân thể bất hải Khôi phục hắn huyết khí cùng nguyên lực, nhàn nhạt tinh huy rơi vào thần hồn, càng làm cho hắn hể vải tinh thần, lấy được tù dưỡng. Lục Hoàng tử ngã xuống, Dương Hàn tự mãng xa bình nguyên liền căng thẳng tinh thần, cũng rốt cục trầm lại, một cổ thật sâu mệt mỏi càng là từ hắn thần hồn cùng thân thể chỗ sâu nổi lên. Theo mọi người, Dương Hàn thực lực cường đại, nưu tính quỷ thần khó lường, thủ đoạn thông thiên, thiên hạ vạn sự đều trốn không thoát hắn nắm giữ, nhưng ở này cường đại cùng bất bại phía sau. Dương Hàn lại như cũ gần là một gã vừa mới tuổi tròn 18 tuổi thanh niên. Đại yến Cửu Châu vô số nhân tổ cát nguy, toàn bộ đặt ở một mình hắn trên vai, mặc dù hắn đạo tâm kiên nghị, cũng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Trung quanh thiên địa nguyên khí, liên tiếp ở tinh nguyên đạo hoàng kinh vận chuyển ở dưới, hướng về Dương Hàn thân thể, chậm rãi đến, nhập vào đến trong cơ thể hắn. Dần dần, Dương Hàn thần hồn rơi vào yên lặng bình thản trong, tinh thần hắn buông lơi, dần dần đắm chìm trong vật ngã lượng vong cấp độ sâu trong tu luyện. Lần này tiềm tu, ở thời gian lặng yên tròng, chậm dãi trôi qua, bất chi bất giác, liền đi qua trọn bảy ngày thời gian. Vâng, ở một trong ngáy mắt, vẫn đắm chìm trong tu luyện cùng không linh trạng thái ở dưới dương hàn, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình, hư không ba động Một loại làm hắn cảm thấy không gì sánh được sướng ý cùng cảm giác thoải mái thấy, từ hắn não hải thần đài trong chậm dãi tỏa ra mà tới. Vạn vật chi thủy, nguyên khởi tại hư. Dương hàn phía sau thánh môn mở, ngũ sắc lưu quang lượn quanh ở dưới vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh vừa nhảy ra, nó di chuyển lập giữa không trung, một đạo từ nơi sâu xa, như có như không, nhưng lại rõ là tồn tại, không còn cách nào tìm tòi nghiên cứu cùng ký ức thanh âm, tự vạn vật khởi nguyên đỉnh bên trong truyền đến ra. Tiểu đỉnh phu phiếm, đen nhánh thân đỉnh, trong nháy mắt này, đột nhiên tỏa ra quang hoa sáng chói, chói mắt lóa mắt, lại có cửu sắc thần huy, rầm rầm rầm. Cũng trong lúc đó, ở thanh châu đại địa trên, lạc vân phía trên dây núi, một tòa thật lớn tinh luân vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Trong nước xoáy, muôn đời vạn linh hư ảnh hiện ra, tinh luân vòng xoáy vừa mới xuất hiện, liền đạt vạn trượng to lớn. Chương 807, vạn vật chi hoàng đỉnh. Bẩm báo Ngọc Sư huynh, nay nửa tháng qua, cùng ta Thanh Châu tiếp giáp Vũ Châu, Tĩnh Châu hai châu, ở Ta Lạc Vân Môn cùng với Thanh Châu võ giả dưới sự trợ giúp, hai châu cảnh nội, có một nửa lãnh thổ bị thu phục. Ngọc Sư huynh, Dương Hàn Sư huynh dưới trướng thần tinh vực võ giả, đứng chiến công hiển hách nhất, thực lực cường đại, vừa xa Ta Lạc Vân Môn, thật khiến cho người ta hoảng sợ. lạc vân môn đại điện nghị sự bên trong, ngọc niệm huyền ngồi ở vị trí đầu tiên trên mặt ghế, ở trước người trên án kỷ, lạc đầy các loại ngọc giản, thư tín, cơ hồ đem án kỷ trên địa đồ toàn bộ bao trùm. nói như thế, ta đại hiến cửu châu đã có tương đương với hai châu lãnh thổ, lại lần nữa khôi phục. ngọc niệm huyền cao mày, bất quá ba mươi mấy tuổi hắn, vẹn vẹn nửa tháng không thấy, song tấn trên đã xuất hiện nhàn nhạt sương công đôi. hiện nhiên những ngày qua là thanh châu cùng với u châu. Tỉnh Châu chiến sự, hao phí tâm huyết cực đại. Vâng, tuy là hiện nay ta Thanh Châu cùng với U Châu, Tỉnh Châu cảnh nội, tình thế chuyên tốt, nhưng Đại Yến sáu mặt khác Châu tình huống lại cũng không lạc quan. Dưới Đại Điện, hơn 10 tên lạc vân môn đệ tử nòng cốt đứng, bọn họ lưng cao ngất, nhưng trên mặt tuy nhiên cũng mang theo thật sâu mệt mỏi cùng khuôn mặt u sầu. Lạc Vân thân là Thanh Châu trưởng ngự tông môn, gánh vác bảo vệ Thanh Châu vô số thuộc dân an nguy, mấy ngày liền đại chiến cùng với quỷ tộc chỗ làm trọng áp để cho bọn họ bước đi liên tục khó khăn. Quỷ tộc tìm cách mấy trăm năm dốc toàn lực xâm lấn Đại Yến, muốn triệt để dẹp loạn, sao lại dễ dàng như vậy? Ngọc Niệm Huyền khẽ lắc đầu, ta lạc Vân môn có khả năng tại lần này trong Đại Kiếp, dẫn đầu chấn khởi, đã lúc không dễ. Hiện tại duy nhất có khả năng chờ đợi, chính là Dương Hàn sư đệ. Đúng vậy, lần này nếu không có có Dương Hàn sư huynh, chỉ sợ ta Đại Yến sớm đã hủy diệt. Cũng không biết Dương Hàn sư huynh ở Địa Thâm Nguyên nội chiến hướng thế nào, nửa tháng trước. Từng có quỷ tộc quỷ mây xuất hiện ở Thanh Châu biên cảnh, sau đó lại có quỷ dị biến mất. Tin tưởng nhất định chính là quỷ tộc Lục Hoàng Tử mang lĩnh quỷ tộc cường hãn binh. Trong điện chúng lạc vân đệ tử nòng cốt nghe vậy, im lặng gật đầu. Đối Ngọc Sư Huynh, theo thần tinh vực võ giả báo lại, Dương Hàn Sư Huynh dưới trướng tên kia Kim đan cường giả, sắp đến Lạc Vân, cho nữa đến một bộ phận tử quỷ tộc chỗ lục soát đến vật tư sau, liền đem đi tới Yến đô, hiệp trợ Yến Vương bình loạn. Một gã đệ tử nòng cốt tiến lên một bước, tay hắn cầm một đạo ngọc giản. Cung kính bẩm báo, căn cứ thủ vệ ở Lạc Vân Ngoại vi đệ tử bẩm báo, còn nữa nửa nén hương thời gian, tên kêu Kim Đan Cường giả mang lĩnh Vân Chu, liền đem đến Lạc Vân Môn. Ừ, Dương Hàn Sư Huynh từng nói với ta, một khi U Châu, Tịnh Châu Đại Cục đã nhất định, liền muốn rút ra vũ lực, đi tới hắn cắt châu, hiện tại Kim Đan Cường giả tới trước, đã nói rõ, U Châu, Tịnh Châu chiến cuộc đã sẽ không có quá lớn biến động. Ngọc Niệm huyền gật gật đầu nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi liền xuất sơn nên tiếp ở cửa tiếp vị này kim đan cảnh giới cực giả ở ta đại yến trừ vương tộc quy yêu láo tổ bên ngoài cũng có lẽ chỉ có này một vị vâng nhưng mà ngay ngọc niệm huyền cùng mấy vị lạc vân môn đệ tử nói chuyện trong lúc ở lạc vân môn phía trên vân không tròn đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt tiếng sấm thanh âm cực lớn cơ hồ vang vọng lạc vân vạn dãm sơn mạch thật mạnh uy áp tốt thuần túy tinh lực đại điện nghị sự bên trong ngọc niệm huyền cùng một chúng lạc vân môn đệ tử nóng cốt đều bị loại này dị hưởng chỗ rung động, bọn họ thân hình khẽ động tức khắc lướt đi đại điện, hướng về trong bầu trời nhìn lại. Tinh tuyển là anh linh ngưng tụ lúc sở sinh sinh thiên điệu dị tượng, tốt khổng lồ tinh tuyển, vạn trượng tinh tuyển, đây là tổ giai anh linh ngưng tụ dấu hiệu. Cũng loại ba động này còn hơn tổ giai anh linh uy áp cùng khí thế, không biết cao gấp bao nhiêu lần. Ngọc niệm huyền đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều là biến sắc, trong mắt vô cùng sung mãn vô tận chấn động, chỉ thấy lạc vân môn phía trên. Một tòa thật lớn tinh luân vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, trừng vạn trượng to lớn, trong nước xoáy, muôn đời vạn linh hư ảnh hiện ra, lập loè, lại từ từ như sinh, giống như chân linh hàng lâm. Xem a, thật là đẹp tinh tuyển. Chơi ạ, đây là chúng ta lạc vân vị kia đệ tử, ngưng tụ anh linh, dĩ nhiên đưa tới như vậy thiên địa dị tượng. Vì thế như vậy, để cho ta anh linh không thể chống lại, có một loại muốn thành thật tâm phục khẩu phục, túi đầu quỳ lệ kích động. Mà ở lạc vân môn hắn các ngọc ngách Sở hữu lạc vân môn đệ tử, đều bị cảnh tượng kỳ dị như vậy khiếp sợ, bọn họ đều đi ra mỗi cái phòng ốc, lầu các, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn vật vạn linh hiện ra, đây cũng không phải là tổ giai anh linh ngừng tụ dấu hiệu. Cư điển tịch ghi đi chép, chỉ có hoàng cấp anh linh hiện thế, mới có vạn vật vạn linh triều bái dị tượng sinh thành. Đại điện nghị sự trước, không khí hơi ba động, liêu tông cùng với vài tên đang ở lạc vân môn thái thượng mở đến thân ảnh xuất hiện, trong bầu trời dị động để cho đang ở dưỡng thương bọn họ, cũng tự bế quan trong tứ tỉnh. Rầm rầm rầm. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, đạo kia đột nhiên xuất hiện vạn trượng tinh luân vòng xoáy, ở cấp tốc trong vận chuyển, càng là đột nhiên mở rộng, ba cái hô hấp thời gian, liền lại lần nữa tăng thêm đến 33333 triệu cỡ Tinh luân trong nước xoáy, chẳng những vạn vật vạn linh hư ảnh càng thêm rõ ràng, càng thêm linh động, trong nước xoáy lại thêm theo chiếu ra chu thiên tinh túc hư ảnh. Tinh mang lộc lẫy, tinh huy lóa mắt. Vô số ngôi sao quán chú lưu truyền, ở tinh luân bên trong vòng xoáy tạo thành vô số tinh vân cùng tinh hà, mỗi một trong nháy mắt đều có vô số ngôi sao ở trong trôn bụi, lại liên tiếp trọng sinh. Vù vù. Mà ngay vào thời khắc này, đại điệu phía dưới, một cái toàn thân đen kịt, giống như vô tận vũ trụ ba chân hai lỗ thai đại đỉnh, vừa nhảy ra. Chiếc đỉnh này khí, lại không thấy bao nhiêu ung dung hoa quý, lại thêm không có gì suy nghĩ lý thu tạo hình, từ xa nhìn lại, dường như cực kỳ phổ thông. Nhưng tự có một loại đỉnh ngự thiên hạ, đỉnh trấn sơn hà khí thế bằng bạc. Đây là đỉnh khí, thiên hạ chí tôn, làm tụ đỉnh khí. Hoàng cấp anh linh đã vạn năm khó gặp, này dĩ nhiên là một chiếc đỉnh khí anh linh, đỉnh người, sơn hà căn nguyên, một quốc gia khí. Liêu Tông cùng với một đám lạc vân thái thượng trưởng lão thán phủ. Bá. mà ngay chiếc đỉnh lớn màu đen nhảy lên giữa không trung trong lúc, trên bầu trời thật lớn tinh luân trong vòng xoáy, một đạo lộng lẫy tinh lực quang trụ càng là trực tiếp hạ xuống. Tinh trụ to, giống như thông thiên cự phong, trừng nghìn trượng to lớn, nó từ bầu trời rũ xuống, chiếu sáng vạn và... giảm. Tinh trụ hạ xuống đem chiếc đỉnh lớn màu đen toàn bộ bao phủ, nhập vào bên trong chiếc đỉnh lớn, sau đó lại thêm toàn bộ trực tiếp hướng về đại địa chỗ sâu nhập vào. Vù vù, chiếc đỉnh lớn màu đen ở tinh lực quang trụ quán chú trong ngay mắt, nguyên bản bình thường không có gì lạ nắp đỉnh, cũng là quang mang đại thắng, từng đạo người mang bất đồng lưu quang lượn quanh anh linh hình thái hiện ra hết, thâu thu kể đi, liền không dưới trăm vạn chúng. Nhưng này đỉnh khí trên, còn có trăm vạn anh linh hư ảnh hiện ra, cái này ở bất luận cái gì trong điện tịch, cũng không ghi chép. Những thứ này anh linh, có tổ giai vương cấp, tướng cấp, binh giai phàm giai chẳng lẽ những thứ này đều là hoàng chi linh dưới trướng, quá mức hoảng sợ. Trường 808, Cương vu Biến Hình Một cái hoàng chi linh, dĩ nhiên thống ngự trăm vạn anh linh mà hiện, đây là cái gì anh linh, này vậy là cái gì tạo hóa. Như vậy thần vật, mãi mãi không thấy, chính là thiên hạ đệ nhất ta ta xem không hiểu, lại thêm nhìn không thấu. làm chiếc đỉnh lớn màu đen trên, trăm vạn anh linh hiện ra trong nháy mắt, toàn bộ lạc vân môn trên dưới sôi trào khắp trốn, cơ hồ không người có khả năng nhận biết, cũng không người nào có thể giải thích. trước mắt bày ra ở lạc vân môn trên dưới vị này hoàng đỉnh, đã có kiểu gì bí ẩn? nô ha, mà ngay cùng thời khắc đó, lạc vân ngoài dây đuôi vây, trên bầu trời, ba chiếc dài đến trăm trượng, thuyền vách hiện lên chu thiên tinh thần vân thuyền ở trong tầng mây lướt đi, hướng về lạc vân phương hướng cấp tốc chạy tới ở vào chính giữa tinh tuần chu phía trên một đạo giống như cự nhân vậy đổ sộ thân ảnh đứng lặng lặng hán thân cao mười thước mặc gào giáp màu đen khí tức thâm trầm lại có yên lặng như chết hải giấu ở khôi giáp sau lưng trong hai trong mắt càng là không có một chút tình cảm lộ ra lạnh lùng mà tràn ngập âm đạo nhìn cách đó không xa từ bầu trời hạ xuống đến nghìn trượng tinh lực quang trụ đạo này đứng lặng lặng giống như pho tượng khổng lồ thân hình đột nhiên dơ thẳng lên trời thở dài phát ra một tiếng như cõn như không thánh thành tử thị là chết. Tử cương là chết, nhưng vật cực chuyển hóa, cực chết mà sống. Đồ sộ cự nhân thân ảnh, thở dài qua đi, càng la lại lần nữa phát ra một loại khó hiểu khó hiểu kỳ dị âm điệu, thân hình hắn búng một cái, trực tiếp hướng về Tinh tuần chu một ngàn vị trí đầu trưởng quang trụ bay đi. Tử thị là chết, tử cương là chết, nhưng vật cực chuyển hóa, cực chết mà sống. Ở đồ sộ thân hình sau lưng, 12 nói đồng dạng mặc hắc giáp giáp trụ, hai mắt tính mịch thân hình, cũng là đồng thời nhảy ra, bọn họ theo sát cự nhân thân ảnh sau. Mấy cái nhanh chóng, chính là nhập vào đến tinh trụ trong. Bóng người to lớn cùng này, 12 nói không khí trầm lặng giáp trụ sĩ, chính là Dương Hàn tự mãng sa hoang nguyên mang về Cường Vũ cùng với 12 con thần tuyển hậu kỳ tử thị. Bọn họ người mang lực lượng lớn nhất, mà tinh trụ cũng là ẩn chứa ngôi sao lực lượng bản nguyên, là vạn vật sinh lực thủy tổ bản nguyên, vì vậy vừa mới nhập vào đến tinh trụ trong, Cường Vũ cùng 12 nói tử thị thân ảnh, liền trong nháy mắt bị tinh trụ luyện hóa, cơ hồ phải biến mất là hư vô. Vô vụ Nhưng giữa không trung, bị tinh trụ bao phủ rèn luyện rồi rào màu đen hoàng đỉnh, nhưng ở từ nơi sâu xa, cảm thụ được cương vô cùng 12 nói tử thị trên thân, chô vốn có cùng mình tương liên nào đó cơ hội. Chỉ thấy thân đỉnh hơi chấn động một chút, một cổ hấp lực lan ra, trong nháy mắt liền đem cương vô cùng với 12 nói tử thị toàn bộ hút vào đỉnh khí bên trong. Đúng vậy, đúng vậy Dương Hàn Sư huynh dưới trướng kim đan cường giả, hắn bị hoàng đỉnh thu nhận. Chuyện gì xảy ra, tinh lực quang trụ mà sống căn bản coi như kim đan cường giả cùng 12 danh thần bí đại tu lầm vào, cũng sẽ không bị tinh lực luyện hóa Lạc Vân Sơn mạch phía dưới, nhìn thấy như vậy cảnh tượng đột nhiên phát sinh, Lạc Vân Môn trên dưới, càng là cảm thấy không thể nào hiểu được, cũng không thể tin tưởng. Hoàng đỉnh xuất hiện ở Lạc Vân Môn, vốn là Lạc Vân một chuyện may lớn, mà kim đan cường giả nhưng lại là dương hàn dưới trướng. lúc này hoàng đỉnh đem cơ hồ được tinh trụ luyện hóa kim đan cường giả cùng với 12 danh thần tuyển đại tu hút vào bên trong đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn Tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Ta tộc, tộc tên là Cương, Cương giả đàn cùng tĩnh mịch, nhưng bất tử bất hủ. Nhưng chỉ chỉ chín tức qua đi, trong bầu trời, màu đen hoàng bên trong đỉnh, Cương vu cùng 12 nói tử thị thanh âm vang lên lần nữa. Trong chớp mắt, 13 đạo lộng lây đen ánh sáng màu xanh lục, ở màu đen hoàng bên trong đỉnh nhảy lên một cái, hiện hiện ra 13 đạo khôi ngô cao lớn hình người thân ảnh. Bọn họ thân thể đồ sộ, mỗi một vị thân hình đều ở đây trường ba thước, toàn thân bắp thịt cuộn ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Bọn họ toàn thân hất lục, nhưng nước da trong suốt như ngọc, không tỳ vết chút nào. Trên gương mặt mọc nhợt nhạt hoa văn, nhìn qua như là các loại hình thái không giống nhau hình xăm. Đen mái tóc dài màu xanh lục, càng là đón gió phiêu lãng. Mà nguyên bản dấu ở giáp trụ ở dưới, không có chút nào sinh cơ hai mắt. Tuy là nhìn qua vẫn như cũ lanh khốc vô tình, nhưng có từng sợi tinh mang thỉnh thoảng thoáng hiện. Tóc của ta là cương, bởi vì hàn mà sống, vĩnh viễn lấy hàn làm chủ. Mười đạo đồ sộ thân ảnh trong. Một đầu khí tức cường đại nhất thân hình, ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn sắc mặt uy nghiêm, mơ hồ có thể gặp được nguyên bản cương vu khuôn mặt đường nét. Cương tộc, là Cương tộc. "Trời ạ, chẳng lẽ là chỉ tồn tại cùng cổ xưa trong điện tịch, thượng cổ trong vạn tộc, có thể so thập đại trùng tộc Cương tộc." Dương Hàn dưới chướng những bộ tộc này, dĩ nhiên là thượng cổ Cương tộc di gi脉. Lạc Vân đại điện nghị sự trước, một đám thái thượng trưởng lão, nghẹn họng nhìn chân chối. "Cương khởi nguyên từ thời đại viễn cổ, cái kia thời đại võ đạo không quan trọng." Cận vi nảy sinh, vụ, cổ hai thuật là lúc đó chính yếu nhất hệ thống tu luyện. Nhân, yêu, quỷ bỏ mình, ba hồn bảy vía tán tán, huyết mạch thân thể sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng vu cổ lực, phép tác thông thiên, nghịch tiên, có thể bí pháp trọng gọi vạn tộc cường giả thi hại sinh cơ. Chết thân tái sinh ra cơ, biến thành không có ý nghĩa cường đại sát lục khôi lỗi, cùng xưng là tử thị. Vu cổ thuật sĩ thao túng tử thị, tung hoành hưng hoàng, vạn tộc không địch lại, đều bị vu cổ thuật sĩ áp chế, tràn ngập nguy cơ nhưng từ nơi sâu xa, đại đạo tự có định số, nhất tộc nhất phái đều không có thể thống ngự một đời vạn năm. Tử thị cảm thụ vạn vật linh vận, lại lần nữa trọng ẩn linh thức, sinh ra hồn phách, tiến tới hóa thành cương. cương tộc thao túng thế gian âm ám chi lực, thân thể cường đại, cũng tung nguyên mà kích. bọn họ không cam lòng bị vu cổ thuật sĩ thao túng, tiến tới phản loạn. cương tộc lực canh sáng sinh khắc chế vu cổ nhất tộc, tử thị đại quân vô thủy vô tận, nhưng viễn cổ thập đại cương vương, vây tay một cái, tử thị lực đều bị cương tộc thu nhận. Cương tộc đại thịnh, tàn sát thiên hạ vô cổ thuật sĩ nhất tộc. Mà cương tộc thể sinh dưỡng cơ, cũng có thể sinh sôi, mấy trăm ngàn năm, cương tộc huyết mạch cũng nhận được tiến hóa cùng sinh sôi, đến thời kỳ thượng cổ, đã trở thành trong vạn tộc, thực lực rất mạnh, chủng tộc số lượng rất nhiều nhất tộc. Chỉ là huyết mạch mờ nhạt, thượng cổ thời đại cương tộc đã không còn tổ tiên vậy giống như kim thiết thân thể, nhưng cương lực diễn hóa, cũng là một loại cực kỳ cao thâm mà quỷ dị võ đạo. Lại thêm từng cùng thượng cổ nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc cùng thập đại chủ tộc cộng tranh huyền hoàng chúa tể chi vị. Bất quá căn cứ điển tịch ghi chép, nhưng thượng cổ những năm cuối, vu cổ nhất mạch lại lần nữa hồi phục, bắt Thiên Hạ Cương tộc, lại lần nữa luyện hóa thành tử thị, Cương tộc cũng từ thịnh chuyển suy, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cũng lúc này, ở Lạc Vân Môn một đám môn nhân phía trước, biến mất mấy vạn năm Cương tộc cũng là một lần nữa xuất hiện ở huyền hoàng trong thế giới. Dầm dầm rầm. Mà cùng lúc đó, ở Thanh Châu Lạc Vân Môn điệu Thâm Huyền ở dưới, Dương Hàn ngồi xếp bằng, Hắn thân thể hoàn toàn bị nghìn trượng quang trụ bao phủ. Thuần túy tinh thần lực ở trên đỉnh đầu hắn địa phương trăm mét chỗ, toàn bộ ngưng tụ, không, có một chút tản ra ngoài, hướng về hắn thân thể tới, liên tiếp rèn luyện hắn thân thể, cường hóa hắn xương cốt kinh mạch, thân thể bách hải. Ở vô hạn tinh lực rèn luyện ở dưới, hắn thân thể càng ngày càng lớn mạnh, phía sau tinh thần chiến thể đệ nhị trọng, thiên địa chi đỉnh hư ảnh cũng càng là liên tiếp luân thật, biến được càng ngày càng rõ ràng, không biết không chúng thấy, lại thêm lấy tự sơ bộ nắm giữ tiến giai đến trung kỳ hơi có tiểu thành chương tám thần tuyến thất trọng dương hàn khí hải bên trong tinh nguyên dịch cũng càng thêm nương tụ liên tiếp tăng trưởng ở tinh lực quang trụ hạ xuống mười mấy hơi thở sau hắn cảnh giới liền tự thần tuyến lục trọng tấn thăng làm thần tuyến thất trọng chiến lực tăng vọt thực lực đại tăng còn hơn hắn bảy ngày bế quan trước ước trưởng cường không chỉ lớn gấp đôi bất quá dương hàn thân thể cùng trong cơ thể tinh lực tuy là cường đại cùng cùng giai thập bội thậm chí mấy chục lần nhưng vẫn như cũ không thể đem hấp thu được trong cơ thể toàn bộ tinh lực, đều thu nhận. Dư thừa tinh lực, càng là toàn bộ quán trú ở bên trong đầu tinh hồn chi nhãn trong, ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp, chẳng những dương hàn trước đây tiêu hao tinh lực đều bổ sung, hắn tinh hồn chi nhãn, cũng là trở nên càng mạnh mẽ hơn mà huyền ảo. Cương vu biến hình, thoát khỏi tử thị thân thể, lại lần nữa ngưng tụ là cương tộc. Mà ngay thanh châu lạc vân môn phía trên, cương vu cùng 13 đầu tử thị, hóa thành cương tộc trong mắt Ngồi xếp bằng ở địa thâm nguyên bên trong Dương Hàn, nhưng cũng ở từ nơi sâu xa, cảm ứng được loại này khí cơ sinh thành cùng cải biến. Hắn chậm rãi Dương đôi mắt, trong con ngươi có chứa một loại không hiểu vẻ mừng, dỡ, tử thị hóa cường, tự khôi lôi hóa thành huyền hoàng thế giới một cái tân trùng tộc, loại sửa đổi này, có thể coi tạo vật. Vâng! Mà nhưng vào lúc này, từ nơi sâu xa, Dương Hàn đột nhiên cảm thấy trên chín tầng trời, có một đạo khó hiểu mà không còn cách nào nói rõ khí cơ đột nhiên tự không còn cách nào tìm kiếm không gian, đáp xuống hắn trên thân hình. Trong nháy mắt này, hắn phản phất cảm ứng được vận mệnh mình cùng khí cơ, xuất hiện nào đó không biết cải biến. Tuy là loại cảm ứng này, gần là một loại bản thân cảm ứng, trên thực tế, quanh người hắn trên, trừ tự vân không mà lạc tinh lực quang trụ bên ngoài, cũng không bất luận cái gì việc khác vật hàng lâm. Mà thế gian vạn vật vạn linh vận mệnh khí cơ, càng là vô hình vô tức, không có khả năng bị bất luận kẻ nào cảm ứng, cảm giác đó là bản nguyên của đại đạo vận chuyển một bộ phận. Cũng ở Dương Hàn trong lòng loại cảm ứng này, nhưng lại không gì sánh được chân thực, để cho trong lòng hắn thủy chung tin tưởng, vận mệnh mình cùng khí cơ, xác định vào giờ khắc này phát sinh cải biến. Thật kỳ quái, đây là cảm giác gì? Dương Hàn trong lòng không hiểu vạn phần, hắn nhắm mắt ngưng thần, trong đầu, được từ thượng giới chu thiên tinh thần tông vô số võ đạo thường thức, ở ý thức chỗ sâu, liên tiếp lướt qua. Dương Hàn càng là đang không ngừng, mỗi một khắc Ở Chu thiên tinh thần tông tông chủ khắc ở nao hải chỗ sâu một đạo tin tức dần dần nổi lên, bị hắn trong nháy mắt tiêu hóa thu nhận. Đây là đại đạo khí tức. Đây là nhân quả, cũng là công đức. Theo đạo kia tin tức bị hắn thu nhận, dương hàn rốt cục rõ loại này trong chô ưu minh, cảm ứng đến biến hóa, đến tột cùng là vật gì. Vũ trụ bao la, đại đạo vận hành, tam thiên đại đạo, có huyền cơ thuộc sở hữu, có nhân quả thần bí, người phàm không thể phỏng đoán, cũng không cách nào biết rõ. Huyền hoang thế giới. Võ đạo tiệm thịnh, thế nhân trục võ, muốn lấy võ chứng đạo, võ đạo phi thăng. Vốn lấy võ làm gốc, lấy gì chứng đạo? Thế gian tu giả, tu ngự nguyên khí, cường đại thân thể, thần hồn, chính là võ đạo. Bất quá là cùng thế cạnh tranh, tranh đấu cùng trời, cùng địa cạnh tranh, cùng vạn tộc vạn vật vạn linh cạnh tranh, cạnh tranh thiên địa tinh hoa, cường đại bản thân, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, thành tựu bản thân a. Mặc dù tu giả thật có cảm giác, có điều ngộ ra, cũng vẻn vẹn đại đạo không quan trọng như vạn dặm chi hải trong một giọt nước mà thôi. Tam thiên đại đạo bổn nguyên, há là người phàm có thể cảm nộ? Nếu quả thật trưởng ngự trong một đạo, sớm có thể cùng thiên địa tương dung, vô thủy vô chung, muôn đời vạn đại bất diệt, trở thành vũ trụ một bộ phận. Bất quá đại đạo mặc dù không được đo lường được, nhưng vận hành cũng tự có quy luật cùng luân hồi nhân quả. Cương một trong tộc hủy diệt cùng thượng cổ hiện nay, nhưng ở dương hàn trong tay lại lần nữa sinh ra huyền hoàng vũ trụ, nhiều một đạo bộ tộc có trí tuệ, đây cũng là công cũng là đức. Dương Hàn từ nơi sâu xa, cảm ứng được loại này khí cơ hàng lâm, công đức chính là nhất. Nhưng chủng tộc sinh ra, cũng không chỉ có công đức hiện ra, đại đạo vô thường, một đạo bộ tộc có trí tuệ sinh ra, tuy là vũ trụ tăng sinh cơ, nhưng tương tự cũng chôn vùi lo lắng âm thầm. Nếu như cương tộc trong tương lai, chân chính xúc phạm thiên địa, tạo ở dưới hậu quả xấu, này hậu quả xấu một bộ phận cũng tự nhiên sẽ cùng Dương Hàn xuất hiện liên quan, đây cũng là nhân quả số, cũng là khí cơ thứ hai. Hòa phúc thường y theo đã là như thế. Bất quá, những thứ này đối với Dương Hàn hiện nay mà nói, cũng là nói quá mức sớm, vô luận như thế nào, hôm nay cương tộc tái hiện, Dương Hàn công đức ra thân, đối với hắn mà nói, chỉ có thể nói là việc mừng nhất kiện. Có đạt đến đại đạo ban tặng công đức, hắn sau này đều muốn đã bị thiên địa khí cơ một chút che trở, số mệnh thông suốt, lại thêm cũng gặp dự hóa lảnh. Nô ha, Dương Hàn trung quanh, vô số đạo như có như không thở dài tiếng, cũng là đồng thời vang lên. Như là cảm ứng được đất phía trên, cương tộc sinh ra, vô số tử thị đều biểu hiện ra không hiểu rung động. Tinh nguyên lực là tinh khiết toái sinh lực, tuy là tử thị khắc tinh, nhưng lại là bọn hắn một hồi cơ duyên. Dương Hàn vạn vật khởi nguyên đỉnh tấn thăng hoàng cấp, đưa tới tinh trụ, tinh lực tinh khiết toái, trước đây chưa từng gặp, siêu việt quá khứ không biết gấp bao nhiêu lần. Dương Hàn trong lòng hơi động, chung quanh tụ tập tử thị trong, tức khắc có vô số đạo lực lượng lớn nhất, bay lên. Ở Dương Hàn bế quan 7 ngày ở giữa, Địa Thâm Nguyên bên trong hơn ngàn muôn lần chết thị đại quân toàn bộ rời khỏi, mà Sở hữu Tử Thị cũng tự động trở về, thủ hộ ở Dương Hàn Bế Quan La đẳng thụ bên ngoài. Đi qua kịch liệt chém giết, nguyên lai 3 triệu Tử Thị đại quân, hiện nay vẹn vẹn còn lại 500 vạn xuất đầu. Dương Hàn mặc dù có ý đưa bọn họ toàn bộ chuyển hóa cương tộc, nhưng tinh lực cùng lực lượng lớn nhất tương khắc. Tử Thị nếu muốn tiến hóa, nhất định phải có khả năng chịu đựng được, khi tiến vào tinh lực trong nháy mắt luyện hóa. Mà chân nguyên cảnh thất trọng trước mắt. Tử thị một khi tiến nhập tinh lực bên trong cột ánh sáng, có lẽ vẹn vẹn trong nháy mắt, liền sẽ hôi phi yên diệt. Vì vậy Dương Hàn chỉ có thể rút ra tử thị trong đại quân, sở hữu cấp thấp tử thị trong cơ thể lực lượng lớn nhất, để thăng trong có khả năng tấn thăng chuyển hóa chân nguyên cảnh tử thị thực lực. "Nô ha." Mười cái hô hấp qua đi, 500 vạn tử thị đại quân thành phiến nga xuống, hóa thành khô héo thi hải, mà bên trong sân lại vẹn vẹn còn lại 2000 đầu tà hữu quỷ tộc tử thị, bọn họ cảnh giới đều ở đây chân nguyên thất trọng trở lên có thể trải qua tinh trụ khảo nghiệm tử thị là chết tử cương là chết nhưng vật cực chuyển hóa cực chết mà sống hai nghìn đầu tử thị đồng thời hét lớn bọn họ thân hình búng một cái tức khắc hướng về dương hàn phía trên đỉnh đầu tinh lực quang trụ lướt đến làm việc nghĩa không được trốn bước xông vào trong nô ha tử thị thân thể vừa tiến vào tinh lực trong của sáng cơ hồ toàn bộ thân thể đều ở đây trong nháy mắt bị tinh lực bao phủ luyện hóa thân thể chia ra làm vô số lông đốm nhận tinh lực rèn luyện thanh tẩy Tinh lực hóa sinh, chuyển hóa thành cương. Dương Hàn trên hai tay pháp quyết liên tiếp bước lên biến hóa, từng đạo tinh lực từ hắn trên hai tay mọc lên, tướng tinh lực bên trong cột ánh sáng hơn 2000 đầu tử thị toàn bộ bao vây, từ hắn trong cơ thể mọc lên tinh lực, ở tinh trụ trong chậm rãi luân quanh, tạo thành nhất đạo huyền huyền mà thần bí trận pháp. Đúng là Dương Hàn từng lấy được chiếc nhẫn màu đen trong, chỗ ghi chép có thể chuyển hóa tử thị là cương cổ xưa trận đồ. Chương 810, Cương tộc hậu duệ. Ta tộc, tộc tên là Cương, Cương giả đạn cùng tính mệnh nhưng bất tử bất hủ. Dương Hàn phía trên đỉnh đầu, tinh lực thành trận, dẫn tinh nguyên rèn luyện hơn 2000 đầu tử thị, pháp trận dưới sự vận chuyển, 2000 đầu tử thị nguyên bản tiêu tán, hóa thành vô số lốn đốm thân thể, lại lần nữa gây dựng lại ngưng tụ. Chín cái hô hấp qua đi, tinh trụ trong, còn có 2000 nói lại lần nữa biến ảo mà thành thân thể hiện hiện ra, bọn họ ngửa mặt lên trời gào to, tự tinh lực trong của sáng, một bước nhảy ra, rơi vào Dương Hàn trung quanh. Cương tộc hậu duệ, tham kiến chủ thượng. Hơn 2000 đạo thân ảnh rơi xuống, hiện hiện ra hơn 2000 đầu thân cao ba thước, hình thể to lớn mạnh mẽ, toàn thân hắc lục nước ra hình người thân ảnh. Những thứ này thân hình tuy là tự quỷ tộc trong tới, nhưng đi qua tinh lực rèn luyện, lại hoàn toàn thối lui quỷ tộc hình thái, hóa thành cương tộc thân thể, cùng quỷ tộc lại không bất kỳ liên lận nào. Đồng thời, cùng Thanh Châu phía trên 13 đạo toàn bộ là nam giới cương tộc bất động, dương hàn trung quanh này hơn 2000 nói tân sinh cương trong tộc, lại có hơn 1000 đạo thân ảnh, thì một đường nữ giới bên ngoài. Cương tộc sinh ra, trọng tụ sinh cơ, lại thêm cũng tự động sinh sôi, từ từ lớn mạnh. Đồng thời, đi qua tinh lực thanh tẩy, những thứ này nguyên bản là chân nguyên cảnh hậu kỳ cường đại tử thị, ở hóa thành cương tộc, trùng hoạch sinh cơ sau, lại thêm ở tinh lực rèn luyện ở dưới, tu vi tiến nhanh, dĩ nhiên toàn bộ hóa thành thần tuyến nhất trọng cương tộc. Hô, cũng liền ở hơn 2000 đầu cương tộc sinh ra trong nháy mắt, dương hàn trên đỉnh đầu, vạn vật khởi nguyên đỉnh tấn thăng hoàng cấp mà mang đến tinh lực quang trụ rèn luyện, cũng là đồng thời biến mất. Bá. cùng thời khắc đó, lạc vân môn phía trên, tinh lực quang trụ trong nháy mắt tan biến tại tinh luân trong nước xoáy. trên bầu trời, 33.333 trưởng tinh luân vòng xoáy, vào thời khắc này, dần dần rút về nhỏ đi, cũng cuối cùng tan biến tại chân trời trong. Vâng. trên bầu trời, đỉnh lớn màu đen chói mắt lượn quanh, xuất hiện xích, tranh, hồng, lục, xanh, lam lục sắc, chói mắt lóa mắt, đứng ngạo nghệ thế gian, hiện ra hết hoàng cấp anh linh chi uy. Màu đen hoàng đỉnh ở tinh luân vòng xoáy biến mất trong nháy mắt, cũng đồng thời phát ra một đạo kịch liệt nổ vang chấn động tri âm. Sau đó cũng là siêu một cái, tự vân không hướng về đại địa phía dưới trôi tới, trong nháy mắt chính là biến mất ở một đám lạc vân môn đệ tử trong mắt. Hoàng đỉnh ngưng tụ thành công. Cũng nó tại sao lại chìm vào trong đất, chẳng lẽ là quỷ tộc ngưng tụ anh linh sao? Cũng không phải quỷ tộc, quỷ tộc nhất mạch tuy là cũng có thể ngưng tụ anh linh, nhưng này tọa hoàng đỉnh khí tức, khí độ tuyệt không phải quỷ tộc có khả năng vốn có nhìn thấy lạc vân phía trên màu đen hoàng đỉnh biến mất, lạc vân mọi người càng là cảm thấy kinh ngạc và phẫn. lạc vân môn ngọc nghiệm huyền tôn sứ, chúng ta phụng chủ nhân mệnh, hộ tống ba chiếc tinh tuần chu tới, tất cả vật tư đều ở tinh tuần chu bên trong. ngay lạc vân cảm thấy kinh ngạc trong lúc, phía trên bầu trời cương vu thanh âm cũng là đột nhiên vang lên, hắn ngựa khí mặc dù nhạt mạc băng lãnh, nhưng rốt cục cẩn chứa một chút tình cảm cùng sinh cơ. chủ nhân lúc này, ngay lạc vân môn phía dưới địa thâm nguyên trong, ta đã cảm giác được chủ nhân khí tức chỗ. Muốn đi bài kiến, Ngọc Niệm Huyền Tôn sứ cũng tự động nhận tinh tuần châu bên trong vật tư. Cương vu tiếng nói vừa dứt, hắn trên hai tay màu xanh đen cương lực lăng ra, đem bên cạnh 12 con cương tộc cuốn lên, thân hình thoát một cái, tức khắc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đốn hư mà đi, kim đan này cường giả, dĩ nhiên có kim đan tam trọng chi cảnh thực lực. Nhìn thấy Cương vu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Liêu Tông khí sắc càng là hơi kinh biến. Cái gì? Liêu trưởng lão, ngươi nói tên này cường giả Dĩ nhiên, có Kim Đan tam trọng cảnh giới. Http, ngẳng Đại điện nghị sự trước, mọi người nghe vậy, cũng là cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Kim Đan Cảnh, đã huyền hoàng bắt vực tu giả cảnh giới cao nhất, có khả năng tiến nhập, cũng đã là hiếm thấy tốt cùng, mà ở Kim Đan Cảnh bên trong lại lần nữa tiến đến giai, càng là khó lại càng khó hơn. Chính là quỷ tộc lục hoàng tử xuất lĩnh năm đầu Kim Đan quỷ vương, cũng bất quá đều là Kim Đan nhất trọng mà thôi. Cũng hôm nay sở kiến, tên này theo dương hàn cương tộc Kim c Lại còn là tam trọng cảnh giới, có lẽ chính là đại hiến trong vương tộc tên kia quy yêu lao tổ, cũng tuyệt không phải đầu này kim đan cương tộc đối thủ. Cương tộc biến mất ở huyền hoàng, không biết nhiều ít vào năm, hôm nay dĩ nhiên sẽ ở Dương Hàn bên cạnh xuất hiện, thật không biết Dương Hàn sư đệ trên thân đã có cái gì huyền cơ, lại có gì cùng cơ duyên. Ngọc Niệm huyền trong lòng tràn ngập nghi vấn. Nếu là ta không có đoán sai, vị này hoàng đỉnh xuất hiện, cũng hơn nửa cùng Dương Hàn có liên quan, rất có thể là dưới trướng hắn người châu ngưng tụ. Liêu Tông còn lại là liên tục thở dài nói, lấy Dương Hàn hiện nay thực lực, hắn thật có tư cách đi tới Tứ Đại Hoàng Triều. Siêu. Thanh Châu địa thâm viên bên trong, Dương Hàn đỉnh đầu, hư không hơi ba động, một chiếc đỉnh vách đầy trăm vạn anh Linh hư ảnh chiếc đỉnh lớn màu đen, đột nhiên hiện ra, sau đó trực tiếp nhập vào đến hắn náo hải thần đại trong. Tiểu đỉnh, tự ngưng tụ ngày lên, theo ta ba năm có thừa, hiện nay rốt cục tấn thăng làm hoàng cấp anh Linh. Vạn vật khởi nguyên hoàng đỉnh trở về trong cơ thể. Dương Hàn cũng là chậm rãi thu công đứng lên. Hắn hiện nay cảnh giới tuy là cận vi thần tuyển thất trọng, nhưng thân là hoàng cấp anh linh, có vốn có nhất nguyên thân thể, hắn lúc này thực lực, bất luận cảnh giới, gần là tinh lực tích lũy, cũng đã đạt đến kim đan nhất trọng vương cấp anh linh một nửa trình độ, thực lực mạnh, có thể nói kinh khủng. Cương Vũ bái kiến chủ thượng. Mà đúng lúc này, hơn 2000 đầu thần tuyển cương tộc trước người, Cương Vũ cùng với 12 con cương tộc thân ảnh, đột nhiên hiện hiện ra, quỳ rạp xuống đất. Cương Vũ Ngươi hiện nay biến hình là cương, sau này chính là cương tộc chi trưởng, thay ta thống lĩnh cương tộc. Dương Hàn nhìn về phía trước người cương vũ, cười nhạt nói, lúc này cương vũ thực lực cường đại, đứng hàng kim đan, nhưng người nào có thể nghĩ đến, ở nửa năm trước, hắn còn không qua là mãng sa cổ thành dưới đất, một đầu phổ thông cấp thấp tử thị mà thôi. Các người 12 con cương tộc, sau này là liền cương tộc 12 danh trưởng lão, hiệp trợ cương vũ, thủ hộ cương tộc. Dương Hàn lại lần nữa nhìn về phía cương vu sau lưng 12 con cương tộc trưởng lão, bọn họ vốn là thần tuyển hậu kỳ cảnh giới, ở trải qua lột sắc sau, cũng là thực lực đại tiến, toàn bộ tiến hóa thành thần tuyển điên phong chi cảnh, khoảng cách giả đan chi cảnh, cũng bất quá khoảng cách nửa bước mà thôi. Tuân lệnh. cương vu cùng 12 cương tộc trưởng lão, không người bái tạ. Cương vu, ngươi tiến hóa thành cương, có từng nhớ lại trước người chuyện cũ? Dương Hàn hỏi, chủ thượng, cương vu ở mãng xa bên dưới cổ thành. Ngủ say thừa hải gian quá dài, tự thượng cổ thời đại, luôn luôn ngủ say đến chủ thượng hàng lâm mạng xa, vì vậy cũng không có nhớ lại quá nhiều. Cương vu cung kính bẩm báo, bất quá, duy nhất có thể lấy xác định là, cương vu trước người thân phận, thật vẫn là cương tộc. Ngươi là thượng cổ thời đại, cương tộc hậu duệ. Dương Hàn nghe vậy, cũng là cảm thấy kinh ngạc, nửa năm trước, làm Dương Hàn phát hiện cương vu trong lúc, chính là chú ý tới hắn hình thể đồ sộ, huyết mạch khác hẳn với nhân tộc, cần phải xuất từ thượng cổ trong vạn tộc. Nhưng chưa từng ngờ tới, cương vu trước người thân phận chân thật dĩ nhiên viễn cổ cường tộc Hậu Duệ. Chương 811: Trung nghĩa chi vương. Thượng cổ thời đại, vu cổ thuật sĩ đột nhiên quật khởi, trắng trận kích sát bắt tộc của ta Hậu Duệ, bởi vì ta tộc huyết mạch kéo dài mấy trăm ngàn năm, thể phách cùng viễn cổ cường tộc so sánh, sớm đã một trời một vực. Chẳng những mắt đi cường hấp nhất, giống như pháp khí thân thể, chính là cương lực tính chất, cũng lớn là bất động, không hề đầy đủ khắc chế tử thị năng lực, cường tộc Hậu Duệ đều bị Vu cổ thuật sĩ bắt cầm, chém giết. Cương Vu trầm giọng nói, bất quá may mắn ngu chủ thượng tái sinh tạo hóa người, là Cương Vu trọng tố thượng cổ Cương tộc thể phách, vĩnh viễn, Cương Vu nguyện thuần phục chủ thượng, không bao giờ vùng bỏ. Mãng xa cổ thành bí bảo không gian là thượng cổ Vu cổ thuật sĩ ngủ say chỗ, e rằng không lâu sau, Vu cổ thuật sĩ liền sẽ hồi phục, ngươi chờ người mang thượng cổ Cương tộc thân, lại thêm cũng khắc chế Vu cổ thuật sĩ thủ hạ tử thị đại quân, thượng cổ thời đại Cương tộc huyết kỷ, ngươi cũng sẽ cơ hội tài báo. Dương Hàn gật đầu nói: Hạng ca, người Anh Linh trở thành hoàn cấp, mà ở Dương Hàn cùng Cương Vu nói chuyện trong lúc đã sớm thủ hộ ở Dương Hàn chung quanh Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi đám người chính là liên tiếp chạy tới, mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Thần Đao, Địa Thâm Nguyên Quỷ Tộc Đại Quân thế nào? Dương Hàn mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi: Hạng ca, Địa Thâm Nguyên trong Quỷ Tộc Đại Quân đã toàn bộ rút đi, chúng ta liền truy mấy ngày, chém giết không ít, bất quá càng về sau bọn họ toàn bộ giải tán, binh lực chúng ta không nhiều vì vậy chưa từng sâu truy dương thần đao trả lời ừ nếu là ta dự tính không sai thanh châu cảnh nội quỷ tộc cần phải sẽ toàn bộ rời khỏi mà hắn mấy châu cảnh nội quỷ tộc đại quân đang nghe lục hoàng tử ngã xuống tin tức sau cũng sẽ quân tâm đại loạn tin tưởng yến quốc cựu châu kiếp nạn cần phải sẽ ở trong vòng mấy tháng toàn bộ tiêu trừ dương hàn gật đầu hắn hơi trầm ngâm rồi nói ra bất quá liền thế cục trước mắt mà nói mặc dù quỷ tộc rời khỏi ta đại yến cũng là tổn thất nặng nề Có lẽ sẽ thất bại hoàn toàn, không, có trăm năm tu dưỡng, khó khôi phục. Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi, từ hôm nay trở đi, các ngươi dễ dàng cho cùng Kim Nguyên Bảo cùng nhau, phản hồi Thanh Châu, hiệp trợ Tinh Phủ thủ vệ, ở Thanh Châu, Vũ Châu, Tĩnh Châu Ba Châu, phản kích quỷ tộc. Dương Hàn ra lệnh. Dương Hàn, ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Mã Linh Nhi nghe vậy, trong hai tròng mắt mơ hồ có thần sắc thất vọng lộ ra. Đúng vậy, công tử, Lục hoàng tử đều bị ngươi chém giết. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi." Đường tuyết Nhi, Đường Nguyệt Nhi giọng dịu dàng cầu xin, "Ta tạm thời còn muốn ở địa Thâm Nguyên đợi chút thời gian, dẫn dắt cương tộc tự địa Thâm Nguyên bên trong thông đạo, đi tới Hàn Mây Châu, phản kích quỷ tộc." Dương Hàn lắc đầu, cười nói, "Cương tộc tự thời kỳ thượng cổ biến mất, hiện nay tái hiện, cũng là trong tay ta nhất đại bí mật cùng xúc tích, sau này tại đối kháng Vu cổ thuật sĩ nhất mạch trong, vốn có vô cùng trọng yếu tác dụng. Sở dĩ ta hiện nay không muốn để cho cương tộc thực lực Toàn bộ bày ra ở bên ngoài, hơn nữa địa quỷ tộc số lượng rất nhiều, cũng có thể lại lần nữa vì ta cung cấp nhiều tử thị đại quân, đồng thời cũng có thể tiến hóa một bộ phận tử thị, chuyển hóa thành cương tộc. Dương Hàn nhìn về phía trước người mấy người nói, các ngươi thay ta mang hai đạo tin tức hồi Lạc Vân, số 1, tận lực để cho Lạc Vân môn trên linh giới, bảo vệ được hoàng đỉnh cùng cương tộc tin tức, thứ hai, đem lục hoàng tử đầu giao cho Yến Vương, để cho hắn rộng truyền huấn lệnh, đem lục hoàng tử đầu cùng với tùy thân pháp khí, mang đi hắn cát châu gia tốc đẩy tới lục hoàng tử ngã xuống tin tức được dương hàn ngươi yên tâm chúng ta nhất định đem tin tức tới dương thần đao đám người nghe vậy mặc dù có chút rất tiếc nhưng là chỉ có thể gật đầu ngay sau đó mọi người chia hai đầu dương thần đao kim nguyên bảo đám người kể cả mã thiên hạ thiên nhãn một bộ đi tới trên mặt đất dẹp loạn ba châu quỷ thai nạn mà dương hàn thì dẫn dắt hơn hai ngàn đầu tử thị đại quân tự điệu thâm nguyên thông đạo mà đi hướng về hắn các châu hỏa tốc chạy đi vương thượng Quỷ tộc 3 triệu đại quân tinh nhuệ đã tiến nhập vương đô phạm vi, lúc này khoảng cách vương thành đã chưa đủ 500 dặm. Đại yến vương đô bên trong, tiếng tiếng động lớn ở Mỹ, bóng người lắc lư, nguyên bản phồn hoa hưng thịnh đại yến vương đô, lúc này cũng đã hỗn loạn bất kham. Phong khoáng, đủ để dung nạp 10 mã chạy nhanh trên đường phố, đầy giản dị trứng bồng, chi chi, toàn bộ cư trụ tự Minh Châu, Phong Châu, cùng với vương đô cảnh nội chạy nạn tới dân chạy nạn. Tiếng khóc kêu, tiếng huyên náo hỗn loạn mà ở vương cung đại điện nghị sự bên trong càng là mây đen bao phủ hơn trăm tên đại yến trọng thần khoanh tay đứng trong mắt tràn ngập lo lắng cùng nóng nảy ra trong vương thành có thể dùng đại yến quân sĩ còn có nhiều ít trên đại điện yến vương kinh não phong bản thân trước tích tụ như núi trong tấu chương ngẩng đầu thanh âm cơ hồ biến được chết lặng tự dương hàn giải cứu vương đâu nguy hiểm đã qua nửa tháng thời gian cựu châu quỷ thai nạn càng nặng kế tiếp minh châu phong châu toàn bộ hoàn bị quỷ tộc chiếm giữ sau lại có ba châu tần lâm toàn bộ hủy diệt, cựu châu trách nhiệm đặt ở vị này vừa mới kế nhiệm yến vương trên vai, sớm đã để cho hắn không kiên trì nổi, khó có thể chịu đựng. vương thượng, vương đô binh sĩ, cơ hồ toàn bộ phái ra viện trợ hắn các châu, hiện nay có khả năng nhất chiến quân sĩ, bất quá trăm vạn, căn bản là không có cách ở quỷ tộc đại quân tấn công ở dưới, kiên trì thời gian quá dài. một gã yến thần gấp giọng nói, hơn nữa này 3 triệu quỷ tộc quân sĩ, vẹn vẹn chỉ là lính tiên phong, theo mạng yến thám báo bẩm báo. Quỷ tộc lính tiên phong sau đang có quỷ tộc đại quân tập kết, hiện nay đã đạt ngàn vạn số. Vương thượng, thỉnh hạ lệnh để cho hộ quốc chủ Dương Hàn hầu ra phản hồi Vương đô trợ chiến đi. Vương thượng, Thanh Châu, U Châu, Tịnh Châu ba châu, quỷ tộc bại lui đã có có thể cứu viện Vương đô năng lực. Vương thượng, hôm nay Vương đô tràn ngập nguy cơ, việc này không nên chậm trễ a. Dưới đại điện, một đám đại yến trọng thần đều lên tiếng yêu cầu điều ba châu viện binh. Tiễn Vương kinh não phong nghe vậy hơi sườn sờ sau đó lại chậm rãi lắc đầu, nói, Vương đô Nguyên nan cùng ba châu có quan hệ gì đâu, ta đại hiến vương tộc là kiểu châu chi chủ, hiện nay chẳng những không thể che chở kiểu châu, phản muốn cho thanh, ừ, cùng ba châu cứu viện, bản vương có gì thể diện mở miệng. Vương Thượng, hiện nay vương tộc nhất mạnh, tứ đại học viện, 30 thần tuyển thế gia đều ở vương đô, là ta đại hiến một lần nữa quật khởi xúc tích cùng dựa vào, một khi vương đô bị quỷ tộc công hãm, ta đại hiến khó có thể chịu được a. Vương thượng quý vi kiệu châu chí tôn, an nguy thắng được tất cả. Nhìn thấy kinh ngạo phong lắc đầu cự tuyệt, điện hạ chúng thần càng là gấp dọn thần cầu. Dương Hàn lấy dốc hết sức, lực vạn yến đông nguy cơ, lại thêm khôi phục thành, u cũng ba châu, trái lại ta đại yến tứ viện lại bị quỷ tộc ép được liên liền, liền tông môn đều không, ba mươi thế gia lại thêm tất công không lở. Tiễn Vương kinh ngạo phong nghe vậy, đột nhiên nổi giận, tay phải hắn chợt vỗ trước người bàn, phẫn nộ quát: Các ngươi cho ta một cái lý do, đại yến vương tộc, tứ đại học viện. Ba mươi thần tuyển thế gia, có gì được cứu lý do? Thanh, cũng ba châu thật vất vả trục xuất quỷ tộc, ngàn tỷ người tộc thoát ly khổ hải. hiện nay ba châu chưa ổn, có thể nào bởi vì vương đô bị vây, liền bỏ đi ba châu An Nguy. Trường 812, Nguy nan thấy nhân tâm. truyền cho ta huấn lệnh, đại Yến vương tộc, tứ đại viện, ba mươi thế gia sở hữu năm tròn 16 tuổi đàn ông, toàn bộ leo lên tường thành, cùng quỷ tộc chiến đấu, vây quanh vương đô, mặc dù Yến đô là đ cũng phải vì hộ quốc trụ tranh thủ thời cơ. Kinh Lão Phong tức giận nói, nếu dám can đảm có người bất tuân vương lệnh, tự ý thoát đi, nhát gan không chiến người, toàn tộc chém đầu, thủ cấp bỏ vào tường thành, lấy cảnh giới hậu nhân. Kinh Lão Phong, một lời một câu, như linh đóng cột, không cho làm trái. Chúng ta cần tuân vương lệnh. Trong điện trọng thần, dập đầu đủ đáp, trong lòng hít một hơi linh khí, Kinh Lão Phong nói sở hành, còn hơn đã qua đời lão yên vương, còn muốn mạnh mẽ quả đoán, không chỉ gấp 10 lần. Tất cả đi xuống đi. Mệnh lệnh vương đô thủ vệ toàn bộ tập kết, cùng quỷ tộc nhất chiến, ta sẽ mang vương tộc thủ hộ, đích thân tới vương thành tường Kinh ngạo phong phất tay. Tuân lệnh, chúng ta xin cáo lui. Đại điện chúng thần nhất tề lui lại, rời khỏi đại điện nghị sự. Đa tạ vương thượng đối với ta đệ dương hàn tín nhiệm. Đại điện nghị sự bên trong, theo quần thần tối lui trong điện còn sót lại yến vương kinh ngạo phong cùng một tên khuôn mặt tuân lãng, vóc người cao ngất nam tử cao lớn. Tên nam tử này tuổi trừng trừng 20 nhưng một thân khí tức tu vi nhưng cũng nhắm thẳng vào thần tuyển trung kỳ chi cảnh đúng là dương hàn đại ca dương thành nửa tháng trước vương đô nhất chiến sau dương hàn phản hồi lạc vân mà dương thành thì lưu thủ vương đô hiệp trợ kinh ngạo phong trưởng ngự vương đỉnh dương hàn có thể dốc hết sức khôi phục ba châu lực một người cho dù vượt đại yến thất môn tứ viện thần tuyển thế gia thậm chí vương tộc xúc tích bản vương sao không tín nhiệm hắn lòng mang đại nghĩa nhân tử đại dũng trí tuệ đối mặt quỷ tộc sầm lớn Đại khái xa xa tránh đi, lại như cũ tuyển chọn cùng đại yến cùng tồn vong. Kinh ngạo phong rộng căm hận nói, cũng trái lại bản vương những đại thần này, an chán chê quân lộc, sống chết trước mắt, lại như cũ có người lòng mang ý nghị cá nhân, không chịu ra sức, ngược lại đem chú ý đánh tới thanh, hưu cùng ba châu phía trên, nếu không có lúc này tình huống khẩn cấp, bản vương thật muốn hiện tại liền đem bọn họ toàn bộ chém giết. Vương thượng, không cần quá đáng lo nghĩ, bằng vào ta đối dương hàn hiểu rõ. Hắn không có khả năng không dự liệu được Yến quốc cựu Châu tình thế biến hóa, nếu lúc này hắn không truyền đến bất luận cái gì tin tức, chính là cho thấy hắn có niềm tin rất lớn, có thể bảo đảm Vương Đô không việc gì. Dương Thành cung kính nói, vì vậy Vương Thượng cứ yên tâm đi, hy vọng có thể như người nói. Kinh ngạo phong gật đầu, tái nhật khuôn mặt, rốt cục hiện lên mỉm cười nói, như đã nói qua, dường như tự bản Vương nhận thức Dương Hàn lên, hắn lúc nào cũng ở tạo ra kỳ tích, khu vực săn bắn chi chiến, mãng xa chi chiến, Vương Đô nguy hiểm đều là một mình hắn lực vãn sơn hạ. Ta thậm chí có một loại dự cảm, lần này quỷ tộc loạn, đối với đại yến mà nói, có lẽ cũng là một lần chuyển cơ. Đại yến lập quốc nghìn năm, tuy là nhìn bề ngoài đi càng thêm phồn thịnh, nhưng trong xương mục nát chi khí, nhưng cũng là rất nặng, không ra mấy trăm năm, chắc chắn từ thịnh chuyển suy. Kinh ngạo phong Nghiêm mà nói, hy vọng lần này quỷ tộc loạn, có thể trọng tố đại yến cơ. Dương Thành khẽ vượt cảm. Đi thôi, Dương Thành, theo bản vương đi tới vương thành tường. Kinh Ngạo Phong phất tay háo lên, hắn toàn thân ánh sáng màu vàng nóng lập lòe, hóa thành một cái áo giáp màu vàng nóng hộ thân, đúng là phía trên một đại yến vương từng mượn cùng Dương Hàn thần tuyển giáp trụ kim linh mãng yến khải. Dương Hàn ở nửa tháng trước rời khỏi Hiến đô phản hồi Thanh Châu lúc, liền lại lần nữa đem đến đây giáp vẫn cùng Kinh Ngạo Phong. Dương Thành tuân lệnh. Dương Thành gật đầu, quanh người hắn cũng là ánh sáng màu tử kim nhanh chóng mà qua, hóa thành một bộ chân nguyên cực phẩm pháp khí thiên huyễn tử kim khải bám vào ở Dương Thành đổ sộ trên thân thể thân hình hắn búng một cái cũng là hóa thành một đạo xích hỏa lưu tinh theo kinh lạo phong đi thủ hộ vương thượng kinh lạo phong cùng dương thành lướt vào trên cao vương cung chỗ sâu có hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời nhảy ra thủ hộ ở kinh lạo phong tà hữu hướng về vương thành tường thành đi tham kiến vương thượng tiến đô thành tường cao tới trăm mét như vách đá đứng sướng sướng vạn cân cự thạch xây tường thành dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra nhàn nhạt tà dương phóng khoáng trên thành tường san phẳng rộng rãi cũng sát mặt 30 thất liệt mã song song chạy băng băng đồ sộ khổng lồ cung nỏ cách mỗi trăm mét thu xếp một tòa thật lớn tên lập loẹt sắc bén hàn khí kinh người còn có mặc đại yến giáp trụ tháo vát võ giả cầm trong tay trường kích trường thương đứng trận địa sẵn sàng đón quân địch tỏa ra hàn quang giáp trụ cường binh ở thái dương chiếu ứng ở dưới tỏa ra trận trận hàn mang khiến người ta không dám nhìn thẳng hơn 200.000 đại yến quân sĩ nhìn thấy kinh ngạo phong hàng lâm toàn bộ lộ vẻ xúc động cung kính quỳ lạy Chư vị tướng lĩnh xin đứng lên, hôm nay bản vương cùng chư vị cộng thủ Vương đô, tuyệt không lùi bước." Kinh ngạo phong thanh âm to, sao động mở ra, vang vọng phía trên tường thành, hắn nói không nhiều, tiếng nói vừa dứt, liền đem ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không nói chuyện. Nhưng chung quanh thủ vệ Vương đô thành tường đại yến quân sĩ, tuy nhiên cũng như vậy nhìn ra tín nhiệm yến vương thủ vệ Vương đều quyết tâm, bọn họ ánh mắt nghiêm nghị, trong tay binh khí, càng là chặt chẽ nắm lại, chiến ý tràn trề. Vương thượng, mục đô thế gia toàn bộ con cháu tận lấy xuất động, cùng vương thượng cùng nhau thủ vệ vương thành. vương thượng, vi thần xuất gia tộc nam nhi, thể cùng vương thượng cùng tiến thối. vương thượng, chiến huyết học viện toàn bộ đệ tử đều đã tụ tập, thỉnh vương thượng ra lệnh. mà ở hiến vương kinh ngạo phong hàng lâm tường thành không lâu sau, vương đô bên trong còn có từng đạo cường đại thân ảnh nhảy lên tường thành, tụ tập ở kinh ngạo phong bên cạnh. vương thượng, ba quận vương kinh ngạo lôi xoáy hơn 10 vị trọng thần cùng với gia quyến, tộc nhân, tự cửa hông bỏ chạy đi. vương thượng, trung nghĩa học viện. Thần Hổ Học Viện, xuất lĩnh đại bộ phận môn nhân theo kinh ngạo lôi chạy ra vương đô, mà ở từng vị trung dung yến thần dẫn dắt tộc nhân leo lên tường thành đồng thời, nhưng cũng có khiến người cảm thấy tức giận cùng chơ chén tin tức truyền đến, vài tên đại yến thảm báo hỏa tốc lướt đến, quỳ gối kinh ngạo phong phía trước gấp gọn bầm báo, trốn bỏ chạy đi. Kinh ngạo phong nghe vậy nét mặt ngẩn ra chấm mặt hồi lâu, trung quy cười nhạt một tiếng, nhưng hắn ngựa khí băng lãnh, thanh âm càng là trầm như sơn nhạc. Kinh ngạo lôi, trung nghĩa, thần hổ hai viện. Nhiều vị đại yến trọng thần, an chán chê quân lộc, lại lâm trận bỏ chạy, hôm nay bọn họ phụ lòng đại yến, ngày mai nếu như đại yến có thể vượt qua kiếp nạn, chắc chắn Sở Hữu đi ngược đại yến người, đều chém giết, tuyệt đối không chừa một ngõng. Kinh Nạo Phong nắm lên một thân trước người một cây tên, giơ lên thật cao. Đến đây tiễn, là liền ta thể. Hai tay hắn dùng sức rung lên, tên tức khắc hóa thành đầy trời mảnh vụn, đi tứ tán. Tê cấp, tê cấp. Mà nhưng vào lúc này, ở vương thành phía trước, Quần quần cắt bụi như mây đen tịch quyển, từ phương xa tới, cắt bụi trong, còn có vô số giữ tận thẳng thiết, tàn bạo quỷ tộc tề hùng tiếng, tràn ngập thiên địa, vang tận mây xanh. Tê cáp, san bằng liếng đô, rửa sạch đục nhã, thôn vệ sở hữu nhân tộc, báo ẩm huyết thực. Theo cắt bụi xương mù tới gần, quần quần trong khói bụi, còn có nhiều đóa màu đen mây đen lướt trên, mây đen trên, tất cả mặc giáp trụ, khí tức cường đại giữ tận quỷ thân, ngẩng đầu đứng, thụ nhăn trong, tràn ngập khát máu, sắt lục vẻ. Chương 813, Thần Vũ Vương Dương Hàn. Các tướng lĩnh chuẩn bị nên kích quỷ tộc. Đối mặt gầm thét tới giữ tợn quỷ tộc, Kinh Ngạo Phong không hề sợ hãi, hắn tức giận hét lớn, trên đỉnh đầu còn có kim linh mạng yến hư ảnh hiện lên. Chuẩn bị, nên kích. Trên thành tường Đại Yến quân sĩ cùng kêu lên hét lớn, thanh âm rung trời, sao động nghìn dặm, từng đạo kinh khí, một đoàn đoàn nguyên lực tự Đại Yến quân sĩ trong thân thể bay lên, bao phủ một vùng thế giới. Đại Yến nhân tộc cùng quỷ tộc đại quân sinh tử nhất chiến. Sắp triển khai, trận chiến này vô luận thắng bại, những thứ này ngẩng đầu đứng ở Đại Yến tường thành tứ phương trăm vạn yến quân cũng không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Tuy là lòng có sợ hãi, nhưng là sau lưng hàng tỷ đại yến con dân, bọn họ chỉ có nhất chiến. Siêu, nhưng mà đến đây lúc này, chân trời danh giới một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Yến đô Thanh Châu phương hướng, một cơ hội không còn cách nào phát giác màu xanh vụn lủ, nhanh chóng tới, mệt hơi thở, liền cấp tới Yến đô cùng quỷ tộc trong đại quân khu vực. Nguyên. Màu xanh phù lục ở giữa không trung hơi ngừng lại, đống nhiên đột nhiên tản ra, tăng thêm mấy chục lần, còn có một đạo to nam tử tiếng ở phù lục bên trong vang lên. Lạc Vân Ngọc niệm huyền, khởi bẩm Yến Vương, ta Lạc Vân tôn sứ, đại yến hộ quốc trụ dương hàn, 7 ngày trước cùng địa Thâm nguyên, thành công chém giết quỷ tộc Lục hoàng tử, hai đầu kim đan quỷ vương đều bị tru diệt, đại bại ngàn vạn quỷ tộc. Hôm nay đặc biệt tặng quỷ tộc Lục hoàng tử thủ cấp cùng Yến Vương, mấy ngày sau, Lạc Vân, thần tinh vực đại quân sắp xuất hiện quét sạch Cửu Châu, quét sạch Tam nhãn quỷ tộc loạn. Phu lục trong, một đạo thanh quang bắn ra, hạ xuống kinh ngạo phòng trước người, ánh sáng màu xanh rơi đi, một cái giữ tợn tràn ngập không cam lòng quỷ đầu hiện ra, đúng là quỷ tộc Lục hoàng tử thủ cấp. Dương Hàn chém giết quỷ tộc Lục hoàng tử. Hộ quốc chủ đại nhân chém giết quỷ tộc Lục hoàng tử. Trên thành tường, trăm vạn đại yến quân sĩ một mảnh nghiêm nghị, màu xanh phù lục bên trong thanh âm nam tử truyền vào bọn họ trầm hai, để cho bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng, trước mắt sự thực Trường Ngự Cửu Châu vô số quỷ tộc quỷ Hoàng Lục Hoàng Tử lại bị Dương hàn một kiếm chém giết. Quỷ tộc đem bọn ngươi Lục Hoàng Tử thủ cấp cầm đi đi. Kinh ngạo Phong kích động trong lòng, hắn nhìn rơi vào thêm ở dưới quỷ Hoàng Lục Hoàng Tử thủ cấp, đưa chân đá một cái, liền đem Lục Hoàng Tử thủ cấp giống như một quả cầu ra một dạng đá về phía sông tới mặt 3 triệu quỷ tộc cường hãn binh. Tê cáp, điều đó không có khả năng. Lục Hoàng Tử điện hạ, làm sao có thể ngã xuống? Lời nói dối, đây là lời nói dối. Quỷ tộc binh sĩ thảm thiết gầm thét, căn bản không thể tin tưởng. Tê Các, trên bầu trời từng đạo trong mây đen, nhất đạo hư ảnh nhanh chóng tới, nhảy vọt đến yến đô thành trước, đem quỷ tộc Lục hoàng tử đầu vứt lên, mà sau đó thân hình gặp lại, phản hồi nồng nặc mà không có thể thấy được trong mây đen. Không tới, Lục hoàng tử trở lại thánh điện. Tê Các, Tê Các, Lạc Vân Môn Dương Hàn, Thánh Hoàng Chi Huy, Vô Thủy Bao La, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mau mau rút quân, đem Lục hoàng tử thủ cấp. Hộ Tống hồi Thánh Hoàng bên cạnh, mười mấy hơi thở qua đi, màu đen trong mây đen, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên mọc lên, còn có thảm thiết, tức giận, đau thương cùng sợ sệt thanh âm liên tiếp vang lên. Tê cáp, Tê cáp, Lục Hoàng Tử trở lại Thánh Điện. Nhân tộc, đáng ghét nhân tộc. Độc chúa hệ. Nkunghờ tơ tơ tơ, lẳng chuyển coi theo mây đen chỗ sâu, mấy đạo cường đại thanh âm lan truyền ra, cùng với vọt tới Yến đô thành ba vị trí đầu trăm vạn quỷ tộc đại quân, nhưng ở lúc này. Nhất Tề hướng sau lưng tối lui, dần dần biến mất ở một đám đại yến quân sĩ trong mắt. Quỷ tộc lui, quỷ tộc lui. Chúng ta thắng lợi, đại yến thắng lợi. Quỷ tộc lục hoàng tử ngã xuống, Yến quốc Cửu Châu quỷ tộc lại không thống lĩnh. Hộ quốc chủ Dương Hàn đại nhân, thần thông cao thâm, thủ đoạn thông thiên a. Đến đây công cái thế, không người có thể so sánh. Trên thành tường, trăm vạn đại yến quân sĩ, sững sờ ngây người, qua hồi lâu, mới vừa có không ngừng tiếng hô to, đồng thời vang lên. Dương Hàn Ngươi đúng là không có để cho bản vương thất vọng, Yến Quốc Cửu Châu, Tam Nhãn quỷ tộc loạn, đều là ngươi dốc hết sức san bằng, ngươi là ta đại yến hàng tỷ con dân ân nhân a. Kinh Lão Phong đứng sừng sững tường thành, nhìn phương xa dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt Tam Nhãn quỷ tộc, hai mắt chớp động, thân thể run rẩy run rẩy run. Vốn dĩ là thất bại thế đại yến, dĩ nhiên tại Dương Hàn dốc hết sức phía dưới, truyền bại thành thắng, cục diện như vậy, Kinh Lão Phong chỉ ở trong ngậm, mới dám đi tưởng tượng ra. Truyền cho ta hiệu lệnh tức khác truyền tin cho hiến quốc các châu cho biết quỷ tộc lục hoàng tử bị dương hàn chém giết một chuyện hướng quỷ tộc triển khai toàn diện phản kích đồng thời từ hôm nay trở đi phong hộ quốc chủ dương hàn là đại yến thần vũ vương đại yến nghị sự trên điện đầu ta cùng với dương hàn vương ghế ngang hàng kinh nạo phong vung tay hô to thần vũ vương thần vũ vương đại yến trăm vạn quân sĩ càng là cùng kêu lên quát to thanh âm nổ vang truyền vang cả tòa vương thành chủ thượng dược châu quỷ tộc trong chủ thành vật tư đã toàn bộ bị thu thập này tọa quỷ tộc chủ thành có hay không cũng phải bị săn bằng nửa tháng sau địa thâm nguyên phía dưới một tòa màu đen cự thành trầm tĩnh nằm ngang tại địa thâm nguyên chỗ sâu cự thành to lớn không kém chút nào đại hiến vương đô địa gió nhẹ hơi phất qua càng là đem huyết khí nồng đậm vụ lên hướng về phương xa liên tiếp truyền vang màu đen trong thành lớn bên ngoài quỷ tộc thi hài dày đặc phân bố tầng tầng lớp lớp tích tụ như núi màu đen quỷ huyết đem phương viên mấy trăm dặm đại địa cũng xâm nhiễm như mực trên tường thành có hơn mấy chục vạn khí tức không kém lanh khốc tử thị đứng lặng lặng dương hàn đứng ngạo nghễ cùng mấy trăm ngàn tử thị trong đại quân thần sắc bình tĩnh nhìn phía phương xa mặc hắc giáp cương tộc chi vương cương vu thân thể hơi nghiêng chắp tay bẩm báo nay tọa quỷ tộc chủ thành trước giữ đi để cho ngươi thủ hạ cương vu dẫn dắt những thứ này tử thị đi tới dực châu địa các nơi giết chết lưu lại quỷ tộc đưa bọn họ hướng mãng xa bình nguyên phương hướng xua đuổi dương hàn nghe được cương vu bẩm báo hơi nghiêng đầu chậm rãi nói Từ hắn dẫn dắt cương tộc nhất tộc tự lạc vân phía dưới mà đi nửa tháng thời gian đã liên tiếp quét sạch hai châu dưới đất quỷ tộc đem ẩn nút dưới đất quỷ tộc chủ lực đánh tan hơn 2.000 đầu thần tuyển cương tộc càng là phân ra mấy trăm đầu dẫn dắt dương hàn một đường luyện hóa chuyển hóa tới tử thị đại quân truy kích tan vỡ quỷ tộc chủ thượng đại yến vương hướng đến tin mà nhưng vào lúc này phương xa trong bóng tối một đạo thân cao gần ba thước nhưng thân hình đối lập nhau tinh tế thân ảnh lướt gấp tới nàng đáp xuống dương hàn trước người hiện lộ ra một gã cương tộc thiếu nữ thân ảnh, cũng là Dương Hàn phái ra cương tộc tham báo. Chủ thượng, thanh, tịnh ba châu võ giả ở tinh phủ thủ vệ thống linh ở dưới đã đem đại hiến cửu châu bên trong tàn dư quỷ tộc trục xuất hơn phân nữa, còn sót lại tần châu, cùng với minh châu, phong châu, hai châu, thân châu. Dương Hàn nghe vậy, chân mày hơi nhíu chặt, hơi nghi hoặc một chút nói: ta nhớ được tấn châu quỷ thai nạn ở cửu châu trong, cũng không tính quá nghiêm trọng, vì sao cuối cùng sẽ thửa lại đến cuối cùng? bẩm báo chủ thượng, nửa tháng trước, đại yến ba quận vương kinh ngạo lôi xuất thần hổ, trung nghĩa hai học viện cùng một đám đại yến thần tử làm phản, thừa dịp quỷ tộc rút quân trong lúc, đem tấn châu chiếm giữ, cũng ngăn trở đại yến quân sĩ tiến nhập. cương tộc thám báo cung kính bẩm báo. chương 814, trọng lâm yến đô, kinh ngạo lôi làm phản, chiếm giữ tấn châu. dương hàn nghe vậy, bình thản gương mặt, cũng bị nhất tầng xương lạnh bao phủ, hắn trong con ngươi vẻ tàn khốc thoáng hiện, lửa giận trong lòng càng là hừng hực mọc lên. Ba quận vương kinh ngạo lôi mang hai đại viện, một đám yến quốc trọng thần, lâm chiến bỏ chạy một chuyện. Dương Hàn mấy ngày trước liền đã biết, trong lòng đối với những người này đã có vài phần tức giận. Kinh ngạo lôi thân là đại yến vương tộc dòng chính, hai đại viện càng là nhận minh châu, ích châu hàng tỷ thuộc dân cung cấp nuôi dưỡng, mà một đám làm phản yến quốc trọng thần, an chán chê quân lộc, kia một người không có thủ vương yến đô bảo vệ cựu châu, cùng quỷ tộc giao phong nghĩa vụ cùng chức trách. Nhưng chính là những người này, dĩ nhiên tại lúc khẩn cấp quan trọng bởi vì lòng mang ý nghĩa cá nhân mà bỏ thành thoát đi phẩm tính thấp kém có thể thấy được chút ít. Bất quá nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi dù sao sợ chết chi tâm mọi người đều có cũng hôm nay nghe nói kinh ngạo lôi dĩ nhiên mang một loại phản thần nhân cơ hội chiếm giữ tấn châu lại phong bế đại yến quân sĩ tiến nhập tấn châu cồng vào loại này hành vi không chỉ mà còn là vong ân phụ nghĩa càng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng nói như vậy ba quận vương kinh ngạo lôi là muốn dòng binh tự lập. Dương Hàn cười nhạt. Bẩm chủ thượng, theo tinh phủ thủ vệ hồi báo, kinh ngạo lôi chiếm giữ Tân Châu sau, từng truyền tin một phong cùng Yến Vương, Yến Vương lúc đầu xem qua thư tín giận tím mặt, nghị sự trong điện, lôi âm rung động, nửa ngày không ngừng. Cương tộc thám báo hồi bẩm, Yến Vương sẽ như thế nổi giận, xem ra kinh ngạo lôi thật có dòng binh tự lập dự định. Dương Hàn gật đầu, hắn hai mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Chủ thượng, cũng cần cương vu đi tới Tân Châu chém giết kinh nạo lôi cùng một đám đại yến phản địch cương vu tiến lên một bước thấp giọng hỏi tạm thời lưu lại bọn họ hiện nay hiến quốc cửu châu quỷ thai nạn chưa tiêu tạm thời không để ý tới những thứ này không lọt mắt xanh đồ đạc dương hàn nghe vậy trong mắt đã từng có vẻ ngoan lệ thoáng hiện nhưng sau một khắc hắn cũng là khẽ lắc đầu tuy là hiện nay quỷ tộc đại quân lui lại nhưng vẫn chiếm giữ ở minh châu phong châu hai châu lúc nào cũng có thể phản công việc cấp bách là muốn đem minh châu phong châu quỷ tộc khu chử Phá trừ quỷ tộc đại trận, lần nữa khôi phục ngày xưa địa mạo. Cương Vũ, ngươi dẫn dắt một bộ phận cương tộc, lúc trước đi Minh Châu, Phong Châu cảnh nội, tìm hiểu quỷ tộc hướng đi, tùy thời chờ đợi ta an bài. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Phương xa nói, ta muốn đi trước yến đô một chuyến, đợi yến quốc sáu châu bình định, liền sẽ đi tới Mãng Sa Hoa Nguyên, tìm kiếm Sa phỉ bí tàng, ở quỷ hoàng phái binh phản công trước, tăng cường thực lực. Tuân lệnh. Cương Vũ nghe vậy, cung kính gật đầu. Địa Thâm Nguyên sự vật cũng giao cho ngươi xử lý, đem tất cả có thể lợi dụng vật tư thu lấy. Sau nửa tháng, sở hữu cương tộc toàn bộ chạy tới mãng xa biên cảnh đợi chờ ta điều khiển. Dương Hàn Tiếng nói vừa dứt, thân hình nhanh chóng ở giữa, hóa thành nhất đạo hư ảnh, nhảy xuống quỷ tộc cự thành, hướng về Dực Châu địa Thâm Nguyên trong, khoảng cách gần nhất thông đạo cổng vào đi. Nửa ngày sau, Dương Hàn thân ảnh xuất hiện ở Dực Châu đại địa trên, lần này hắn vào vào địa Thâm Nguyên dài đến 2 tháng lâu, vừa mới nhảy ra mặt đất. Nhìn thấy sáng ngời ánh sáng mặt trời theo ánh ở trên người hắn, cũng là bội cảm thân thiết cùng thị. Bất quá lúc này Dực Châu đại địa, phế tích khắp nơi trên đất, vô số thành trì sụp đổ, rách nát không chịu nổi, thỉnh thoảng còn có linh tinh quỷ tộc ở nhân tộc võ giả dưới sự truy kích, chạy nhanh cấp động. Tiến quốc nhất dịch, nhân tộc thương vong gần nửa, không có trăm năm tu dưỡng, khó khôi phục đến ngày xưa hương thịnh a. Dương Hàn thở dài một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, lại lần nữa hướng về Yến Đô phương hướng đi, bởi vì Dực Châu tiếp giáp tiến đô. Vì vậy hai ngày qua đi, đương Triều Dương lại lần nữa mọc lên trong lúc Dương Hàn thân ảnh đã xuất hiện ở Yến Đô Vương thành trước. Theo quỷ tộc đại quân rút lui, toàn bộ rút về đến Minh Châu, Phong Châu cùng với mãng xa hoang nguyên phương hướng, nguyên bản thoát đi đến Yến Đô dân chạy nạn, cũng bắt đầu lục tục đi ra Yến thành, phản hồi cố thổ, trùng kiến gia viên. Dương Hàn vừa mắt nhìn lại, có thể thấy được nhiều đội đại yến thuộc dân tự Yến Đô bên trong đi ra, trên mặt vừa có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng có đối tương lai sinh hoạt lo nghĩ cùng mê man. Dương Hàn ánh mắt nhìn quét phía dưới, cũng không có dừng lại lâu, thân hình hắn lướt gấp ở giữa, mười mấy hơi thở qua đi, chính là xuất hiện ở Hiến Vương Vương Cung phía trên. Mười đầu Tử Thị vẫn còn, vậy liền nói rõ, Vương Cung không có lại lần nữa đã bị quỷ tộc công kích. Dương Hàn vừa mới đến Vương Cung trên, chính là cảm ứng được, hơn hai tháng trước, hắn rời khỏi Vương Cung là lúc, lưu ở dưới mười đầu Thần Tuyển Tử Thị khí tức. Dương Hàn vung tay lên một cái, mười đầu Thần Tuyển Tử Thị tức khắc càng ra Vương Cung dưới đất, xuất hiện ở bên cạnh hắn trên hư không. Thu. Dương Hàn trước ngực chói mắt lập lòe, đêm này mười đầu tử thị thu sạch vào tinh phủ, đơn tính sau này, lại lần nữa tụ trợn, đưa bọn họ chuyển hóa thành cương tộc. Nay sau, Dương Hàn thân hình trực tiếp hạ xuống, hai ba tên hô hấp qua đi, chính là xuất hiện ở Yến Vương Đại Điện nghị sự bên trong. Dương Hàn, ngươi trở về. Trên Đại Điện, Yến Vương kinh nạo phong ngồi ở vương trên mặt ghế, vùi đầu ở trước người như núi trong tấu trương. Cảm ứng trong Đại Điện không khí nhỏ nhẹ ba động, hắn cảnh giác ngẩng đầu lên Về phía trước gió xét, lại phát hiện là Dương Hàn xuất hiện, tức khắc mừng rỡ, xài bước tự trên điện đi xuống, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Dương Hàn đột nhiên đến, mong rằng vương thượng chớ trách. Dương Hàn lại cười nói, sao lại nói như vậy, có thể nhìn thấy ngươi, là ta cầu không được a Kinh Nạo Phong đi tới Dương Hàn phía trước, sắc mặt trình trọng, hai tay hắn chắp tay, cũng là hướng Dương Hàn liền đi ba lễ, chân thành nói, Kinh Nạo Phong, đại biểu đại hiến hàng tỷ thần dân. Cảm kích Thần Vũ Vương, cứu vớt hàng tỷ thần dân thoát khỏi quỷ tộc họa loạn tri ân. Vương thượng nói quá lời, Dương Mộ không dám nhận. Dương Hàn thấy thế, cũng là liền vội vàng tiến lên, đem Kinh Ngạo Phong nâng dậy. Thần Vũ Vương nếu như hổ thẹn, thiên hạ kia thế nhưng không người có khả năng thụ đến đây nhất bái. Kinh Ngạo Phong ánh mắt sáng ngời, lần này hiến quốc quỷ tộc loạn, ta đại hiến vốn là tất bại thế, nếu không có ngươi lực vãn sơn hà, có lẽ lúc này đại hiến sớm đã trở thành quỷ tộc quốc gia. Dương Hàn, xin mời ngồi. Kinh ngạo phong nghiêng người tương thỉnh, chỉ hướng phía trên cung điện, cùng Yến Vương vương ghế đặt song song, khác một mặt vương ghế. Đa tạ điện hạ ân thưởng Dương Hàn thần vũ vương trước, nhưng Vương đỉnh Tôn Ti có thứ tự, cùng vương thượng đặt song song, Dương Hàn cũng là quyết không thể nhận. Dương Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên đại điện, hai tòa đặt song song vương ghế cũng là trong nháy mắt na di chỗ, Yến Vương chi vị lại lần nữa liệt tại chính đầu, mà ban tặng Dương Hàn thần vũ vương một vị vương ghế, cũng là hướng bên mà đứng. Dương Hàn, tuy là ngươi không chịu nhận, Nhưng ở Đại Yến, trong lòng ta, ngươi Châu vẫn như cũ xa xa trọng cùng ta. Kinh nạo Phong gặp Dương Hàn Kiên Trì, cũng chỉ có thể thôi, hai người đi lên trên đại điện, ngồi đối diện nhau. Dương Hàn ánh mắt đảo qua Yến Vương trước người án kỷ trên như núi tấu trường, hơi trầm ngâm, mới mở miệng hỏi, "Vương thượng, Dương Hàn gần chút thời gian đều ở đây địa chính phạt, đối với Đại Yến hiện nay thế cục, không hiểu nhiều, không biết ta Đại Yến Cửu Châu tình hình gần đây, rõ ràng thế nào?" Chương 815, Lê Hoa dưới tảng cây ngọc nhân cười. Từ trước mắt đến xem, đại yến cửu châu trồng, lấy thanh, tù, tỉnh ba châu sở thụ trùng kích nhỏ nhất, mà Minh châu, phong châu hai châu tổn thất nhất quá nghiêm khắc trọng. Kinh ngạo phong nghe vậy thở dài nói, hiện nay cửu châu chi địa, bảy châu cơ hồ đều bị bình phục, nhưng Minh châu, phong châu cũng đã bị quỷ tộc chuyển hóa, biến thành quỷ địa, bảy châu bên trong thối lui quỷ tộc, cũng toàn bộ tụ tập ở đến đây. Ừ, quỷ tộc lục hoàng tử tuy là bị ta chém giết, nhưng quỷ hoàng toàn tính cực đại, phải làm sẽ không tha qua yến quốc Quỷ tộc lùi bước cùng Minh Châu, Phong Châu, xem ra cũng là dự định lấy hai châu làm ván ngẻ, sau này lại lần nữa phản công ta đại Yến. Dương Hàn gật gật đầu nói, thần vũ vương cùng bản vương lo lắng giống nhau, chẳng qua là ta đại Yến hắn bảy châu vừa mới thoát khỏi quỷ thai nạn, lực lượng bạc nhược, bách phế đang cần hướng khởi, hiện nay căn bản vô lực xuất binh Minh Châu, Phong Châu. Kinh ngạo phong rộng căm hận nói, càng đáng ghét là, kinh ngạo lôi ở thời cơ này, lại vẫn ham muốn quyền hành, chiếm giữ một châu chi địa muốn tự lập làm cự thành chi chủ quả thật đáng chết không xứng ta sợ thị tử tôn vương thượng chớ buồn minh châu phong châu tuy là quỷ tộc tụ tập nhưng thần tuyển cảnh giới ở trên quỷ xoáy quỷ hậu hủy diệt hơn phân nửa mà kim đan quỷ vương lại thêm toàn bộ ngã xuống muốn tấn công minh châu phong châu cũng không phải có chút ít khả năng dương hàn nói nhưng ta đại yến thất môn tứ viện cùng với vương tộc cấm quân cũng đồng dạng tổn thất nặng nề cấp thấp binh sĩ có thể lại lần nữa chưa mộ huấn luyện nhưng chân nguyên ở trên tu giả lại khó có thể trong vòng thời gian ngắn bồi dưỡng được. Kinh Nạo Phong khẽ lắc đầu nói, và lại đại yến thuộc dân, trải qua này nhất dịch, nhân khẩu giảm thiểu gần một nửa, mặc dù cấp thấp binh sĩ, cũng rất khó chiêu mộ lấy được. Vương Thượng, những thứ này thật vẫn chưa không có chút nào giải quyết cách. Dương Hàn nghe vậy, cũng là cười nhạt một tiếng nói. Dương Hàn, ngươi có cách làm. Kinh Nạo Phong bội hỏi. Mãng Sa, Vương Thượng, Mãng Sa Hoang Nguyên đúng để giải quyết ta đại yến hiện nay khốn cảnh thậm chí sẽ thành vì ta đại yến quật khởi cơ hội." Dương Hàn cười nói, "Mãng Sa hoang Nguyên bao la bao la, khu vực diện tích là ta đại yến hơn 10 lần còn nhiều hơn, tuy là bởi vì tự nhiên điều kiện, người ở quá đáng rất thưa thớt, nhưng trong sống ở cỡ bộ lạc, nhân tộc tổng số cũng là vượt xa ta đại yến thuộc dân." "Ý ngươi là triệu tập Mãng Sa hoang Nguyên bên trong cỡ bộ tộc, vì ta đại yến thuộc dân?" Kinh Ngạo Phong nghe vậy, lộ ra vẻ bừng tỉnh, nhưng lập tức nhưng lại lộ ra vài phần vẻ giầu dị. Vương thượng thế nhưng lo lắng chiêu mộ tới mãng sa bộ tộc cần rộng lượng vật tư sao dương hàn nhìn thấy kinh ngạo phong lộ ra lo ngại vẻ không đợi kinh ngạo phong mở miệng liền dẫn đổi hỏi đúng là quỷ tộc loạn ta đại yến cắt châu tổn thất khó có thể đánh giá muốn thu xếp nhiều như vậy mãng sa bộ tộc cũng không phải là chuyện dễ a kinh ngạo phong gật đầu mặc dù chúng ta có thể tiến nhập mãng hoang siêu tập sa phỉ bảo tàng nhưng thuộc dân cần lương thực vẫn là nhất đại nan đề hơn nữa mãng sa cùng ta đại yến trong lúc đó vẫn cách minh phong hai châu Mãng Sa cỡ bộ lạc muốn đi vào ta đại Yến cảnh nội, trước hết phải xuyên qua quỷ tộc phong tỏa. Kinh Nạo Phong nói, thu xếp mãng Sa bộ lạc lương thực cùng vật tư, vương thượng có thể giao cho thần tàng các để làm. Dương Hàn nói, thần tàng các lai lịch bí ẩn, vô cùng có khả năng cùng thượng cổ nhân tộc có liên quan, thực lực bọn hắn phân bố huyền hoàng bắc vực, tin tưởng chỉ cần chúng ta trả nổi giá cả, bọn họ phải làm có thể cung cấp cho chúng ta một bộ phận vật tư, giải quyết chúng ta hôm nay nan đề còn như thế nào dẫn dắt mãng sa thuộc dân đi qua minh thuyền phong châu điểm này ta thì sẽ an bài vương thượng không cần phải lo lắng dương hàn nếu là thật có thể như ngươi nói thành công thu lấy mãng sa hoang nguyên xa phỉ bí tàng triệu tập mãng sa bộ tộc quy hàng ta đại yến chẳng những có thể nhanh chóng theo quỷ tộc loạn trong khôi phục thực lực của một nước lại thêm cũng tăng cường thật nhiều kinh ngạc phong trong lòng phân chấn hắn nhìn về phía dương hàn nói lần này mãng sa hành trình có lẽ còn muốn giao phó cùng ngươi ngươi nhưng có bất kỳ cần ta sẽ đem hết toàn lực cùng hộ hơn nữa tự mãng xa xa phỉ trong lấy được lấy vật tư ta chỉ lưu lại nguyên thạch cùng vàng bạc châu đáo dùng để cùng thần tàng các hối đoái lương thảo dư tu luyện vật tư pháp khí ngươi cũng tự động lưu lại vương thượng đại yến hồi phục cùng binh sĩ trung kiến cũng sẽ cần đại lượng binh khí pháp khí mãng xa xa phỉ bảo tàng thế nào phân lấy đợi chúng ta mãng xa một chuyến sau khi kết thúc đi thêm phân phối không muộn hiện nay việc cũng là phải cẩn thận tìm cách rõ ràng những việc Dương Hàn nói ra, sa phỉ bảo tàng đối với hắn mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu, có thể tăng cường thật nhiều dưới chướng hắn tinh phủ thủ vệ thực lực, bất quá hắn xuất thân đại yến, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chú ý đến bản thân lợi ích, cũng tương tự sẽ vì đại yến suy nghĩ. Và lại, hắn sau này phải khai tông lập phái, cũng cần cường đại tin cậy minh hiếu, kinh lão phong trung thành nhân hậu, cũng là cực kỳ thích hợp tuyển chọn. Mãng xa hành trình, vương thượng chỉ cần vì ta cung cấp đầy đủ văn chu, thu thập sa phỉ bảo tàng một chuyện. Ta thì sẽ xử lý thích đáng, ngoài ra, Vương thượng còn muốn phái ra thủ hạ Tâm Phúc, cùng ta cùng nhau đi tới Mãng Sa, đi liên hệ Mãng Sa cảnh nội cơ bộ tộc, thuyết phục bọn họ quy thuận đại yến. Dương Hàn cùng Kinh Nạo Phong tỉ mỉ trao đổi Mãng Sa một chuyến, cùng với đại yến chiến hậu khôi phục trùng kiến, phong ngự quỷ tộc cùng rất nhiều những việc, mai cho đến trăng sáng sơn ân, hai người mới đem chư hạng công việc an bài thỏa đáng. Bởi Ngọc Niệm Huyền còn có rất nhiều tấu chương cần ý kiến phúc đáp, Dương Hàn hướng Ngọc Niệm Huyền cáo từ sau liền tự mình đi ra Yến Vương đại điện nghị sự. Thần Vũ Vương, Vương thượng lấy sắp xếp cho ngài tốt nơi ở, xin cho nô tài vì người dẫn đường. Vài tên đại nội người hầu tức khắc về phía trước, dẫn dắt Dương Hàn đi tới Vương cung chỗ sâu nghỉ ngơi. Theo quỷ tộc tối lui, sau này nửa tháng, Dương Hàn đều có thể ở lại Yến đô, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục nghỉ ngơi và hồi phục đồng thời, cũng phải xử lý thần tinh vực cùng 12 đại vực sự vụ, đồng thời triệu tập sở hữu tinh phủ thủ vệ trở lại. Đại Yến Vương cung khúc kính sâu thẳm, dương hàn theo vài tên đại nội người hầu một đường đi trước, thưởng thức đại yến trong vương cung trang nhã tinh xảo, tâm tình của hắn cũng là có chút buông lơi. tự mãn xa hành trình bắt đầu, này mấy tháng ở giữa, hắn cơ hồ thời khắc đều ở sinh tử trinh phạt trong, hiện nay như vậy nhàn nhã thời gian, ngược lại cũng hiếm thấy. quẹo góc khúc trưởng hành lang, một mảnh trắng non như tuyết lê hoa thụ, liền chiếu vào ở trong mắt dương hàn, lê hoa trong suốt, tuyết trắng như ngọc, như tuyết, trước mặt còn có lạnh hương sông và muối. Gió nhẹ phất qua, lê hoa đầy trời phiêu linh, dường như đầu mùa đông tuyết bay tán, dưới tầng cây còn có nhất cung trang thiếu nữ gật đầu mà đứng, nàng tuổi trừng 16-17 tuổi, dung mạo tinh xảo, nước da thịnh tuyết, mấy đóa lê hoa cánh hoa nhẹ rơi vào bả vai nàng, tóc đen trên, tăng thêm vài phần thanh lịch, mềm nhẹ. Chỉ là chính trực thiếu nữ hoa quý, ở như vậy tuyệt mỹ trong ý cảnh, cũng là đôi mi thanh tú cao lại, trong hai tròng mắt nhàn nhạt sầu bi, đem sáng ngời hai mắt bao phủ. Phạng phất thiếu nữ tâm trạng cũng như này, yên lặng lê hoa một dạng hơi lạnh. Nghe được hành lang cạnh truyền đến tiếng bước chân, cung trang thiếu nữ ngẩng đầu ngoái đầu nhìn lại, ở nhìn thấy Dương Hàn thân hình tự vài tên đại nội người hầu sau lưng đi ra lúc, thiếu nữ yên lặng rung nhan, vào lúc này lặng yên nở rộ, lúng đồng tiền sơ khai. Nụ cười này, nghiêng nước nghiêng thành. Chương 816: Quỷ hoàng tức giận. Dương Hàn, ta vừa mới nghe được người hầu nói ngươi phản hồi Yên Ô, còn có chút không tin, không nghĩ tới ngươi thật trở về. Lê hoa dưới tàng cây, thiếu nữ tinh xảo dung nhan, bi cùng yên lặng khoảnh đúng biến mất, nở rộ hào quang, khóe miệng mỉm cười, hai mắt mỉm cười, kinh diễm phong thái, ở Dương Hàn trong tâm mắt, Lặng Yên mở ra, phảng phất một đêm đánh tới, hải đường mở hết. Bảo Nhi quận chúa, ta hôm nay sáng sớm vừa mới chạy tới yến Đô. Dương Hàn nhìn trước người cung trang thiếu nữ, trong lòng không tự chủ, dĩ nhiên cũng lặng Yên mọc lên vài phần thương tiếc tình. Hai tháng trước quỷ tộc vây công yến Đô Bảo Nhi quận chúa nhị gia kinh ngạo vũ. Vung chủy ám sát tiến vương, nửa tháng trước Tam Ca Kinh ngạo lôi xuất binh làm phản, liên tiếp thân tình phản bội, thân nhất ngã xuống, đối tên này trong lòng không có chút nào tà niệm, thuần chân rực rỡ đại yến quận chúa trùng kích, nhất định không nhỏ. Lần này đến, phải lưu mấy ngày, vẫn là ngày mai liền lại muốn rời khỏi. Bảo Nhi quận chúa hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: sẽ ở vương đâu nghỉ ngơi nửa tháng, có chút việc vật vã cần xử lý, sau đó liền sẽ lại lần nữa khởi hành, đi tới mang xa. Dương Hán nhìn phía Bảo Nhi quận chúa. Hơi mỉm cười. Nửa tháng. Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, nao nao, mới chậm rãi gật đầu. Ta biết, ngươi, trước nghỉ ngơi đi. Tiếng nói vừa dứt Bảo Nhi quận chúa liền không cần phải nhiều lời nữa, nàng lặng yên xoay người, hướng về lê hoa chỗ sâu đi. Nhưng ở Dương Hàn chưa từng thấy chính diện, Bảo Nhi quận chúa nụ cười trên mặt nhưng ở lúc này biến được càng thêm sáng rực, phảng phất một đóa mây màu, tỏa ra lóa mắt hào quang. Giờ khắc này, phảng phất hai tháng đến chỗ chịu đựng cực khổ trùng kích Toàn bộ biến mất một dạng chỉ có một loại thỏa mãn cùng bình yên, ở trong lòng lặng yên mọc lên. Ta lục tử ngã xuống. Huyền Hoàng Bắc vực không biết tên chi địa, cuồn cuộn khói đen bao phủ, một tòa lạnh lạnh đại điện trên nhất đầu, một đạo cao ngất, to lớn thân hình ẩn vào nồng đậm trong hắc vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn chân thực khuôn mặt. Độc ngẩng chuyển con. Chỉ có kẻ khác tu sĩ kim đan cũng cảm thấy vạn phần sợ hai khí tức, tại đây nói thân hình trên thân, chậm rãi tỏa ra. Thánh hoàng, lục điện hạ quả thực ngã xuống bị Yến quốc hộ quốc trụ, thanh châu lạc vân môn tuần tra tôn sứ Dương Hàn, cùng địa chém giết, tin tức là thật, lục hoàng tử thủ cấp càng bị Tân Nhậm Yến Vương kinh ngạo phong một cước đá xuống Vương đô tường thành, dết lạnh đại điện hạ địa phương một gã thần tuyển hậu kỳ tam nhãn quỷ hậu nôm nớp run rẩy phủ phục cùng đại điện băng lánh tê bước thạch bản trên cùng kính bẩm báo, nói như vậy Yến quốc nhất chiến là ta thánh tục bại khói đen trong ngồi cùng trên đại điện đầu đổ sộ thân hình ngay vậy trầm mặc hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Thánh Hoàng, ta Thánh tộc tụ tập ở Hiến quốc Cửu Châu binh lực đã toàn bộ rút lui tới Minh Châu, Phong Châu, Hai Châu, dư bảy Châu đã toàn bộ bị Đại Hiến thu hồi. Tam nhãn quỷ hậu bẩm báo, tiểu tiểu Hiến quốc cuối cùng có cái gì xúc tích, Bổn Hoàng liền phái năm đầu kim đan Thánh vương dĩ nhiên cũng không có thể cầm đến ở dưới. Quỷ hoàng hư lệnh, tràn ngập không giải thích được. Thánh Hoàng, đây là Lục Hoàng tử trước khi chết truyền lại gửi thư cái, cùng với có liên quan Đại Hiến tình hình chiến đấu rõ ràng tin tức. Đại điện hạ địa phương. Tam nhãn quỷ hậu hai tay nâng nâng, mấy mai thể ngọc màu đen hiện ra ở trên hai tay, bị một đạo màu đen quỷ lực chậm rãi nâng lên, hướng về phía trên cung điện chậm rãi thổi đi. Vu cổ tử thị, Mãng xa hoang nguyên bên dưới cổ thành địa phương, dĩ nhiên sẽ có vu cổ tử thị tung tích. Cái kia thiếu niên hậu dương hàn, dĩ nhiên cùng vu cổ tử thị có liên quan. Thái khôn kiếm tộc, côn lô thần kiếm mảnh vụn, quả thật thú vị, quả thật thú vị. Mấy mai thể ngọc màu đen hiện lên, tung bay ở quỷ hoàng trước người. Hắn phân ra một đạo thần thức rơi vào phía trên, trong nháy mắt liền đem bên trong ngọc giản nội dung toàn bộ nắm giữ. Siêu. Mà nhưng vào lúc này, quỷ hoàng trước người, không khí hơi ba động ở giữa, một đạo màu đen hình người hư ảnh đột nhiên từ hư không trong nảy ra, tản mát ra nhàn nhạt thần hồn khí tức, bóng người vừa mới hiện lên, trực tiếp cắm thẳng vào đến quỷ hoàng trong thân thể. Được, tốt, tốt một cái nho nhỏ thần tuyển cảnh giới tu giả, thậm chí ngay cả bản vương khắc ở lão lục trên thân phân thân ấn ký đều chém đứt. Ta đối cái này thiếu niên hậu dương hẳn, ngược lại thật là có chút ngạc nhiên. Quỷ Hoàng hai mắt khép hở, đợi phản hồi phân thân thần hồn ấn ký cùng bản thể dần dần dung hợp, Quỷ Hoàng càng là phát ra một đạo ý tứ hàm xúc không rõ cười khẽ tiếng. Khói đen trong, Quỷ Hoàng chậm rãi nâng lên một cánh tay, tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, lạnh lẽo trong đại điện, không khí lại lần nữa ba động, một đạo bị khói đen bao vây bóng người lần nữa xuất hiện. Không biết Thánh Hoàng Triệu Kiến tiểu vương có gì phân phó. Trong khói đen Đạo này đột nhiên đột nhiên xuất hiện bóng người, quỳ một chân trên đất, hướng về Quỷ Vương cung kính hỏi. "Mãng xa hoang Nguyên cổ thành dưới đất, có Vu cổ thuật sĩ tung tích hiện ra, Thứ Sả Thánh Vương, ngươi vừa mới tiến giai kim đan ngũ trọng, liền dẫn vài đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong thánh tộc, xuống một chuyến đi, xem có được hay không tiến nhập bí bảo không gian." Quỷ Hoàng trầm giai nói, sau đó, "Ngươi liền chạy đi Yến Quốc, phụ trách đại yến chiến cuộc, Yến Quốc hộ quốc chủ Dương Hàn, trên thân bí mật rất nhiều, ta muốn bắt giữ hắn." Tuân lệnh. Thánh Hoàng yên tâm, tiểu vương sẽ toàn bộ làm thỏa đáng. Trong khói đen, Thứ Sả Quỷ Vương tối đầu, hắn ầm ầm đứng lên, thân hình hơi trao đảo một cái, tức khắc biến mất ở lạnh lạnh trên đại điện. Đem đại Yến Vương tộc kinh ngạo vũ mang đến, còn có lão lục đưa tới cái kia Thái Khôn kiếm tộc tạp huyết hậu duệ. Thứ Sả Quỷ Vương biến mất, lạnh lạnh đại điện lại lần nữa rơi vào yên lặng, chốc lát sau, Trầm Mặc Quỷ Hoàng đột nhiên mở miệng lần nữa. "Vâng, Thánh Hoàng." Chớ ở đại điện hạ địa phương Quỷ Hậu nghe vậy, tức khắc đáp vướng về bên ngoài đại điện chậm rãi thối lui dương hàn ngươi chém giết lão lục mặc dù là hắn quá mức ngu dốt bất lực nhưng dù sao hắn là như vậy thánh tộc dòng chính con cháu chúng chi ngươi ngay cả buồn hoàng phân thân cũng dám chém giết nếu gần là đưa ngươi trực tiếp bắt dường như quá tiện nghi ngươi không đẵm trên đại điện quỷ hoàng thanh âm tràn đầy ý vị thâm trường tiêu ý ngươi không phải thiếu niên lại là sao như vậy ta an bài cho ngươi hai tháng nhóc trước chơi với ngươi chơi để cho ngươi biết buồn hoàng lợi hại cái gì thiên tư chắc tuyệt buồn hoàng phất tay, lại đắp nặn hai cái so ngươi mạnh hơn thập bội đối thủ. Ta nói dương hàn, ngươi này một thân lực lượng cũng quá mức hoảng sợ đi. Bất quá thần tuyển thất trọng, lực lượng trình độ thâm hậu, dĩ nhiên định đạt đến kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, nguyên lực trong cơ thể còn hơn một nửa. Tiễn đô trong ngự hoa viên, một người vóc dáng gầy nhom không láo giả di chuyển đứng ở bích ba hồ phía trên, hắn đưa ra một cánh tay, ở giữa không trung một điểm, trên hư không, một đầu nguyên lực ngưng tụ cửu quy chính là đột nhiên xuất hiện hướng về phía trước một trận tức khắc biến mất giống nhưng cùng lúc trong nháy mắt bên ngoài trăm trượng hư không ba động trong lúc đó nguyên lực cửu quy cũng là lại lần nữa hiện ra hướng về đứng giữa không trung dương hàn báng phát mà tới cứu cực bát hoang nộ tinh thần chiến thể thiên địa chi đỉnh dương hàn thân thể rung lên hắn không có vận dụng bất kỳ nguyên lực nào kỹ pháp thân hình trực tiếp vọt tới trước hai tay nắm tay hướng về nguyên lực cửu quy đỉnh đầu chính là một quyền ném tới chương tám lão ấu quy cùng tiểu mã chết bẩm Vâng. Dương Hàn quyền thế ngưng tụ, cánh tay huy động ở giữa, kéo vạn khối lực, một quyền hạ xuống, nguyên lực ngưng tụ cự quy tức khắc cầm ẩm tán đi, hóa thành vô số nguyên lực, đi tứ tán. Thật là bá đạo thân thể. không lão giả rủ xuống trong trong mắt, vẻ hàn quang hiện ra, cánh tay hắn về phía trước tìm tòi, đưa ra ba ngón tay, hư không một điểm, tam đầu nguyên lực cự quy thân ảnh lại lần nữa hiện ra, hướng về Dương Hàn đè xuống. Tam đầu cự quy cấp giải mấy mươi trượng, nhảy lên trời mà rơi, che đậy một vùng thế giới đem Dương Hàn thân ảnh toàn bộ bao phủ trong Lão Tổ nói không tính toán gì hết, ngươi không phải nói chỉ vận dụng một thành lực lượng sao? này cũng tam trọng, ngươi một cái Kim Đan nhị trọng đại tu sĩ, khi dễ Dương Hàn bất quá thần tuyển thất trọng, có gì tài ba? Đảo giữa hồ trong lương đỉnh, Bảo Nhi quận chúa mân mê cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không cam lòng, một đôi quyển chặt chẽ nắm lấy Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết không nợ Dương Hàn, cũng không biết thương cảm ta láo gia hòa này, giữa không trung trên, quy yêu Lão Tổ giũu môi nói. Yên tâm đi, đánh không hư ngươi người trong lòng, Dương Hàn hiện nay cũng không thi triển ra toàn bộ lực lượng, hắn khí hải nguyên lực, trường Kim Đan nhất trọng vương cấp anh Linh 5 phần 10 thâm hậu, nhưng thân thể nếu như vận khởi cứu cực bát hoang nộ, cùng cái kia cái gì chiến thể, coi như tu sĩ Kim Đan cũng phải tránh lui. Và anh, quỷ yêu lão Tổ vừa dứt lời, trên bầu trời, tam đầu nguyên lực cử quy cũng là ở một trận trong nổ vang, lại lần nữa tan ra bốn phía, Dương Hàn thân hình, càng là tự liên tiếp lưu truyền nguyên lực trong ngày ra. lão tổ. Ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ, tái nói lung tung, ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn thấy Dương Hàn Bình An không việc gì, bảo nhi quận chúa lúc này mới trong lòng an tâm một chút, nàng hướng về quy yêu Lão tổ phất tay một cái năm đấm, mặt cười cũng là ửng đỏ. Ha ha ha, vẫn xấu hổ, toàn bộ đại Yến vương cung, người nào không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, từ lúc hai tháng trước quỷ tộc vây công vương cung ngày lên, ai cũng chưa từng thấy đến ngươi có mỉm cười hiệt lộ. Quy yêu Lão tổ cũng là không thèm để ý chút nào bảo nhi quận chúa đe dọa ha ha cười nói, cũng từ lúc tiểu tử này đến yến đô, sách sách sách. Lao tổ, ngươi cái lăn lộn lao đầu. Bảo nhi quận chúa khí sắc đỏ lên, nghe được quy tổ miệng không chừng mực, tức đến chân ngọc giấm điện. Quy tổ, ngươi không phải muốn thử xem thân ta tay sao? Có thể hay không chuyên tâm điểm? Dương Hàn tự tam đầu nguyên lực cự quy tán đi nguyên lực ba động trong ngày ra, nghe được quy tổ treo gẹo, cũng là mặt bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta liền phải đem hết toàn lực. Quy yêu lão tổ nghe vậy. Khí sắc cũng là tức khắc biến được nương trọng, hắn hai tay nhấc một cái, tiến đô trong vòng phương viên trăm dặm nguyên lực, tức khắc gào thét tới, rơi vào trong bàn tay hắn. Quy linh ngao thiên. Quy yêu lão tổ một tiếng hét lớn, hắn thân thể rung một cái, rơi vào hai tay nguyên lực tức khắc ngưng tụ, huyễn hóa ra một đầu lớn lên trăm trượng, rất sống động, sinh động như thật độc giác ngao quy. Dương Hàn, ta liền thử một lần thân thể ngươi cực hạn lực lượng, đầu này nguyên lực quy chí linh, có ta bản thể 8 phần 10 lực lượng. Quỷ yêu lão tổ hét lớn. Thiên địa chi đỉnh phụ thể, cứu cực bát hoang nộ. Dương hàn thân hình cũng tại lúc này, lại lần nữa lao ra. Sau lưng của hắn tinh thần chiến thể ảnh hưởng không khí chung quanh tạo thành thiên địa chi đỉnh hư thể, bám vào ở dương hàn trên thân hình, hắn khí tức tăng mạnh, trong cơ thể vẻ giận dữ bốc lên, đã bị dương hàn luyện đến đại thành bát hoang nộ, càng làm cho hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 5 lần. Hắn quyền phong như kiếm, kéo thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong không khí, đồng nhất trong nháy mắt độc giác ngao quy trước. Dương Hàn quyền phong càng là từ hư không lộ ra, một quyền đánh vào ngao quy quy đầu trên. Và anh, Giữa không trung trên, Dương Hàn nhỏ bé thân thể cùng giống như vân chu một dạng cỡ ngao quy đụng vào nhau, tức khắc phát ra ầm ầm ông minh chi thanh, cả tòa Yến Đô Vương thành ngàn vạn thuộc dân, quân sĩ cũng đều bị kinh động. Bọn họ đều ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy vương cung phía trên, đầu kia lớn lên trăm trượng cự quy, ở trong khoảnh khắc đột nhiên lùi lại, lại bị Dương Hàn một quyền hất bay hơn 10 dặm. Thân Vũ Vương, chiến lực vô song liền thủ hộ vương đâu nghìn năm quy tổ đều bị hắn đánh bại có thần vũ vương ở ta đại yến sợ gì quỷ tộc xâm phạm nghe nói thần vũ vương trẻ tuổi anh tuấn dường như gặp một lần hắn tiến đô dân chúng nhìn thấy như vậy tình cảnh cũng là liên tục than thở còn có vô số vương đô thiếu nữ vương tâm ám hứa từ hơn hai tháng trước vương cung nhất chiến quy yêu lão tổ tồn tại sớm đã không phải là cái gì bí mật mà nửa tháng ở giữa thần vũ vương dương hàn cùng quy yêu lão tổ tỷ thí cũng là liên tiếp phát sinh mọi người chẳng những chứng kiến, ngược lại cực kỳ chờ mong thấy như vậy cảnh tượng. dù sao vô luận là thọ nguyên lâu dài kim đan yêu, vẫn là thần vũ vô song đại yến đệ nhất hậu, đều là đứng ở đại yến đỉnh cao nhất vô thượng cường giả. khá lắm, dương hàn, chỉ bằng ngươi này sức mạnh thân thể, coi như là ta bị ngươi không cẩn thận gần người, sợ rằng cũng phải nuốt hận. giữa không trung, nhìn thấy bản thân nguyên lực ngao quy bị một quyền đánh bay, quy yêu lão tổ khí sắc kinh biến, không ngừng cảm thán, hắn vây tay. Bị Dương Hàn một quyền kích ra hơn 10 giặm độc giác nguyên lực ngo quy, nhanh chóng mà quay về, bị quy yêu lão tổ lại lần nữa thu vào trong cơ thể. Lao tổ quá khen, đoạn này thời gian, may mắn lão tổ cùng ta liên tiếp lượt bản, Dương Hàn được g lợi không nhỏ. Dương Hàn Diêu không hướng về quỷ tộc chắp tay, mà sau đó thân hình chậm rãi hạ xuống, đáp xuống giữa hồ trên đảo nhỏ. Ha ha ha, không cần nữa khách khí, là lão tổ ta thiếu ngươi một cái ân huệ, nếu không phải ngươi tự bí bảo bên trong không gian mang về thiên địa tu hành bổn nguyên, Ta Kim Đan cũng còn tồn tại khiếm khuyết, lại không biết tiến giai Kim Đan nhị trọng. Quy yêu lão tổ khẽ khoát tay, thân hình hắn cũng tự giữa không trung hạ xuống, tay vén vài thưa thất trầm dâu, cười nói, và lại, dựa theo ngươi tốc độ tu luyện, so sánh dùng không bao lâu, liền sẽ siêu việt cùng ta, đến lúc đó còn thiếu không được phải ngươi chỉ điểm đây. Hừ, Dương Hàn tự nhiên mạnh hơn ngươi, ngươi đều tốt mấy ngàn tuổi, mới may mắn đạt đến Kim Đan, ta xem Dương Hàn kết thành Kim Đan, đa dụng nhất không tới 5 năm. Bảo Nhi quận chúa dẫn theo làn váy, giống như một chỉ hồ điệp, chỉ có mà tới. 5 năm. Tiểu Nha Đầu, ngươi đối dương hàn cũng quá không tin rằng, ta xem nhiều nhất bất quá 3 năm. Quy Yêu lão tổ chầm chậm bước ra cất bộ, đưa ra ba ngón tay. 3 năm cái rắm, 1 năm cũng không cần. Ngay quy Yêu lão tổ vừa mới đưa ra ba ngón tay, vương đô trong bầu trời, chính là đột nhiên truyền đến truyền đến một tiếng ầm ầm chợt quát, thanh âm đột nhiên xà vang, tuyên truyền giáng ngộ, giống như cửu thiên lôi thần gầm lên. Chính là quy yêu lão tổ cũng bị hù dọa run một cái. Trứng rùa, ai dám ở lão tổ trước mắt, hô to kêu lớn. Quy yêu lão tổ chân mày cau lại, hạt đầu mắt to, tinh quang trong vắt. Ha ha ha, lão ô quy, ngươi bị mã ra ta làm sợ đi. Không trung trong tầng mây, một đạo màu đỏ lưu quang tự chân trời kích xả tới. năm ba cái hô hấp liền đáp xuống giữa hồ trên đảo nhỏ, ngọn lửa màu đỏ thám tắn đi. Một đầu đầu ngựa thân người, uy vũ biêu hàn bán yêu, chính là xuất hiện ở quy yêu lão tổ trong mắt chương 818, ta muốn đi Mãng Sa. Lão Quy, đã lâu không gặp, người dĩ nhiên tấn thăng đến kim đan nhị trọng, để cho Mã gia ta rất là vui mừng. Mã Thiên Hạ rơi xuống, khẽ vẫy một đầu xích mái tóc dài màu đỏ, nhìn bên hồ sóng biết trong cái bóng, một bộ mèo khen mèo dài đuôi, ta tự e thương bộ dáng. Người cái tiểu mã chết bẩm, mấy tháng không thấy, người tu vi tăng trưởng, lòng can đảm càng là đại lợi hại, cũng dám theo ta nói như vậy. Quy yêu lão tổ nhìn thấy Mã Thiên Hạ bộ dáng này, Càng là khí dựng dâu trứng mắt, hắn vén tay háo lên, liền muốn tiến lên, khô quắc mỏng thân thể nhỏ, một cổ kinh thiên uy nghiêm, ầm ầm lang ra. Xích, là ô quy, ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi biết, mã gia không thể so với ngươi mấy tháng trước, ngươi dám cùng mã gia động thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ cương vù. Mã thiên hạ nhìn thấy quy yêu lão tổ một bước vào tới, nơi đó còn có vừa mới kia phó mã khí tận trời bộ dáng thân thể hắn co rụt lại, tức khắc trốn dương hàn sau lưng. Sau đó lộ ra nửa cái đầu ngoài mạnh trong yếu nói lại nói vàng vào ta mã thiên hạ chắc tuyệt thiên tư nói bất đắc dĩ sau phải vượt quá ngươi ngươi dám đối với ta thủ động sau này cẩn thận mã ra ta đánh ngươi tiểu quỷ dám mã chứng, ta tổ sống mấy nghìn năm vẫn sợ ngươi sao quy yêu lão tổ giận quá mà cười hắn lạnh lùng hừ một cái thân hình dừng lại tức khắc biến mất sau một khắc mã thiên hạ phía sau không khí hơi ba động quy yêu lão tổ thân hình một bước nhảy ra đưa tay liền đem mã thiên hạ nắm lên xích lao quỷ Ngươi thực có can đảm động thủ với ta. Mã thiên hạ cái cổ bị quy yêu lão tổ bắt lại, trong lòng đập mạnh, liên thanh hô to, lớn tiếng đe dọa, ta láo mã thế nhưng bụng dạ hẹp hỏi, thú dai nhất, ta và ngươi nói, ai hù. Nhưng mà mã thiên hạ nói, còn chưa nói xong, cũng đã bị quy yêu lão tổ đồng loạt đến trên bầu trời. Tiểu mã chết bẩm, cút. Quy yêu lão tổ gầm lên một tiếng, hắn vươn tay phải ra, đem mã thiên hạ hướng về trên bầu trời dùng sức ném đi, thân hình càng là tùy theo nhảy lên, gầy nhom bắp chân Như điện chớp vây ra, một cước vô lê, đá trúng mã thiên hạ phần nông. Ai nha nha, xích, lao quy. Mã thiên hạ càng là đau kêu một tiếng, bị quy yêu lão tổ một cước bắn bay, trong nháy mắt biến mất ở Dương Hàn cùng Bảo Nhi quận chúa trong tầm mắt. Nha, Dương Hàn, vật cưới của ngươi bị láo tổ một cước đá bay. Bảo Nhi quận chúa buồn cười, một đôi phấn tay che đôi môi, hai mắt cong như vầng trăng nha. Để cho này ngu rốt chịu khổ một chút đầu cũng tốt, không cần phải xen vào hắn. Một hồi hắn liền sẽ trở lại. Dương Hàn nhìn biến mất ở chân trời Mã Thiên Hạ, cũng là bất đắc dĩ cười, Quy Yêu lão tổ tuy là nổi giận, nhưng vẫn là cho Dương Hàn vài phần mặt mũi, một cước này lực lượng tuy nặng, nhưng là bất quá để Mã Thiên Hạ ăn chút đau khổ ra thịt mà thôi, vẫn chưa suy giảm tới Mã Thiên Hạ căn cốt. Hừ, một hồi cái kia Mã Thiên Hạ có mặt trở về, lão tổ cũng không muốn thấy nhiều hắn. Quy Yêu lão tổ thổi một chút râu mép, nói, "Dương Hàn, ngươi lần này lại lần nữa đi tới Mãng Sa?" Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, ngươi chém giết quỷ hoàng lục tử. Quỷ hoàng coi như ở bạc tỉnh, cũng sẽ không bỏ mặc hắn tất nhiên sẽ có hậu thủ. Ngầm tròn con. Đa tạ lão tổ nhắc nhở, Dương Hàn nhớ được. Dương Hàn nghe vậy, trình trọng gật đầu. Ừ, vậy ta về trước hồ tiềm tu. Quy yêu lão tổ thân hình thoát một cái, tức khắc biến mất ở giữa hồ trên đảo nhỏ. Dương Hàn, ta xem quy yêu lão tổ quả thật có chút sợ mã thiên hạ. Nhìn thấy quy yêu lão tổ rời đi. Bảo Nhi Quận Chúa cũng là cười tủm tìm hướng về Dương Hàn, nhỏ giọng nói ra. Không thể nào. Dương Hàn nghe vậy, có chút không giải thích được. Mã Thiên Hạ tuy là huyết mạch phi phàm, cũng bất quá thần tuyển thất trọng trung kỳ, lao tổ thế nhưng Kim Dan yêu a. Ta so ngươi hiểu rõ lao tổ, nếu theo hắn tính cách, vốn là tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mã Thiên Hạ, lại không biết chủ động tránh được, không đem Mã Thiên Hạ xương gõ bể, hắn tuyệt sẽ không nghỉ. Bảo Nhi Quận Chúa cười nói, nhưng hiện tại, hắn lại gần là một cước đá bay Mã Thiên Hạ. Liền chờ lâu chốc lát cũng không chịu, hiển nhiên cũng là có chút cố kỵ, sợ sau này có một ngày, mã thiên hạ sẽ vượt qua hắn. Điều này cũng đúng, yêu tộc trong, đẳng cấp sâm nghiêm, còn hơn nhân tộc ngược lại vẫn phải phân biệt rõ ràng nhiều. Dương Hàn nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu, lại cười nói. Dương Hàn, chúng ta người, đều đã lại lần nữa hội hợp hoàn tất, đang ở hiến đô bên ngoài năm trăm dặm chỗ đợi chờ. Mười mấy hơi thở qua đi, trong bầu trời, một đạo màu đỏ lưu quang lại lần nữa lướt đến. Dừng lại ở giữa không trung trong tầng mây, hiện hiện ra mã thiên hạ nửa người. Hắn không dám đáp xuống giữa hồ trên đảo nhỏ, một mặt che mơ hồ cảm giác đau đớn phần ngung, một mặt ẩn ngấp ở trong tầng mây, cẩn thận xuống phía dưới nhìn, nói, "Chúng ta lúc nào xuất phát?" Ba ngày sau, Yến Vương phái tiến nhập Mãng Sa chiêu hàng Mãng Sa cỡ bộ lạc sứ đoàn, liền sẽ tập kết hoàn tất, sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi tới Mãng Sa." Dương Hàn nói. "Xích, tình cảm kia tốt, lần trước ta đến Yến Đô không có thật tốt xem xét xung quanh." Lợi dụng khi cơ hội, ta đi trước đi bộ một chút, nhìn một chút có hay không đẹp con ngựa mẹ, ô hát, không đúng không đúng, là nhìn một chút có hay không đẹp, pháp khí. Mã thiên hạ nghe vậy, khí một tiếng, toàn bộ hoàn quên mất hắn vừa mới bị quy yêu lão tổ một cước bắn bay sự tình, chỉ thấy hắn hai mắt tinh quang bắn thẳng đến, thân hình lẽ lên hướng về yến đâu ngoại vi đi. Đảng hội, trước dẫn ta đi gặp tinh phủ thủ vệ chỗ tụ tập. Dương Hàn gặp Mã thiên hạ phải lưu, chỗ sâu cánh tay nắm vào trong hư không một cái vừa mới trốn vào trong tầng mây mã thiên hạ, liền bị Dương Hàn một bà bắt được. Xích, Dương Hàn, ngươi thật không có tính người, thì không thể thông cảm thông cảm ta đây mắt lão côn. Mã thiên hạ đầy mặt ngửa không tình nguyện, ánh mắt ai hoán. Gấp cái gì, cùng ngày sau tiến vào tứ đại hoàng triều, có là kỳ trùng dị thú. Dương Hàn cười mắng. Xích, như thế, tứ đại hoàng triều đất rộng của nhiều, không biết là đại yến thập bội, gấp 20, có lẽ sẽ ta lương ngấu. Mã thiên hạ nghe vậy. Đại mã nhãn quay tròn trực chuyển Di, thật là ghê tởm ánh mắt Bảo nhi quận chúa nhìn thấy Mã thiên hạ mặt tiện dạng, không khỏi nhẹ tê Trong con mắt tràn ngập khinh thường Bảo nhi quận chúa, ta muốn cùng Mã thiên hạ rời khỏi một hồi Dương Hàn cười nói Dương Hàn, ngươi ba ngày sau liền sẽ rời khỏi Yến Đô, đi tới mãng Sa hoang nguyên sao Bảo nhi quận chúa lóe Một đôi long lánh mắt to, trực câu câu Nhìn chầm chầm Dương Hàn Ừ, hôm nay quỷ tộc vẫn chiếm giữ ở Minh Châu, Phong Châu lúc nào cũng có thể lại lần nữa tấn công ta cùng với yến vương nhất định phải trước lúc này tăng cường thực lực làm tốt chống đỡ quỷ tộc lại lần nữa xâm chiếm chuẩn bị dương hàn gật đầu hắn hướng bảo nhi quận chúa hơi chấp tay mà sau đó thân hình búng một cái nhảy lên vân không cầm lấy mã thiên hạ thân hình thoát một cái hướng về yến đô ở ngoài nhanh chóng đi mấy hơi thở liền biến mất dương hàn lần này ta sẽ không để cho ngươi rời ta quá xa bảo nhi quận chúa gặp dương hàn cùng mã thiên hạ thân ảnh biến mất ở vân không trong lúc đó Nàng yên lặng nhìn kỹ, hồi lâu qua đi, cũng là nắm chặt nắm chặt quyền, như là ở dưới nhất định cái gì quyết tâm. Trường 819, tinh phủ thủ vệ tái tụ. Dương Hàn, ta sẽ không để cho ngươi rời ta quá xa. Tiến đô trong ngự hoa viên, bảo nhi quận chúa nhấc lên làn váy, chân ngọc điểm xuống đất, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đại yến trung ương nhất đại điện nghị sự đi. Nàng bay vút tốc độ cực nhanh, cũng là hiện hiện ra không kém tu vi, tuy là còn chưa đến thần tuyển, nhưng cũng là chân nguyên hậu kỳ cảnh giới thẳng đến chân nguyên điên phong chi cảnh vương huynh vương huynh mười mấy hơi thở sau tiến vương đại điện nghị sự bên trong bảo nhi quận chúa thở hồng hộc rơi xuống nàng bước liên tục nhẹ nhàng nhanh chóng đến ngồi ở đại điện chỗ sâu kinh ngạo phong trước người dùng sức đập đập kinh ngạo phong trước người án kỷ ra lệnh vương huynh ta muốn đi mắng xa cái gì ngươi nói cái gì đại yến chi vương kinh ngạo phong lúc này đang bị một đoàn đoàn loạn như ma cỡ việc vặt khốn nhiễu hắn đột nhiên nghe được bảo nhi quận chúa ở trước người dùng sức đánh ngắn kỷ, không khỏi được nâng lên, có chút mang theo mê man hai mắt. Vương huynh, ta nói ta muốn đi Mãng Sa Hoa Nguyên. Bảo Nhi quận chúa mặt chính sắt. Ngươi đi Mãng Sa làm cái gì? Không được. Kinh Ngạo Phong nháy mắt mấy cái, lúc này mới nghe hiểu Bảo Nhi quận chúa ý tứ, tức khắc kiên quyết lắc đầu, nói, đi tới Mãng Sa, dọc đường sẽ đi qua Minh Châu, Phong Châu, nơi đó bị quỷ tộc chiếm giữ, xác thực nguy hiểm. Dương Hàn đi được, ta vì sao thì không thể? Bảo Nhi quận chúa mặt cười hơi rét. Dương Hàn tu vi tinh thầm, thủ đoạn thông thiên, vì ta đại hiến đệ nhất nhân, ngươi làm sao có thể cùng hắn so. Kinh nạo phong nhìn thấy Bảo Nhi quận chúa hơi nổi giận, không khỏi cười nói, ngươi coi như thật bỏ không được Dương Hàn, cũng không tất như vậy, hắn lần này đi tới mãng xa nhiều nhất bất quá ba tháng, liền sẽ phản hồi vương đô. Vương Vinh, ngươi nói gì sai? Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, tuyết trắng trên gương mặt, bay kéo xuống qua một thẻn thùng, nàng thanh tú đầu nhỏ thấp. Nhìn mình giấu ở làn váy phía dưới đầu ngón chân. Qua trong chốc lát, Bảo Nhi quận chúa mới ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nói: "Vương huynh, ta lần này đi tới Mãng xa, thật không đơn thuần là là Dương Hàn, cũng là muốn là đại yến ra một phần lực." Vương cung chi biến, phụ vương nga xuống, nhị ca đầu hàng quỷ tộc, tam ca phản loạn đại yến, dòng binh tự lựu, mà đại yến thuộc dân lại chịu đủ đau khổ, sở hữu trách nhiệm đều đặt ở ngươi và Dương Hàn bả vai, thân ta là sợ thị vương tộc sau, làm sao có thể chỉ đợi ở vương cung chỗ sâu? sống ăn nhàn sung sướng, bảo nhi quận chúa nói, lần này ta tiến nhập mãng sa, cũng sẽ không đi theo dương hàn thu thập sa phỉ bảo tàng, ta sẽ cùng với đại yến sứ đoàn cùng nhau đi tới mãng sa cỡ bộ lạc, khuyên bảo bọn họ quy hàng đại yến. xích, dương hàn, ta xem cái kia bảo nhi quận chúa đối với ngươi rất có ý tứ nha, ngươi cảm thấy thế nào? tiến đâu ngoại vi, trên bầu trời, dương hàn cùng mã thiên hạ thân ảnh ở giữa không trung lướt gấp mà qua, nhìn ra được, nàng dường như cực kỳ lưu ý ngươi a. Mã thiên hạ không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Cái gì thế nào? Dương Hàn nháy mắt mấy cái, hỏi lại. Sích, ta là hỏi ngươi có hay không coi trọng bảo nhi quần chúa. Mã thiên hạ đại một cái to lớn núi văng nói, ngươi khác cho ta giả bộ hồ đồ, ta không tin ngươi không nhìn ra. Sau đó không đợi Dương Hàn trở lại, chính là tự mình nói ra, ai, không phải ta nói, ngươi cũng chớ có một gốc cây thắt cổ chết, lục quân giao xác định có thể nói tuyệt đại mỹ nữ, dung mạo kinh diễm. Thanh lịch tuyệt luân, nhưng bảo nhi Quận chúa cũng không kém, thanh xuân rực rỡ, sống sóng khả ái, cười khuyên thành. Còn có đường thị tỷ muội, đường tuyết nhi ôn nhã, đường nguyệt nhi nghịch ngợm, dung mạo càng là giống nhau như lúc, giống như một đôi bích nhân, còn có mã linh nhi, tiểu tư thái, mạnh mẽ tiểu tính cách, sách sách sách. Ngươi đến muốn nói cái gì? Dương Hàn sau đó vỗ, đánh ở mã thiên hạ trên nó, đánh được mã thiên hạ bị đau, đầu lớn đột nhiên rụt lại. Nếu ta nói, ngươi đem các nàng đều thu được Mã thiên hạ ôm đầu nói, có ngươi ở đây, phỏng trừng các nàng sau đó, cũng sẽ không ở thích người ta, để ở nơi đó thật lãng phí, ta và ngươi nói à, chờ ngươi có nữ nhân, là có thể cảm nhận được mã gia hiện nay chua xót, độc thân con ngựa không tới. Cút. Dương Hàn nghe mã thiên hạ càng nói càng thiên, không khỏi tức giận mắng một tiếng, hắn đùi phải đảo qua, một cước đá vào mã thiên hạ trên nông, đem nói lại nhải mã thiên hạ, một cước đá bay. Cái này loại đần độn. Dương Hàn cười mắng một tiếng nhưng trong lòng cũng hơi ba động, hắn cũng không phải là thảo mục, tự nhiên cũng có thể cảm giác được. bên cạnh Bảo Nhi quận chúa, Mã Linh Nhi cùng với Đường Thị Tỷ mỗi đối với mình ỷ lại cùng tình cảm. chỉ là hiện nay đại yến thế cục không nhất định, mà hắn lại thêm người mang vạn vật khởi nguyên đỉnh cùng tinh phủ truyền thừa. sau này con đường không còn cách nào báo trước, cũng chú nhất định không có yên lặng. tương lai đối mặt các loại nguy cơ cùng thiêu chiến, càng là hung hiểm khó lường. mang ngủ say thượng cổ cường giả, thương khung bí cảnh trư tộc, vu cổ thuật sĩ nhất mạch. Thậm chí là tất sẽ cùng chi giao phong quỷ hoàng, đều là Dương Hàn hiện nay nhất định phải đối mặt. Vì vậy ở không có thể đủ cường đại trước, hắn tạm thời cũng chỉ có thể âm thầm đem loại này ôm ấp tình cảm, kìm trong lòng, tạm thời ẩn giấu. Chính là hiện nay đang ở tinh phủ trong bế quan tiềm tu lục quân giao, đoạn này thời gian, Dương Hàn cũng là tận lực ít đi nhìn. Quỷ hoàng, ngươi đúng là ta thứ nhất phải diệt trừ mối họa. Dương Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, bay vút tốc độ lại lần nữa tăng nhanh mấy cái nhanh chóng chính là lướt đi hơn 10 dặm. Xích Dương Hàn, ngươi thì không thể đổi một góc độ đá sao? Mà lúc này bị Dương Hàn một cước đá bay Mã Thiên Hạ cũng là che phần nông, tung quang tới, hắn mắng nhiếc một bộ thống khổ bộ dáng. Vậy ta trở lại một cước. Dương Hàn mỉm cười hỏi. Xích không cần, không cần. Mã Thiên Hạ nghe vậy vừa mới cướp gần người hình, tức khắc xa xa nhảy ra, tinh phủ thủ vệ toàn bộ tập hợp hoàn tất, bái kiến chủ thượng, đại địa cử tích nhất tộc. Bái kiến chủ thượng. Hoa thử, Thiên Nhãn dẫn dắt 6000 binh sĩ, bái kiến chủ thượng. Nửa nén hương qua đi, làm Dương Hàn thân ảnh xuất hiện ở yến đô thành bên ngoài 500 dặm chi địa chỗ một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc lúc, hơn 20 vạn nói khí tức cường đại thân ảnh, đồng thời nhảy lên trên cao. Trải qua mấy tháng đại chiến sinh tử, những thứ này tinh phủ tinh phủ thủ vệ chiến lực cùng cảnh giới, càng là để thăng rõ rệt. Không ít phàm giai tinh phủ thủ vệ cảnh giới, đều tự ngưng khí cảnh đỉnh phong, tiến giai chân nguyên cảnh cho binh giai tinh phủ thủ vệ số lượng, có 6 vạn người thăng lên làm 10 vạn người, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh tu giả. Cũng không ít binh giai tinh phủ thủ vệ, tướng cấp tinh phủ thủ vệ tấn thăng, cho được tu vi toàn bộ ở chân nguyên cảnh hậu kỳ ở trên tướng cấp tinh phủ thủ vệ số lượng, đề thăng tới 5000 người. Thân tuyên cảnh đại địa cự tích kỵ sĩ số lượng, càng là đạt đến nhất mấy ngàn người. Đến hôm nay, 1500 nhức đầu địa cự tích nhất tộc, trừ hơn 500 đầu hấu thú bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đại địa cự tích đều đến chân nguyên cảnh đỉnh phong. Thần tuyển cảnh giới đại địa cự tích, cũng không phải số ít. Như vậy thực lực, cơ hồ có thể cùng quỷ tộc đại chiến trước, tiến quốc thất môn tứ viện toàn bộ lực lượng, cùng so sánh, thậm chí xa xa siêu Việt. Trường 820, Hai Châu hướng đi. Xích, Dương Hàn, ta cảm thấy được chúng ta thực lực, đã không kém gì một cái nước chư hầu, thậm chí vượt qua xa huyền hoàng bắc vực cự thành đẳng cấp thế lực. Chính là Mã Thiên Hạ, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cũng là hơi liễu lưỡi hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến đến dương hàn trước người Hưng phấn nói ra, không bằng chúng ta đi tới huyền hoàng Bắc vực không có bị mở rộng thái cổ chi địa, tìm kiếm một mảnh vực, thành lập một quốc gia đi, ngươi làm vương thượng, ta làm nguyên soái. Ha ha, đến lúc đó Bắc vực 36 quốc, 72 cự thành, lại đem nhiều hơn nữa một quốc gia. Mã thiên hạ càng nói càng hưng phấn. Thực lực chúng ta, mặc dù so với mấy năm trước, cường đại gấp trăm lần nghìn lần, nhưng vô luận là Bắc vực tứ đại hoàng triều, vẫn là quỷ hoàng nhất mạch, thực lực chúng ta đều không đáng giá nhắc tới. Dương Hàn lắc đầu nói, và lại ẩn giấu ở cái thế giới này không cũng biết chi địa, đang ở ngủ say thượng cổ cường giả, càng không biết có bao nhiêu thiếu, e rằng còn sẽ có thượng cổ trong vạn tộc chủng tộc tồn lưu, nếu vẹn vẹn bởi vì chút thực lực ấy, liền thiết tự mừng dỡ, có lẽ dùng không bao lâu, sẽ bị người ta nghiền ép. Xích, điều này cũng đúng. Mã thiên hạ nghe vậy, gật đầu, nhưng sau một khắc trong mắt hắn, càng là có hừng hực chiến ý bước lên, Dương Hàn, bất kể hắn là cái gì Hoàng Triều, quỷ Hoàng thượng cổ cường, giả vạn tộc di mạch ai dám nuôi mù chúng ta hết thể là đổ không phục chính là được ung ung ba ngày qua đi yến đô trên vương thành địa phương mười chiếc trăm trượng vân chu ở ngàn vạn yến đô con dân trong tầm mắt ầm ầm phát động hướng về mãng sa hoang nguyên phương hướng từ từ mà phát động lần này xuất phát mãng sa cùng nửa năm trước yến vương chỉ huy trinh phạt xuất động mấy trăm vân chu bất động chỗ phái vân chu số lượng không nhiều nhân số cũng chỉ có mười vạn số nhưng lần này lại đến mãng sa Chỗ gánh vác trọng trách, nhưng phải vượt qua quá khứ mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Đại Yến trải qua quỷ tộc loạn, thực lực của một nước suy yếu, chuyến này có thể thành công hay không, chẳng những chuyện liên quan đến Đại Yến ở sau này trong vòng mấy năm, có thể thành công đánh lui Minh Châu, Phong Châu quỷ tộc, lại thêm quan hệ đến tương lai trong vòng trăm năm Đại Yến hồi phục cùng cường đại. Bảo nhi quân chúa, ngươi lần này đi tới Mãng Sa, thật có chút liều lĩnh, hiện nay Đại Yến biên cảnh cùng với Mãng Sa thế cục, so sánh với một lần Đại Yến xuất chinh Mãng Sa, tiêu diệt xa phỉ còn muốn hung hiểm vạn phần ở vào 10 chiếc vân chu ở giữa vân chu trên bong thuyền dương hàn nhìn bên cạnh thân mặc linh lung giáp trụ tóc thật cao bản khởi bảo nhi quận chúa có chút ngoài ý muốn tuy là này trong 3 ngày dương hàn đã từng nhiều lần gặp qua bảo nhi quận chúa nhưng mãi đến hắn leo lên vân chu mới phát hiện lần này đi tới mãng sa đại yến sứ đoàn 10 vị đặc sứ trong dĩ nhiên sẽ có bảo nhi quận chúa tồn tại dương hàn ngươi đây là đang quan tâm ta sao bảo nhi quận chúa mặc một thân hồng sắc lụa giáp chặt chẽ mà hợp thể giáp trụ, đảm bảo Nhi quận chúa thoát tha tư thái, tôn lên linh lung nổi lên, huyền chuyển nắm chặt vòng eo, đường cong thoát tha eo đoạn, chính là Dương Hàn, cũng không khỏi nhìn hơn hai mắt. Nàng một tay nắm khóa ở bên hông thấp bé bảo đao, ánh mắt trông về phía xa, rất có chút tư thế hiên ngang vị đạo, nghe được Dương Hàn khuyên can, Bảo Nhi quận chúa hơi nghiêng đầu, mắt to vô sáng, trực câu câu nhìn phía Dương Hàn. "Này, coi là vậy đi." Dương Hàn bị hỏi được sướng sở, Bảo Nhi quận chúa ánh mắt sáng ngời hai mắt. Chẳng biết tại sao, Dương Hàn dĩ nhiên có chút không dám đối mặt, hắn gật đầu, nói, đừng nói là ngươi, chính là ta, cũng không dám hứa chắc bản thân nhất định sẽ bình yên vô sự. Ừ, phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì làm coi là vậy đi. Bảo Nhi quận chúa hơi dầu miệng, khí rên một tiếng, dĩ nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề phản ứng Dương Hàn. Bảo Nhi quận chúa, lúc này khoảng cách tiến đô vẫn không tính là quá xa, nếu không ta đưa ngươi trở về đi, lần này mãng xa một chuyến, vô cùng hung hiểm. Dương Hàn hơi có chút xấu hổ sờ mũi một cái, nhưng vẫn như cũ kiên trì hỏi: Dương Hàn, ngươi không muốn coi thường người? Ta tuy là quý vi quận chúa, nhưng chúng quy cũng là sợ thị tử tôn, tiến quốc gặp nạn, thân ta là vương tộc, tất nhiên vì đại hiến ra một phần lực. Bảo Nhi quận chúa quay đầu chứng Dương Hàn một cái, ngươi chớ ở đó trong tự mình đa tình, ta lần này tiến nhập mãn xa là muốn làm vương huynh phân ưu, cũng không phải là vì ngươi. Dạ dạ dạ. Dương Hàn gặp Bảo Nhi quận chúa, hung hăng liền vội vàng gật đầu không dám nhiều lời. ừ, thần vũ vương, bản đặc cho còn muốn đi mải mãng xa kỷ yếu cùng mãng xa đồ tụ, cũng không cùng ngươi nói chuyện hiếm. bảo nhi quận chúa hữu mô hữu dạng hướng về dương hàn chắp tay một cái, một bộ tiểu đại nhân hình dạng, nàng thân hình nhất chuyển, trực tiếp hướng về vân chu bên trong đi. ở dương hàn nhìn không thấy địa phương, nàng bản theo mặt cười, cũng là xì xì một tiếng, nhịn không được bật cười. ai? bất quá, tự cho là đúng bảo nhi quận chúa cũng là không biết, ở dương hàn leo lên vân chu đệ nhất khoanh khắc. Hán cường đại thần thức, đã sớm đem cả tòa vân chu bao trùm, bảo nhi quận chúa nhất cử nhất động, cũng biết tích tin ở Dương Hàn trong đầu. Xem ra được an bài một ít nhân thủ, đang âm thầm bảo hộ bảo nhi quận chúa. Dương Hàn thở dài một tiếng, có chút khóc cười không được. Mười chiếc vân chu ở chân trời bay nhanh, ngày đêm không ngừng, mấy ngày qua đi, cũng đã xuyên qua đại yến châu quận lãnh địa, đi tới phong châu ngoại cảnh 300 dặm chỗ. Dương Hàn đứng ở vân chu trên, ánh mắt nhìn về nơi xa, càng có thể thấy ở 300 dặm bên ngoài. Vô số mây mù màu đen bay lên, đem phong châu cảnh nội toàn bộ bao phủ, nhìn qua, phảng phất toàn bộ phong châu đại địa, đều rơi vào thâm trầm trong đêm tối. Còn có từng đạo để cho Dương Hàn trong lòng cảm thấy cực kỳ không dễ chịu quỷ tộc khí tức, đập vào mặt, tràn ngập âm lãnh cùng vẻ dữ tợn. Chủ thượng, cương vu phụng mệnh dò xét minh, phong hai châu, hiện đã về đến. Dương Hàn bên cạnh, không khí hơi ba động, một gã thân cao ba thước, mặc giáp trụ lãnh khốc cương tộc, từ hư không trong một bước cẳng ra. Hướng về Dương Hàn cùng kính hồi báo, đúng là nửa tháng trước, Phụng Dương Hàn mệnh lệnh, đi tới Minh, Phong Hai Châu cương tộc Chi Vương, Cương Vu. Hiện nay Hai Châu tình thế thế nào? Dương Hàn cảm ứng được bên cạnh không khí ba động, đã sớm biết là Cương Vu tới trước, vì vậy cũng không quay đầu, trực tiếp hỏi. Chủ thượng, Minh Châu, Phong Châu cảnh nội tuy là tụ tập nhiều quỷ tộc, nhưng bởi vì lục hoàng tử bị chạm, bên trong cũng không yên lặng, các đại quỷ hậu giữa hai bên, có nhiều ma sát, các quỷ tộc bộ lạc trong lúc đó chém giết cũng là lúc đó có phát sinh, đều ở đây tranh đoạt hai châu quyền thống trị. Cương Vũ thân thể nghiêng về trước, cung kính bẩm báo, bất quá, ngay năm ngày trước, nguyên, phong hai châu phía trên, một đạo quỷ phù từ trên trời giáng xuống, nguyên bản hỗn loạn tranh đấu, cũng là vì vậy dẹp loạn, nghĩ đến chắc là quỷ hoàng, có chỉ ý nghĩ phát. Ừ, quỷ hoàng biết được lục hoàng tử bị chảm một chuyện, nói vậy đạo này chỉ lệnh, chính là có tân quỷ tộc đại nhân vật đến. Dương Hàn gật gật đầu nói, đại yến yên lặng, Có lẽ kéo dài không tới thời gian quá dài, cũng không biết quỷ hoàng lần này phái tới sẽ là ai, lại sẽ từ lúc nào đến minh, phong hai châu. Trường 821, đen trắng đảo lộn. Chủ thượng, ta cảm giác quỷ hoàng tân phái đến đại nhân vật, phải làm cũng nhanh đến. Cương vu thấp giọng nói, gần nhất hai ngày, minh châu, phong châu cảnh nội quỷ hậu đều ở đây lại lần nữa thu nạp thủ hạ binh sĩ, chỉnh đốn quân ngũ, chính là hai châu biên cảnh bên trong phòng thủ, cũng thay đổi được càng thêm nghiêm mật. Cương vu chúng ta lần này tiến nhập mãn xa, phải tận lực không làm cho quỷ tộc đại quân chú ý. Dương Hàn hỏi, ngươi này nửa tháng qua có từng lưu ý Minh Châu một chỗ phòng vệ yếu kém nhất? Nếu nói là yếu kém nhất chi địa, phải làm là Đại Trạch Quốc cùng Phong Châu tiếp giáp bộ phận. Cương Vũ nghe vậy, hơi suy tư nói, đồng thời theo thuộc hạ quan chắc, Đại Trạch Quốc mặc dù cũng không phát sinh quỷ tộc hòa loạn, nhưng biên cảnh quân coi giữ hướng đi lại rõ ràng khác thường. Nếu quỷ tộc đã ra tay với Đại Yến, như thế nào lại bỏ qua Đại Trạch Quốc? Dương Hàn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong con ngươi một tinh quang thoáng qua. Mấy tháng trước, Đại Yến đáp đại trạch quốc xin giúp đỡ, xuất binh mã xa, giúp đỡ đại trạch quốc giải trừ xa phỉ chi hoạn. Mà khi Đại Yến tao ngộ quỷ tộc loạn, hướng đại trạch quốc phát ra tín hiệu cầu viện sau, nhưng không lấy được đại trạch quốc người nào giúp đỡ. "Chủ thượng, chúng ta cương vu thấp giọng hỏi. Ngươi dẫn dắt thủ hạ cương tộc cùng tử thị đại quân ở phía trước mở đường, chúng ta liền từ phong châu cùng đại trạch quốc tiếp giáp chi địa mà đi." Dương Hàn lạnh lùng nói ta sẽ phái một bộ phận tinh phủ thủ vệ cùng cự tích kỵ sĩ hiệp trợ các ngươi. Tuân lệnh. Cương Vũ nghe vậy, chắp tay hành lễ, quanh người hắn cương lực hơi ba động, thân hình tức khắc tự vân chu trên biến mất. Thông chi hắn Cửu Châu Vân Chu, hướng đại trạch quốc biên cảnh mà đi. Dương Hàn vất tay nói: "Phải." Nghe được Dương Hàn phân phó, thủ vệ ở Dương Hàn bên cạnh thân vài tên tinh phủ thủ vệ tức khắc gật đầu, bọn họ cước bộ đúng một cái, hướng về hắn chín chiếc vân chu đi. Dầm dầm dầm. Không bao lâu Ở trên trời bay nhanh Đại yến Vân Chu, đều là đều quay lại phương hướng, theo Dương Hàn chô Vân Chu mà đi. Dương Hàn, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Nhận thấy được Vân Chu phương hướng biến hóa, bảo nhi quận chúa tự Vân Chu bên trong đi ra. Đại Trạch Quốc biên cảnh, chúng ta mượn đường Đại Trạch Quốc, đi tới Mãng Sa Hoa Nguyên. Dương Hàn trả lời, Đại Trạch Quốc vong ân phụ nghĩa, lần sau nếu như Đại Trạch Quốc gặp lại Nguyên An, ta nhất định phải khuyên can Vương Huynh. Bảo nhi quận chúa nghe vậy, nhớ tới Đại Trạch Quốc gây nên mặt cười lạnh lùng, hào hào hào. Mà ngay Vân Chu rời phương hướng, tiến lên bất quá ba canh giờ, mới vừa tiến vào Đại Trạch Quốc biên cảnh lá lúc, ở Đại Yến một phương Vân Chu phía trước, lại có ba chiếc toàn thân màu nâu đen, thuyền vách đầy chân đạp vân vụ man thú Vân Chu, đối hướng chạy nhanh đến. phía trước người phương nào cũng dám tự mình đạt được Ta Đại Trạch Quốc lãnh địa. ba chiếc màu nâu đen Vân Chu trên bóng người sáng quắc, đợi thấy đối diện tới mười chiếc Đại Yến Vân Chu lốt, còn có trên một người trước một bước, tức giận chợt quát. Thanh âm quán chu chăm trưởng khí lãng hướng về đại hiến vân chu cuốn tới. Hừ, nhìn thấy đối phương không hỏi nguyên do, liền thình lình xuất thủ, dương hàng trong lòng không khỏi hơi nổi giận, hắn hừ lạnh một tiếng, không thấy thế nào khí thế mọc lên, nhưng trước mặt xoắn tới chăm trưởng khí lãng, nhưng ở trong khoảnh khắc hóa thành vô số khí tức đi tứ tán. Hả! cũng dám hóa giải ta ký pháp, thật là to gan một cái, chẳng lẽ không biết nơi này là đại trạch quốc sao? Mau nâu đen trên vân chu người nọ càng là nổi giận dị thường. Hắn đột nhiên hét lớn, cánh tay vung lên, ba chiếc vân trùng liền có mấy trăm đạo khí tức cường đại thân ảnh, nhảy lên thật cao, hướng về Dương Hàn chỗ 10 chiếc vân trùng, lao xuống mà tới. Những thứ này thân ảnh khí tức cường đại, không có người nào tu vi thấp hơn chân nguyên kỳ cảnh, mấy trăm tên chân nguyên cảnh tu giả khí tức nối thành một chỗ, khí thế ngưng tụ, phô thiên cái địa. Lớn mật, cũng dám mạo phạm chủ thượng. Đứng sau lưng Dương Hàn mười mấy tên đại địa cự tích kỵ sĩ thấy thế, khí sắc băng hàn tức khác có 10 tên đại địa cự tích kỵ sĩ đứng dậy, bọn họ xông lên giữa không trung, trong tay chói mắt thoáng hiện, 10 đạo thất luyện chói mắt hóa thành 10 con kinh thiên cự thủ hướng về mấy trăm tên chân nguyên cảnh chấn áp tới. Nay 10 tên đại địa cự tích kỵ sĩ xuất thân lạc vân môn đệ tử nóng cốt, theo dương hàn lâu ngày sớm đã là thần tuyển cảnh sơ kỳ đại tu, bọn họ đồng thời xuất thủ, há là mấy trăm chân nguyên cảnh đại trạch quốc tu sĩ có khả năng chống lại? A, trong khoảnh khắc mấy trăm tên đầm lớn tu sĩ đồng thời phát ra một tiếng thảm làm bị 10 con kinh thiên cự thủ đánh bay như là mấy trăm con con ruồi rớt xuống đất rên thống khổ thảm làm vô liêm sỉ đại yến nhân tộc các ngươi đây là đang khơi mào chiến đoan màu nâu đen trên vân chu người nọ nhìn thấy bên mình mấy trăm tu sĩ bị trọng thương giận không kềm được chân hắn dẫm vân chu bong thuyền đột nhiên bắn lên di chuyển lập giữa không trung trên thân hình khí thế bằng bạc phóng lên cao ngươi nếu biết chúng ta là đại yến nhân tộc vì sao còn phải tùy tiện xuất thủ Chuyện hôm nay, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão." Bảo Nhi quận chúa đứng ở bong thuyền phía trước, giọng dịu dàng quát mắng. "Hừ, ta đại trạch quốc cảnh nội, người phương nào không thể giết? Các ngươi kích thương ta mấy trăm chân nguyên cảnh tu sĩ, liền lấy một tòa đại châu để làm bồi thường đi." Ngươi nọ cao lập vân không, khí thế một khối, từ trên cao nói, "Bằng không, ta đại trạch quốc tất nhiên xuất binh đại yến, đem bọn ngươi tân thượng vị yến vương kéo xuống vương tọa." Đại trạch quốc cùng đại yến ngày trước là bạn tri kỷ minh hữu. Đại Yến mấy tháng trước còn giúp giúp Đại Trạch Quốc trừ đi xa phỉ chi hoạn, cũng Đại Yến bị quỷ tộc vây khốn. Các ngươi nếu không không xuất binh cứu viện, hôm nay lại vẫn phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rõ là đáng xấu hổ. Bảo Nhi quận chúa tức đến thân thể mềm mại run rẩy run rẩy run, run, khí sắc đỏ chói. Quốc gia của ta thế nào hành sự, bản thân vương thượng suy tính, há là ngươi một tiểu nha đầu có khả năng biết được? Ngươi nọ phẫn nộ quát, bất quá hôm nay các ngươi kích sát ta mấy trăm thuộc hạ, nhất định phải phải trả giá thật lớn. Nội uy tướng quân chớ tức giận. Nhưng mà đúng vào lúc này, tự đại trạch quốc ba chiếc vân chu, hai vệt ánh sáng đột nhiên mọc lên, hiện hiện ra hai gã râu tóc bạc trắng lão giả thân ảnh. Bọn họ hướng nội uy tướng quân ôn hòa cười, không mình hành lễ, lúc này mới xoay người nhìn về phía đại yến vân chu phương hướng. Bảo nhi quân chúa, lời ấy sai rồi, đại yến gặp nạn, không phải là đại trạch quốc không tới cứu, mà là đối đại yến hiện nay đến vương bất mãn trong lòng. Trong một gã lão giả tiến lên một bước, hướng về bảo nhi quân chúa chắp tay nói. Tiến Vương chi vị, đáp do có người có tài mới chiếm được, kinh lão phong ngu ngốc bất lực, thủ đoạn độc ác, không để ý chút nào cùng tứ đại viện cùng với đại hiến trọng thần tính mệnh, dĩ nhiên để cho năm tròn 16 tuổi đại hiến con em quyền quý, leo lên tường thành, làm như thế thì mới là minh quân gây nên. Không sai, kinh lão phong ngu ngốc tụi cùng, đảo lộn đại hiến trật tự, chẳng lẽ không biết, thuộc dân cận vi thì cá, ngu rốt tụi cùng, không đáng trọng dụng, xứng đáng buông tha, mà tứ đại viện, 30 thần tuyển thế gia, trừ vị trọng thần đệ tử mới là đại yến lập quốc gốc rễ. Một gã khác lao giả cũng là tức giận quát lên, chỉ có ba quận vương kinh ngạo lôi, mới là ta đại yến minh chủ, chỉ cần kinh ngạo phong phái vị, đại trạch quốc sẽ tức khắc xuất binh, giúp ta đại yến dọn sạch quỷ tộc loạn. Chương 822, ai không biết trời cao đất rộng. Nói bậy, miệng đầy mê sảng. Bảo Nhi quận chúa nghe thế hai gã lao giả nói, khí sắc càng là biến được tái nhợt, nàng giọng dịu dàng nổi giận quát nói, ta đại yến từ lập quốc, lợi dụng thủ hộ vạn dân an nguy, là đại yến vương tộc trách, các ngươi sao có thể lẫn lộn đầu đuôi? Ta xem các ngươi bất quá là lòng mang tư tâm, chỉ biết tìm lấy, cũng không nguyện bỏ ra. Quận chúa nói thế, có phải hay không nói hơi quá đáng? Hừ, xem ra kinh nạo phong đem quận chúa tẩy não tắm rất thành công sao? Thật không ngờ cùng bọn ta nói. Hai vị dâu bạc trắng lao giả nghe vậy, khí sắc cũng là biến được cực kỳ khó xử. Bọn họ lớn tiếng quát lạnh, ngự khí cũng là biến được cực kỳ không tốt. Đại yến vương tộc nhất mạch. Chỉ có Yến Vương kinh ngạo lôi mới đáng giá phó thác, kẻ khác, không đáng trọng dụng. Đâu chỉ không đáng trọng dụng, quả thực ngu rốt tuột cùng. Hai gã lao giả cười lạnh liên tục. Hai vị nhìn qua, có chút quen mắt, ta nếu là không có nhìn lầm. Hai vị dường như cùng trung nghĩa, thần hồ hai học viện có liên quan đi. Dương Hàn luôn luôn mắt lạnh nhìn ba chiếc đầm lớn vân chu cùng trước người người. Nghe được hai gã lao giả không tốt giọng cùng lời nói, hắn đột nhiên mở miệng, mỉm cười hỏi. Nguyên lai là thiếu niên hậu dương hàn, h Vương đô nhất chiến, chúng ta đã từng đã biết Dương hầu gia thần uy, quả thật bội phục. Hai gã lao giả nghe được Dương Hàn lên tiếng, lúc này mới giống là vừa mới nhìn thấy Dương Hàn một dạng ngữ khi ôn hòa, không âm không dương. Dương Hàn, bọn họ là Trung nghĩa học viện Đại tiên sinh kính Huyễn tử cùng phó viện trưởng Khiêm tâm tử. Bảo Nhi quận chúa cười lạnh nói: Thiếu niên hầu, ta biết ngươi tu vi tinh thâm, ở Đại Yến phản kích quỷ tộc trong một trận đánh, lập công rất nhiều, chỉ cần ngươi chịu quy hàng Yến Vương kinh ngạo lôi, tất sẽ bị hủy thát trọng trách. Kinh huyến đại tiên sinh mở miệng nói, thậm chí còn cũng phong ngươi làm một châu chi chủ, thay hiến vương kinh nạo lôi, trưởng ngự một châu, địa vị cao, thế nhưng như ngươi vậy xuất thân thấp hèn tiểu bối, không tưởng tượng nổi. Không sai, ta vương kinh nạo lôi yêu tài nhược khác, ngươi nếu là có thể quy hàng, chính là ta đại hiến chân quốc thập đại truyền thừa, cũng có thể tái ban cho ngươi mấy bộ. Khiêm tâm phó viện trưởng chậm rãi gật đầu nói, chào hai vị ý, tại hạ xác định cảm thấy rất hứng thú, bất quá ta làm sao nghe được có chút hồ đồ Dương Hàn nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, tiến vương kinh ngạo lôi. Nay thì là người nào, ta biết hiện nay đại yến chi chủ, là trước vương khâm nhất định kinh ngạo phong, mà không phải là kinh ngạo lôi à? Hừ, tiến vương chi vị, làm do có người có tài mới chiếm được, kinh ngạo phong tàn nhẫn hung tàn, căn bản không xứng làm một quốc chi chủ. Kính Huyễn đại tiên sinh nghe vậy cười nhạt. Không sai, ta vương kinh ngạo lôi 10 ngày trước, đã ở Kinh Châu đăng cơ xứng vương, ít ngày nữa liền đem chỉ huy bác thượng, trừ đi đại yến con bất hiếu tôn đón kinh lão lôi trọng lâm yến đô khiêm tâm phó viện trưởng quá to đến lúc đó đại trạch quốc cũng sẽ hết sức giúp đỡ kinh lão phong đã mất lòng người đúng là cướp đoạt chính quyền tội nhân nếu như nói như vậy như vậy ba chiếc đại trạch quốc vân chu cùng với vân chu trên triệu giáp sĩ đều là đại trạch quốc phái đi kinh châu hiệp trợ kinh lão lôi dương hàn cười hỏi không sai kinh lão phong thế lực kém phát triển sao là đại trạch quốc đối thủ kính nguyễn đại tiên sinh cười nhạo trong mắt tràn ngập đối đại yến kinh thường Cái này không qua chỉ là đại trạch quốc bộ đội tiên phong mà thôi, tiếp qua mấy tháng, đại trạch quốc liền sẽ cử một quốc gia lực, giúp ta vương kinh ngạo lôi trọng trưởng đại yến. Khiêm tâm phó viện trưởng đắc ý cười to, Hảo hảo hảo. dương hàn nghe vậy, như là hơi trầm mặc, sau đó cũng là đột nhiên mở miệng, vỗ tay cười to, nói liên tục ba chữ tốt. Chỉ là từng cái tốt chữ khác ra, sắc mặt hắn đều có thể biến được băng hàn gấp đôi, ba chữ tốt, giọng nói rơi xuống, hắn hai mắt càng là lạnh lùng như địa hàn vực sâu vạn niên hàn băng ánh mắt hướng đối diện khiêm tâm phó viện trưởng kính huyến đại tiên sinh đều cảm thấy toàn thân băng hàn lạnh lẽo thấu xương ở hai người tâm đột nhiên mọc lên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tự hứa rất cao nhưng các ngươi lại tính được thứ gì nói yến vương kinh não phong bất lực vậy ta hỏi ngươi này đại yến chi địa là ai khôi phục quỷ tộc vây công đại yến là ai liệu mình leo lên tường thành cùng trăm vạn yến quân cộng phó sinh tử mà các ngươi nhưng bởi vì rất sợ chết phản loạn đại yến Ngược lại nói sâu yến vương tàn ngược, chẳng lẽ các ngươi lấy đại yến thuộc dân tính mệnh, đem đổi lấy các ngươi tiện mệnh, cũng không tàn ngược sao? Nói yến vương đảo lộn trật tự, mà các ngươi lại miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, vậy ta hỏi ngươi môn, đại yến chi chủ là trước vương mệnh, từ xưa chỉ có quân để cho thần chết, thần không thể không chết, lúc nào cho phép thuộc thần làm phản? Chẳng lẽ kinh ngạo phòng, không phải tiên vương con cháu, không phải tiên vương nhận đổi sao? Dương Hàn một lời một chữ, như kim qua thiết mã, khí thế như hổ, hắn môi nói một câu liền về phía trước bước ra một bước, đợi giọng nói rơi xuống là lúc, cũng đã đứng ở kính Huyễn Đại Tiên Sinh cùng Khiêm Tâm Phó Viện trưởng trước người. Dương Hàn, ngươi thiếu tranh đua miệng lưỡi, kinh ngạo phong không xứng làm Miến Vương, là đại Miến sở hữu nhân tộc chung nhận thức, liên đại Trạch quốc đều có thể tương trợ ta vương kinh ngạo lôi, kinh ngạo phong mặc dù chống lại, cũng là châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình. Kính Huyễn Đại Tiên Sinh cùng Khiêm Tâm Phó Viện trưởng bị Dương Hàn chất vấn, đối lý, nói không thể nói, không khỏi được khí cấp bại phôi lên tiếng nộ xích. Hử, phải không? Dương Hàn cười lạnh một tiếng, tay phải hắn đột nhiên lộ ra, một bà hướng về Kính huyễn Đại Tiên Sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng chụp tới. "A, Dương Hàn, ngươi nghĩ làm gì?" "Vô Liêm Sỉ, ngươi biết chúng ta là người phương nào, địa vị cùng ngươi Lạc Vân trưởng giáo chi tôn tương đương, ngươi dám ra tay với chúng ta, đại nghịch bất đạo." Kính huyễn Đại Tiên Sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng thấy thế, trong lòng cả kinh. Dương Hàn thực lực, bọn họ đều từng gặp, bất quá bọn hắn tự cao tự đại trong mấy trăm năm đều đứng hàng cao vị dưỡng thành tự cao tự đại bản tính căn bản không thấy được một cái nho nhỏ hầu bối có dung khí ra tay với bọn họ không biết tiểu bối đừng tưởng rằng ngươi tinh tiến rất mạnh là có thể đều qua được chúng ta nho nhỏ hầu bối không biết trời cao đất rộng kinh ngạc phía dưới kính nguyễn đại tiên sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng càng là phẫn hận khó giản cảm giác mình uy nghiêm bị thật sâu mạo phạm bọn họ hét lớn một tiếng trên thân hình quang hoa sáng chói đột nhiên mọc lên khí thế hùng hồn Tướng về Dương Hàn phất tay bộ tới. Vù vù. Hai người đều là thần truyền đỉnh phong đỉnh cấp đại tu, trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, mới vừa ra tay, liền bày ra bất phàm uy năng, Dương Hàn trước người, càng là có hai đạo thật lớn phù văn đột nhiên ngưng tụ, quang mang chói mắt, hướng về Dương Hàn thân thể đè xuống. Hừ, chỉ này một tấm bùa, là có thể đưa ngươi trấn áp trăm năm. Bất quá dựa vào một thanh quái kiếm, khi chúng ta thật sợ ngươi sao? Bất quá xem thường cùng ngươi hiểu biết a. Hai đạo nguyên lực phù lục vừa ra, Kính huyễn Đại Tiên Sinh cùng Khiêm Tâm Phó Viện Trưởng trên mặt, tức khắc toát ra vẻ đắc ý, vừa mới kinh hoàng cũng ở đây phụ lục ngưng tụ trong đáy mắt, biến mất, vô tung vô ảnh. Ngu ngốc, trí tuệ không phát triển lão già kia. Dương Hàn sau lưng Vân Trù, Mã Thiên Hạ nhìn Kính huyễn Đại Tiên Sinh cùng Khiêm Tâm Phó Viện Trưởng trên mặt vẻ tự đắc, không khỏi cười nhạo một tiếng, trong mắt càng là tràn ngập thương hại. Chương 823, sao câu. Vù vù. Trên bầu trời, hai đạo nguyên lực phụ lục chói mắt thoáng hiện, chói lòa mắt ngưng thật như cương, lại thêm tỏa ra cường đại nguyên lực ba độn. kính huyễn đại tiên sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng càng là mặt lộ vẻ đắc ý, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. thình thịch. nhưng mà hai người trên mặt vẻ tự đắc còn chưa hoàn toàn bày ra, ngăn trở ở trước người bọn họ, hướng về dương hàn thân thể để xuống hai đạo nguyên lực phụ lục, nhưng ở tiếp xúc được dương hàn thân thể trong nháy mắt tứ tán mà bay, hôi phiến diệt. cái gì? điều đó không có khả năng. chúng ta phụ lục cân ký, đã tới đặc cảnh kim đan cảnh trước. Không người nào có thể hóa giải. Đây là yêu thuật, yêu thuật. Ngươi bất quá thần tuyển cảnh giới, làm sao có thể phá giải ta hai người phụ lục thuật? Hai người vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không muốn tin tưởng mình con mắt. Bất quá tuy là ngoài miệng cường ngạnh, kính Huyễn Đại Tiên sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng thân hình, nhưng ở lúc này bắt đầu rút lui, hướng về sau lưng Đại Trạch quốc nội uy tướng quân bên cạnh, lao đi. Hừ, muốn đi. Dương Hàn đụng nát hai đạo nguyên lực phụ lục, hắn cười lạnh một tiếng, tay phải lại lần nữa lại lần nữa lộ ra. Về phía trước trục tới, một tỏa ra tinh huy nguyên lực bàn tay, tức khắc xuất hiện ở kính huyễn đại tiên sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng bên cạnh, chỉ một chút, liền đem hai người một bà nắm trong tay. a tiểu bối làm càn, mau thả chúng ta ra. ngươi can đảm dám đối với chúng ta bất kính, sau này không cách nào nữa đại yến đặt chân, người ứng đương chi đạo chúng ta ở đại yến thuộc dân trong uy danh. Kính huyễn đại tiên sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng liều mạng dãy ruột, nhưng vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không tới dương hàn tinh lực bàn tay chói buộc giống như rơi vào thần ứng cự trảo trên nhỏ thỏ. Dương Hàn tinh lực cự thủ lực lượng, hoàn toàn vượt qua hai người cảnh giới cùng thực lực. Lam can một cái dân đen dĩ nhiên cũng dám đối đại viện tiên sinh xuất thủ. Mà lúc này, ở Kính Huyện Tiên Sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng sau lưng, đại trạch quốc nội uy tướng quân thấy thế, hét lớn một tiếng. Hắn hơi nghiêng người đi, chính là hướng về Dương Hàn lao xuống tới, hai tay hắn ở giữa không trung, dùng sức đánh ra, Dương Hàn trước người hư không, một cổ cường đại lực lượng đè xuống. Lực lượng mạnh mẽ, còn hơn tính Huyễn Đại Tiên sinh cùng khiêm Tâm Phó Viện trưởng hai người hợp sức mạnh hơn một bậc. Đây là ta Huyễn quốc việc, không có quan hệ gì với người ngoài. Cút! Nhưng Dương Hàn là người phương nào, Kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Như thế nào lại lưu ý? Một cái chính là Thần tuyển định phong nội uy tướng quân. Chỉ thấy Dương Hàn tay trái tùy ý vung lên, giữa không trung một vệ hào quang thoáng hiện, trong nháy mắt đem nội uy tướng quân đệ xuống lực lượng đẩy ra, sau đó chói mắt vọt tới trước. Càng là đem nội uy tướng quân một cái tát bay, bay vút ra hơn 10 dặm. Hai người các ngươi phản quốc lưu nghịch, tội không thể tha thứ, lúc đầu ta hôm nay nhất định phải chạm các ngươi, lấy lập ta đại yến chi huy, pháp lệnh nghiêm, nhưng có chuyện cho các ngươi mang cho kinh ngạo lôi cùng với sở hữu phản bội đại yến dư nghiệt. Dương, Dương hàn tay phải hư không nắm chặt, trên bầu trời tinh lực bàn tay, tức khắc đột nhiên rung một cái, một cổ cường đại đến làm kính huyễn tiên sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng, không còn cách nào chống lại tinh lực, nhập vào đến hai người trong thân thể Hơn trăm đạo tinh lực rơi vào hai người kinh mạch, tức khắc hóa thành vô số phù lục, đem hai người kinh mạch cùng khí hải toàn bộ tỏa nhất định. Trần của Tui, Neta, Dương Hàn, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cầm cô chúng ta tu vi. Kính huyến đại tiên sinh cùng khiêm tâm phó viện trưởng, chỉ cảm thấy mình nguyên lực trong cơ thể vào thời khắc này không còn cách nào toàn bộ hoàn vận chuyển. Trong cơ thể lực lượng càng là liền một phần trăm, đều không cách nào nhấc lên. Bọn họ sắc mặt đại kinh, khí sắc tức khắc biến được trắng bệnh. Bọn họ liều mạng triệu tập nguyên lực trong cơ thể, lại phát hiện bất luận bản thân cố gắng như thế nào, đều là đồ lao vô công. Thay ta tiện thể nhắn cho kinh ngạo lôi cùng với đại yến phản định, bọn ngươi phản bội đại yến, tội không thể tha thứ. Trong một tháng, nếu chủ động phản hồi đại yến nhận chứng trị, cũng đảm bảo con cháu đời sau mệnh, nhưng nếu là không thể đúng hạn trở về, ngày khác ta tất dẫn dắt tiến quân, chu diệt bọn ngươi toàn tộc, không một người có thể lưu tồn ở thế. Dương hàn tay phải xuống phía dưới vỗ. Trên bầu trời bắt lại kính Huyễn Đại Tiên sinh cùng khiêm Tâm phó viện trưởng tinh lực bàn tay cũng là cự thủ cuốn một cái tát đem hai gã đứng ngạo Nghệ đại yến đám mây mấy trăm năm danh túc một cái tát đánh vào dưới thân trong đất. À Dương Hàn ta vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi Đại Trạch quốc lại thêm sẽ cử binh giúp ta vương khôi phục đại yến mối thù hôm nay chúng ta tất sẽ gấp trăm lần báo vẫn kính Huyễn Đại Tiên sinh cùng khiêm Tâm phó viện trưởng bị đánh vào trong bùn đất trên thân xương cốt không biết đoạn nhiều ít hai người thảm thiết thảm làm. Trong lòng oán hận không còn cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. "Đừng tưởng rằng ta không dám giết các ngươi, lần kế nếu để cho ta ở nhìn thấy ngươi môn, chết không có xá." Dương Hàn hừ lạnh một tiếng, liền không hề đi để ý tới, bị hắn đánh vào trong bùn đất, không còn cách nào động đậy mảy may hai người. "Nộ uy tướng quân, chúng ta là không phải muốn nói cái từ này, đại trạch quốc đi ngược hợp minh ước hẹn, hiệp trợ đại yến phản nghịch phản quốc sự tình." Dương Hàn ánh mắt hơi đổi, nhìn phía phương xa, tại đó, vừa mới nổ khí trùng thiên, Không ai bị nổi nổi uy tướng quân, lúc này cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi đứng ở tại chỗ, cũng không dám lên trước cùng Dương Hàn lý luận quát lớn, lại không muốn đến đây hốt hoảng chạy trốn. Hắn đã nhìn ra, Dương Hàn thực lực xa xa siêu việt thần tuyển chi cảnh, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, chỉ là nếu đến đây bỏ chạy, chẳng những hắn tôn nghiêm mất hết, sau này càng không cách nào tái đại trạch quốc đặt chân. Dương Hàn, đây là ta đại trạch quốc cảnh nội, ngươi đừng vội lẩm giữ, bằng không tất nhiên sẽ có nghiêm khắc mà hậu quả đáng sợ. Nội uy tướng quân ngoài mạnh trong yếu, ta cũng phải ngươi thay ta truyền một câu nói cho Đại Trạch Quốc quân. Dương Hàn không để ý đến nội uy đem nội lời nói, hắn lạnh lùng nói: Đại Trạch quốc lật lọng chẳng những phụ lòng ta Đại Yến mấy lần cứu giúp, lại thêm xuất binh phản ở Đại Yến phản địch, giới hạn Đại Trạch quốc trong một tháng, cắt nhường Ba Châu chi địa cùng Đại Yến, cũng chọn đời sưng thần. Bằng không hắn ngày, ta sẽ tự mình đi tới đầm lớn, đem Đại gì hệ nạ vào ta Đại Yến lãnh địa, đầm lớn vương tộc chọn đời vì ta Đại Yến nô. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, lại hướng cách đó không xa ba chiếc đại trạch quốc Vân Chu, hắn hướng về sau lưng mười mấy tên đại điểu cự tích kỵ sĩ đạo, "Những thứ kia Vân Chu, chúng ta chừng dụng." "Dạ." Mười mấy tên đại điểu cự tích kỵ sĩ nghe vậy, tức khắc lĩnh mệnh, bọn họ thân hình búng một cái, liền hướng về cách đó không xa ba chiếc đại trạch quốc Vân Chu phóng đi. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là cấp đoạt, cấp đoạt." Nộ uy tướng quân khí sắc trắng bệ như tuyết, thân thể càng là run rẩy run rẩy run, vô luận là Dương Hàn vừa mới nói vẫn là lúc này phải chiếm dụng đầm lớn ba chiếc vân chu cũng làm cho hắn không thể chịu đựng được trong lòng tức giận định đem hắn thiêu đốt thành cho bụi nhưng hắn vẫn cứ vừa sợ cùng dương hàn thực lực kinh khủng tuy là nội uy tướng quân có ý để cho ba chiếc vân chu trên mấy vạn đầm lớn tinh nhuệ quân sĩ phản kháng nhưng khi hắn thấy mười mấy tên đại địa cự tích kỵ sĩ toàn bộ cho thấy thần tuyển cảnh giới thực lực lúc lại chỉ là há hốc mồm không dám phát ra một giọng nói cút xuống vân chu cách đó không xa mười mấy tên đại địa cự tích kỵ sĩ Nhất tể gầm lên tiếng, càng là ở nỗi uy tướng quân vang lên bên hai, thanh âm nổ vang, để cho hắn muốn không nghe, đều không đi. Trường 824, lại đến Mãng Sa. Úng ủng. Đại trạch quốc trên biên cảnh địa phương, 13 chiến thuyền vần chu lại lần nữa xuất phát, dâng lên từng đạo bạch sắc khí lãng, hướng về Mãng Sa Hoang Nguyên Phương hướng tiến lên. Cương đạo, cương đạo, dương hàn, ngươi đây là đang khơi mào hai nước chi tranh, chuyện này, ta sẽ bẩm báo vương thượng, ngươi chờ rất nhanh đại trạch quốc sứ thần liền sẽ đến yến đô, ngươi chờ. Nỗ uy tướng quân ngửa mặt lên trời gầm thét, vẻ giận dữ xông thẳng phát quan. Nhưng trên bầu trời, một trận gió lạnh đánh tới, lại làm cho hắn nhịn không được đánh dùng mình. Tuy là dương hàn chỉ phân phó trương dụng vân chu, nhưng người nào biết dưới trướng hắn đầu kia mã hình bán yêu, cũng là bá đạo mà vô liêm sỉ đem nỗ uy tướng quân cùng với một đám đại trạch quốc binh sĩ áo giáp toàn bộ lột ra, cũng mị danh viết hữu quân hỗ trợ. Nỗ uy tướng quân toàn thân cao thấp, chỉ còn quần cụt. Còn bị Mã Thiên Hạ tú nát vụn nửa đoạn, gió lạnh liên tiếp thổi vào, Nộ Uy tướng quân bắt thịt căng thẳng. Mã Thiên Hạ tuy là chỉ là thần truyền thất trọng đỉnh cấp vương thú, nhưng theo Dương Hàn tới nay, không biết đã bao nhiêu thiên tài địa bảo, thần truyền ký đan, lực lượng to lớn, liền thần truyền đỉnh phong Nộ Uy tướng quân cũng so đấu bất quá. Tướng quân, chúng ta vẫn là mau nhanh vương đô đi. Nộ Uy tướng quân sau lưng, mấy vạn đại trạch quốc tinh huệ, tuy là thẳng tắp đứng, nhưng không khỏi hữu vũ mình chân thân thể để cho bọn họ cũng cảm thấy vạn phần khó xử, không được tự nhiên không gì sánh được. Xích, không hổ là chân nguyên pháp khí, có thể lớn có thể nhỏ. Dương Hàn, ngươi xem bản mã ra xoáy hay không? Không chung một chỗ khác, vân không trên, Mã Thiên Hạ đứng ở trên bong thuyền, to lớn trên thân hình, khoác theo nội uy tướng quân trên thân lột da màu nâu đen giáp trụ, đầu hắn mang khôi giáp, thật dài miệng ngựa đột xuất bên ngoài, nhìn qua cực kỳ không được tự nhiên. Nhưng Mã Thiên Hạ cũng là hồn nhiên không cảm giác, hắn ngửa đầu, Dương Dương đã ý thỉnh thoảng bày ra từng cái có lồi có lõm tạo hình. Đẹp trai anh tuấn xoái, mã thiên hạ, ngươi là bất vực đẹp trai nhất ma yêu. Bảo Nhi quận chúa hai mắt méo lại, tạo thành hình trang lưới liềm. Dương Hàn xuất thủ giáo huấn kính huyễn đại tiên sinh, khiêm tâm phó viện trưởng cùng với nội uy tướng quân, để cho Bảo Nhi quận chúa trong lòng, thống khoái không gì sánh được, rất sướng ý. Mà Mã Thiên Hạ lại thêm đem một đám đại yến binh sĩ, lột sạch sạch sinh, càng làm cho Bảo Nhi quận chúa chút cơn giận. Xích. Vậy ngươi thấy được ta là cái này tạo hình xoái, vẫn là cái này tạo hình tắn khốc. Mã thiên hạ nghe vậy, càng là không gì sánh được đắc ý. hắn rung đùi đắc ý, tư thế biến ảo, một tên tiếp theo một tên. Đều xoái đều xoái. Bảo Nhi quận chúa liên tục vỗ tay. Mã thiên hạ, cùng tiến nhập mãng xa, liền từ ngươi theo Bảo Nhi quận chúa, bảo hộ nàng an nguy đi. Dương hàn nhìn bên người hai cái này kẻ dở hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Xích, Dương hàn, ta cũng không muốn trở thành tiến mã. Ai biết Mã Thiên Hạ, cũng là đột nhiên cả kinh, nhớ tới yến đô trong vương cung, những thứ kia không có điều dụng đại nội người hầu, hù dọa cho hắn vẻ mặt kinh hoàng, luôn miệng nói: "Ngươi nên sẽ không tính toán, sau đó để cho ta khi ngươi đại nội người hầu tổng quản chứ." "Cút đi." Dương Hàn đùi phải đảo qua, một cước đem Mã Thiên Hạ theo Vân Chu trên đá bay. "Chủ thượng, Phong Châu cùng Minh Châu trên biên cảnh hơn 10 cổ quý tộc lính tuần tra sĩ, đều đã bị chém giết, dựa theo ngài phân phó, ta đặt một ít đại trạch quốc binh sĩ giáp trụ." tản mắt trong Dương Hàn bên cạnh hơi ba động Cương Vu thân hình xuất hiện ở Dương Hàn bên cạnh khẽ bầm báo. ừ lần này tự điệu thâm nguyên tới tử thị đại quân ngươi chuyển hóa nhiều ít thần tuyển tử thị Dương Hàn gật đầu không nói gì mà là bí mật truyền âm đạo chủ thượng dưới đất mấy trăm ngàn tử thị đại quân ta vận dụng cương lực thu nhận tử lực lại lần nữa phân hóa cộng để cao ra 500 đầu thần tuyển tử thị Cương Vu nghe vậy khẽ truyền âm nói Cương Vu cùng với Dương Hàn chuyển hóa tới một đám cương tộc Người mang viễn cổ cương tộc thân thể là nguyên thủy nhất cương tộc hình thái, bởi vì căn nguyên tử thị, vì vậy một thân cương lực đối tử thị khắc chế cực kỳ rõ ràng, cũng có thể tùy ý rút ra tử thị trong cơ thể tử lực chuyển hóa thành cương lực. Bất quá dưới mặt đất mấy trăm ngàn tử thị tinh luyện dương hàn nhưng không để cho cương tộc trực tiếp thu nhận, mà là ra lệnh cho bọn họ rút ra tử lực để cao thần tuyển tử thị lấy cung cấp dương hàn chuyển hóa thành cương tộc. Dù sao hiện nay cương tộc nhân kể quá ít, bất quá hơn hai đầu xa xa không đủ để trong vòng thời gian ngắn tạo thành quy mô đồng thời cương tộc cường hãn cùng với căn nguyên tử thị tiện lợi lại thêm sẽ làm dương hàn thực lực thần tốc đề thăng dù sao nếu là người tộc tu hành muốn tiến giai thành thần tuyển tốn hao thời gian cùng tài nguyên nhưng là phải nhiều hơn không ít để cho bọn họ ở phía sau lặng yên theo đồng thời ngươi dẫn dắt thủ hạ cương tộc tiến nhập minh châu phong châu nhiều hơn nữa cướp một ít quỷ tộc cao tầng đến cùng tiến nhập mãng xa sao ngươi đưa bọn họ tới bên cạnh ta Dương Hàn gật đầu, tuân lệnh. Cương Vu nghe vậy, lãnh khốc khuôn mặt, cũng là toát ra một chút khó được vẻ mừng, dỡ. Dương Hàn phân phó như thế, chính là muốn đại lực chuyển hóa quỷ tộc tử thị là cương tộc. Cương Vu kiếp trước chính là cương tộc hậu duệ, có khả năng chứng kiến bản thân chủng tộc lại lần nữa sinh ra cùng cường đại, để cho hắn cảm thấy không gì sánh được may mắn. Hắn hướng Dương Hàn không người nhất bái, mà sau đó thân hình lay động ở giữa, tức khắc biến mất ở Vân Chu trên bông thuyền. Dương Hàn, ngươi cái này kim đan cảnh thủ hạ. Đúng là làm sao thu phục đến. Bảo Nhi quận chúa mơ hồ đối cương vu có chút sợ hãi, nàng ở giữa cương vu thân hình biến mất, lúc này mới có chút ngạc nhiên hỏi, lấy cái này đại gia hỏa thực lực, đều có thể tự lập một quốc gia hoặc là một cái cự thành. Xích, là hắn cũng có thể lập quốc. Cách đó không xa, mã thiên hạ thân hình tự trong tầng mây cất hồi, hắn che phần nông, khinh thường nói, dương hàn một câu nói, cũng có thể làm cho hắn dọa tiểu. Cũng tên đại gia hỏa kia một câu nói, còn có thể để cho ngươi dọa tiểu đây. Bảo Nhi quận chúa phản kích đạo, nhưng sau đó nàng cũng là khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên ý thức được mình nói nói, có chút thấp kém, không khỏi được âm thầm nhìn phía Dương Hàn, rất sợ Dương Hàn chú ý. Xích! Mã thiên hạ bị Bảo Nhi quận chúa lời nói sặc một cái, lại chớp chớp mã nhãn, chẳng hề nói một câu đi ra. Xích! Không được, ta lão mãi nhất định nhanh lên một chút tiến dai kim đan, bằng không thật đúng là gặp cả người đến. Mã thiên hạ thầm nghĩ trong lòng. Bởi cương vu dẫn dắt 2.000 cương tộc, 500 thần tuyển tử thị. Ở phía trước mở đường, dọn sạch quỷ tộc lính tuần tra sĩ, Dương Hàn dẫn dắt 13 chiến thuyền Vân Chu, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì quỷ tộc. 3 ngày qua đi, 13 chiến thuyền Vân Chu chính là lặng yên đi qua Phong Châu, Minh Châu, xuất hiện ở mãng sa hoang nguyên ngoại vi. Bảo Nhi quân chúa, tuy là mãng sa hoang nguyên bên trong sa phỉ, mấy tháng trước đã bị đại yến dọn sạch hơn phân nửa, thập đại sa phỉ cũng ngã xuống bảy cái, nhưng mãng sa cảnh nội vẫn như cũ không tính là quá an toàn, ngươi chuyến này phải cẩn thận nhiều hơn. 13 chiến thuyền Vân Chu khi tiến vào mãng xa sau, 10 chiếc đại yến Vân Chu liền ở mỗi cái đặc sứ dưới sự hướng dẫn, hướng về mãng xa hoang nguyên 10 cái phương hướng khác nhau, xuất phát. Dương Hàn đứng ở Bảo Nhi quận chúa Chô Vân Chu bên ngoài, hướng về Bảo Nhi quận chúa Nghiêm Mặt Nói, hơn nữa mãng xa chỗ sâu, cũng có cỡ lớn mãng xa bộ tộc, thực lực cũng không yếu tại thập đại xa phỉ, ngươi cũng phải cố lưu ý. Trường 825, chia mà đi. Yên tâm đi, Dương Hàn, ta sẽ cẩn thận. Bảo Nhi quận chúa đứng ở vân chu trên bong thuyền, nghe được Dương Hàn tỉ mỉ căn dặn, trên mặt nàng hạnh phúc nụ cười rào rạt. Này hai kiện vật phẩm, theo ta hồi lâu, sẽ đưa cùng ngươi sử dụng đi. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, hai kiện tỏa ra hoánh ánh chi quang pháp khí chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Trong nhất kiện pháp khí, là một đôi màu xanh rực, rực giống như lôi điện ngưng tụ mà thành, mỗi một cái lông vũ phía trên đều có điện quang lập lòe, mơ hồ có lôi văn ngưng tụ, còn có nhàn nhạt tinh huy tản ra. Món pháp khí này dĩ nhiên là Dương Hàn tiến nhập lạc vân trước, liền luôn luôn theo hắn lôi dược thanh bằng vũ dược. Món pháp khí này vốn là thần tuyển hạ phẩm pháp khí, bất quá đi qua Dương Hàn mấy năm nguyên huyết tầm bổ, sớm đã tiến giai thần tuyển trung phẩm. Mà kiện thứ hai pháp khí cũng là một cái tỏa ra ngũ thải hà quang hồ lô nhỏ, đúng là ẩn chứa cựu rượu kiếm trận cùng với hai thanh thần tuyển kiếm khí bảy trôi chân nguyên cực phẩm kiếm khí ẩn tiên hồ. Này hai kiện pháp khí theo Dương Hằng thời gian dài nhất, từng nhiều lần giúp đỡ Dương Hằng chém giết cường địch. Lập công vô số, uy lực to lớn, ở đại hiến quốc nội cũng là tuyệt đối pháp khí cao cấp. Chỉ là theo dương hàn tu vi liên tiếp cường đại, cùng với côn ngô kiếm tiến giai kim đan kiếm khí, này hai kiện pháp khí đối với dương hàn tác dụng cũng dần dần nhỏ đi. Đây là hai kiện thần tuyển pháp khí. Bảo nhi quận chúa tuy là xuất thân đại hiến vương tộc, nhưng là chưa từng đồng thời lấy được hai kiện thần tuyển pháp khí. Hơn nữa lấy bảo nhi quận chúa hiểu biết, tự nhiên không khó nhìn ra, này hai kiện pháp khí đẳng cấp tuyệt đối không thấp nhất định hiện chứa cực đại thần thông. nào chỉ là hai kiện thần tuyển pháp khí, mười cái thần tuyển pháp khí cũng không đổi được trong nhất kiện. xách xách xách, bảo nhi quân chúa, xem ra dương hàn đối với ngươi, đó là tương đương lưu ý A. mã thiên hạ nhìn thấy này hai kiện pháp khí, con mắt đều đỏ. hắn theo dương hàn thời gian lâu nhất, tự nhiên biết này hai kiện pháp khí chân quý, có thể nói dương hàn có khả năng lấy được hiện nay thành tiểu, này hai kiện pháp khí không thể bỏ qua công lao. này hai kiện pháp khí, ta dường như gặp dương hàn dùng qua. Bảo Nhi quận chúa tiếp nhận hai kiện pháp khí, yêu thích không buông tay, không phải là bởi vì pháp khí chân quý, mà là bởi vì đây là Dương Hàn sử dụng qua pháp khí. Ai tiếp sau ta nhất định không làm ngựa được. Mã Thiên Hạ vẻ mặt tươi cao, đổ cây đổ một dạng đem hai kiện pháp khí chân quý cùng thần thông dàng giải cho Bảo Nhi quận chúa. Trời ạ, này hai kiện pháp khí, lợi hại như vậy, quả thực phải so được với Kim đan pháp khí. Bảo Nhi quận chúa nghe xong Mã Thiên Hạ giải thích, sợ được môi đỏ mọng khẽ nhếch, mỹ lệ trong mắt to. Tất cả đều là kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ, loại pháp khí này, chính là nàng đại yến trong vương tộc, cũng căn bản không có khả năng có. Không tới không tới, Dương Hàn, cái này quá chân quý, ta không thể nhận, cũng là ngươi lưu lại phòng thân đi. Bảo Nhi quận chúa đem pháp khí lại lần nữa giao nộp cho Dương Hàn. Ngươi giữ đi, bằng vào ta hôm nay thực lực, này hai kiện pháp khí, đối với ta tác dụng đã không phải quá lớn. Dương Hàn khẽ lắc đầu cười nói. Vậy được rồi. Bảo Nhi quận chúa gặp Dương Hàn nói như thế cũng là vui vẻ nhận lấy, nàng đem ngũ thải ngân tiên hồ lô thắt ở eo thon phía trên, lại thêm đem lôi dược thanh bằng vũ dược tiếp thân cất song, trong mắt ngọt ngào, cơ hồ khiến người mê muội. Mã Thiên Hạ, cẩn thận thủ hộ bảo nhi con chúa, một khi gặp nguy hiểm, liền mang nàng tới tìm ta. Dương Hàn hướng Mã Thiên Hạ căn dặn, sau đó hắn thân hình thoát một cái, tức khắc nhảy vào trên cao, hóa thành nhất đạo hư ảnh, hướng về mãng xa hoang nguyên chỗ sâu, lướt gấp đi. Sau lưng hắn mười mấy tên đại điệu cử tích kỵ sĩ, cũng là đồng thời nhảy lên. Theo sát sau, Dương Hàn, bảo nhi quận chúa hai tay che được thu vào trong vạt và áo vũ rực pháp khí, nhìn Dương Hàn thân hình sớm đã biến mất phương hướng, thật lâu không thể trở về con người mắt. Ta nói bảo nhi quận chúa, chúng ta cũng nên xuất phát, ngươi coi như coi trọng ba ngày ba đêm, Dương Hàn cũng sẽ không đi vòng vèo A. Mã thiên hạ gãi đầu một cái, sau đó phủ chính siêu siêu vẹo vẹo mũ giáp, chán đến chết đạo, chúng ta nhanh hơn kiểm nhận phục mãng xa bộ lạc, ta có dự cảm. Dương Hàn lúc này không biết lại sẽ nhận phải thứ tốt gì, cùng hoàn thành nhiệm vụ, ta còn được đuổi mò đi xem một chút, cũng ngàn vạn khác thiếu ta một phần. Cương vu, tất cả đi ra đi. Khoảng cách bảo nhi quận chúa Vân Chu, 500 dặm chỗ, Dương Hàn cùng mười mấy tên đại điệu cự tích kỵ sĩ thân ảnh, tự vân không nhảy ra, Dương Hàn dừng lại thân hình, hướng về trước người không có chút nào gợn sóng không khí, đột nhiên mở miệng. Cương tộc bái kiến chủ thượng. Theo Dương Hàn giọng nói rơi xuống, trước người hắn không khí phân tán. 2.500 đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. 2.500 con thần tuyển cảnh cương tộc cùng tử thị đồng thời hiện thân, để cho chung quanh trong vòng phương viên mấy trăm dặm không khí cũng vì đó ngưng kết, hùng hồn giống như nhất thể khí thế, càng là tràn ngập một vùng thế giới. Tinh phủ thủ vệ. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Hàn trong lòng ý niệm chớp động, hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ thân hình, càng là đồng thời xuất hiện ở vùng thế giới này trong lúc đó. Trong chớp mắt, trời địa phong mây biến sắc. Bái kiến chủ thượng. Hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ đồng thời bài nói, thanh âm rung trời, vang vọng cửu tiêu. Tinh phủ thủ vệ nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi chia làm 20 lộ đại quân, đi tới mãng xa các nơi, tìm kiếm sở hữu xa phỉ bộ lạc bí tạng, gặp tiểu cổ xa phỉ, cũng có thể tự do xuất kích. Trong vòng 3 tháng, cần phải đem cực nóng bình nguyên hướng đại yến phương hướng sở hữu xa phỉ bí tạng thu sạch lấy. Dương Hàn đứng ngạo nghệ giữa không trung, hướng về hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ cùng kêu lên mệnh lệnh, tay hắn vung lên. Mấy chục quán chú Mãng Sa Hoang Nguyên tin tức càn kẽ, cùng với sa phỉ bộ tộc phân bố chi địa ngọc giản liền từ tay hắn trong tỏa ra, rơi vào tinh phủ thủ vệ trong. Tuân lệnh, hơn hai trăm ngàn tinh phủ thủ vệ cung kính lĩnh mệnh, hóa thành hai mươi chi bộ tộc hướng về Mãng Sa Hoang Nguyên các nơi đi. Cương Vu, các ngươi theo ta đi, đi trước tìm kiếm Vu Cổ Thuật Sĩ ở Mãng Sa Hoang Nguyên bên trong, chỗ bảy thôn phệ đại trận trận ấn. Dương Hàn hướng về bên cạnh cương tộc thấp rộng quát đạo, lần này tiến nhập Mãng Sa. Dương Hàn trừ phải siêu tập mãng xa hoang nguyên bên trong, vô số xa phỉ tập kích cấp trăm ngàn năm kinh thiên tài phú, còn có hai cái mục tiêu khác. Nhất, chính là tiến nhập Vu cổ thuật sĩ đại trận trận ấn, thu nhận trong các loại mặt trái lực, tử lực, là cương tộc cùng tử thị tu vi tấn thăng, cung cấp trợ lực, cũng đem phá hoại, giảm thiểu thôn phệ đại trận tầm đổ ngủ say trong Vu cổ thuật sĩ. Hai, còn lại là nỗ lực lại lần nữa tiến nhập bí bảo không gian, thu thập trong tích lũy vạn năm thiên địa tu hành buồn nguyên chuyển hóa thành tinh phủ thủ vệ tu vi để thăng động lực. Cương Vũ tuân lệnh. Khôi ngô cao lớn cương tộc chi vương Cương Vũ, vu, vui vẻ linh mệnh, cánh tay hắn vung lên, sau lưng cương tộc cùng tử thị đại quân đồng thời cấp động, cùng Dương Hàn cùng nhau hướng về mãng xa hoang nguyên chỗ sâu mà đi. "Chủ thượng, ở phía trước nhìn giẫm bên ngoài, ta cảm ứng được một đạo kỳ dị ba động, phải làm là vu cổ thuận sĩ bố chi ở mãng xa hoang nguyên bên trong một chỗ trận ấn. Cương Vũ bay vút ở giữa không trung, tuy là cương tộc không có chân chính thần hồn, Không còn cách nào có thần thức, nhưng hắn vẫn có thể tỏa ra cương tộc có một cương lực ba động. Trường 826, đi tới bí bảo không gian. Loại ba động này, không phải thần thức, nhưng cùng nhân tộc thần thức uy năng, rất giống nhau, có thể cảm nhận văn vợ, lại thêm đối vu cổ thuật sĩ lực, cực kỳ nhạy cảm. Cương vu lan ra cương lực, do xét vu cổ thuật sĩ thôn vệ đại trận trận ấn, rất nhanh liền có thu hoạch. Được, chúng ta đi nhìn một chút. Dương Hàn nghe vậy, gật đầu, hắn cùng với cương tộc một đường đi trước. Nghìn dằm khoảng cách, rất nhanh cũng đã phóng qua. Chưa tới một canh giờ, Dương Hàn cùng một chúng cương vu thân ảnh, chính là đáp xuống một chỗ bằng phẳng cắt nguyên trên. Chủ thượng, chính là chỗ này. Cương vu rơi xuống, chỉ hướng trước mắt xa địa. Ta tới nhìn một chút, này tọa trận ấn, đúng là thôn phệ loại lực lượng nào. Dương Hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể tinh lực chuyển hóa thành hai đạo vũ cổ, phù hiện ở hắn hai mắt trước, quanh mình cảnh tượng tức khắc đại biến. Nguyên bản bình thường không có gì lạ, cồn cắt vào thời khắc này biến được bất động, vô tận cắt nguyên phía dưới, mặt đất chỗ sâu, từng đạo thật lớn mặc lục sắc phù văn toàn khác, mỗi một đạo phù văn đều trừng trăm trượng cỡ, đem phương viên mấy trăm dặm chi địa đều bao trùm. Mà ngay cương vu trước mắt cho đứng chỗ, đúng là phù văn chi địa ở giữa, một chỗ tràn ngập mặc lục sắc vu cổ lực vòng xoáy, trong lẫn nốt. Mà chung quanh còn có từng đạo nhàn nhạt màu xanh đen hư tuyến, từ bốn phương tám hướng tới, hướng về vô cổ vòng xoáy liên tiếp không có đi. Nay tọa phát trận vẫn là một đạo tử lực trận ấn dương hàn quét mắt qua một cái tức khắc phân biệt ra được trước mắt đạo này trận ấn vẫn là một chỗ thu nhận tử lực trận ấn vu cổ thuật sĩ nhất mạnh ở vô tận mảng xa hoang nguyên bên trong bố trí thôn vệ đại trận do vô số cỡ trận ấn tạo thành mỗi một chỗ trận ấn sức cắn nuốt lượng mỗi người không giống nhau vừa có tử lực mặt trái khí tức lực cũng có ngũ hành lực sinh linh lực dương hàn hiện nay đang phát hiện chỗ này trận ấn đúng là thu nhận lực tử vong một loại trận ấn cương vu đưa ngươi vài ngày trước Bắc Minh Châu, Tỉnh Châu quỷ tộc cao tầng mang ra ngoài. Dương Hàn Đạo, "Chủ thượng, lần này chúng ta tổng cộng bắt thần tuyển quỷ tộc 50 đầu, chân nguyên cảnh quỷ tộc hơn 500 đầu." Cương Vũ tiến lên một bước, khẽ bầm báo, cánh tay hắn vung lên, sau lưng cương tộc tức khắc gấp giải phía trên gần 600 đầu dự tợn quỷ tộc. "Tế Các, thiếu niên hậu, ngươi muốn làm gì?" Thánh Hoàng rất nhanh liền sẽ phái thứ xả thánh vương tới trước, hắn thần thông cái thế, có đốt sơn lấp biển khả năng, đại yến khoảng cách hủy diệt sẽ không quá xa. Mau thả chúng ta, để cho những thứ này âm ầm, tĩnh mịch ra hỏa, cách chúng ta xa một chút, xa một chút. Gần 600 trăm quỷ tộc nhìn thấy Dương Hàn xuất hiện ở phía trước, đều là vô cùng kinh hãi. Bọn họ nguyên bản hoặc khắp nơi Minh Châu, phong châu quỷ tộc bên trong trại lính nghỉ tạm, hoặc là ở biên cảnh nhanh chóng bơi, lại bị đột nhiên xuất hiện cường tộc cướp bóc. Nghĩ đến quỷ tộc giữa dòng thuyền, Dương Hàn có có thể mang quỷ tộc luyện hóa thành khôi lỗi kinh khủng thủ đoạn, 600 trăm quỷ tộc kinh hãi phía dưới liều mạng dãi dùa nhưng mà cuốn quanh ở trên người bọn họ cương lực cũng là cứng cỏi tuyệt cùng vẫn không núc ních vu cổ lực đổi đoạt sinh tử mà đúng lúc này dương hàn một tiếng quát nhẹ trong cơ thể tinh lực chuyển hóa thành vu cổ lực từ hắn trên hai tay liên tiếp tàng ra hướng về 600 trăm quỷ tộc mà tới dương hàn ngươi không tới có thể đem chúng ta luyện hóa thành khối lỗi chúng ta thánh tộc thánh tộc con cháu bỏ qua chúng ta chúng ta nguyện ý dâng lên pháp khí không tới nhìn thấy dương hàn lan ra tràn ngập âm lãnh ẩm đạm khí tức hắc nguyên lực màu xanh lục, 600 quỷ tộc càng là gầm thét tề hống, đau khổ cầu xin. Xiêu xiêu xiêu. Nhưng mà Dương Hàn nhưng căn bản bất vi sở động, vu cổ thuật sĩ si chuyển hóa tử thị thủ đoạn tuy tà ác, nhưng trước mắt những thứ này ngầm đoán đại yến xâm lược quỷ tộc cũng là càng đáng ghét. Từng đạo vu cổ lực nhập vào đến 600 quỷ tộc trong thân thể, tức khắc đem bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ sinh cơ cấp đoạt, còn có từng nét bùa chú ở tại bọn hắn tứ chi bách hải bên trong liên tiếp lựa quanh, toàn trước mắt từng nét bùa chú ân ký Nô no Hắc, Nô no Ha. Không bao lâu, 600 đầu quỷ tộc trong liên tiếp có như có như không thở dài tiếng, chậm dãi vang lên, tính mịch thụ nhãn trong, đen ánh sáng màu xanh lục thoáng hiện. Sở hưu tử thị tiến nhập vu cổ trận ấn, thôn vệ tử lực. Dương Hàn vu cổ thuật thi triển xong tất, quát khẽ một tiếng, vừa mới chuyển hóa 600 tử thị, cùng với theo cương vu theo điệu tới hơn 500 đầu tử thị, đồng thời nhập vào đến trước mắt cắt nguyên phía dưới. Nửa nén hương qua đi. Lại thêm toàn bộ tiến vào tràn ngập tử lực đen vòng xoáy màu xanh lục trong, hơn 1.000 đầu tử thị đồng thời mở miệng, nuốt chửng trong nước xoáy từng đạo tử lực, trên thân hình khí tức, cũng là liên tiếp tăng cường. Đợi cho một lúc lâu sau, đại địa phía dưới đen vòng xoáy màu xanh lục dần dần biến được mỏng manh, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lúc, hơn 1.000 đầu tử thị cảnh giới, cũng toàn bộ đề thăng tới thần tuyển cảnh. Vu cổ phong ấn Dương Hàn đem hơn 1.000 đầu vu cổ tử thị toàn bộ triệu hồi Hắn trên hai tay ánh sáng màu xanh sẫm lại lần nữa hiện ra, hướng về trung quanh dấu ở đại địa chỗ sâu từng đạo vu cổ phù văn đi. Tại đây chút bảy thành công thôn phệ trận ấn phù văn trên, chậm rãi lượt quanh, liên tiếp luyện hóa cải biến. Hô, ta cảnh giới vẫn như cũ quá thấp, chỉ có thể làm thành cái dạng này. Một canh giờ qua đi, Dương Hàn vị trí, phụ cận mấy trăm dặm bên trong, vu cổ phù văn vẫn như cũ tồn tại vận chuyển, nhìn qua cũng không có bất kỳ bất động. Nhưng Dương Hàn cũng là biết, từ hôm nay sau đó. Này tọa trận ấn thôn phệ tử lực tốc độ, sẽ giảm bớt ba thành. Dương Hàn mặc dù có lòng toàn bộ phong ấn này tọa trận ấn, vốn lấy hắn hiện nay thần tuyển thất trọng lực lượng cảnh giới, cũng là không còn cách nào thực hiện. Đi cương vu, chúng ta đi chỗ tiếp theo. Dương Hàn chậm rãi thu công, cùng cương tộc, tử thị lại lần nữa động thân, hướng về phương xa tốc độ cao hành tiến, thời gian một tháng, hắn cùng với cương vu tổng cộng muốn ăn đòn 17 chỗ trận ấn. Trong lúc này chẳng những có thôn phệ tử lực trận ấn còn có ẩn chứa tâm tình tiêu cực lực trận ấn, thôn phệ ngũ hành nguyên lực trận ấn, dương hàn đối với cái này chút trận ấn, một cái cũng không có bỏ qua, trong chứa đựng các loại thuộc tính lực lượng toàn bộ hấp thụ, lại thêm đối với mấy cái này trận ấn tiến hành phong ấn, hạ thấp trận ấn tốc độ vận hành. ở đây đủ tâm tình tiêu cực lực tẩm bổ xuống, dương hàn trên cổ tay vu cổ một trạng, lại lần nữa đổi phát quan huy, đồng thời càng thêm sáng ời. mà cương vu cùng một chúng cương tộc cũng thôn phệ không ít tự lực, tu vi đều có chỗ tinh tiến. Khi tiến vào Mãng Sa ngày thứ 35, Dương Hàn lại thêm bảy được thần bí chiếc nhẫn màu đen trong cương tộc chuyển hóa chi pháp, hơn 1000 đầu tử thị tấn thăng chuyển hóa, biến thành tân sinh cương tộc. Điều này làm cho Dương Hàn trong tay cương tộc số lượng đạt đến 3300 dư đầu, toàn bộ là thần tuyển cảnh cương tộc. Nơi này cách Mãng Sa cổ thành không xa, cương phù, các ngươi tiến vào trước tinh phủ trong, ta muốn thử khi tiến vào cổ thành tháp cao phía dưới bí bảo không gian, nếu là có thể tiến nhập, ta còn có thể được nhiều thiên địa tu hành bổn nguyên. Ngày thứ 36, đương triều dương lại một lần nữa mọc lên ở mãng xa vô tận cát nguyên trên lúc, dương hàn thân hình nhảy lên trên cao, hắn đem 3.300 đầu cường tộc thu vào tình phủ, thân hình nhất chuyển, hướng về cách đó không xa mãng xa cổ thành đi. Trường 827, Thứ xà Thánh Vương Mãng xa cổ thành, cát nguyên thượng cổ, vài vạn năm tuế nguyệt như tầm ăn lên, để cho này tòa đã từng huy hoàng không gì sánh được thành trì, tàn phá bất kham. Vô biên vô hạn thành trì hải cốt, nằm ngang ở mãng xa hoang nguyên trên tàn tương bức tường đổ dập dàm cơ hồ toàn bộ bao phủ ở cắt vàng trong, chỉ có cao vót đoạt trụ mái hiên linh tinh phân bố hiện lên cái này tòa cổ thành đã từng huy hoàng dương Hàn lớp gấp hơn trăm dặm thân hình chớp động ở giữa xuất hiện ở cổ thành khu vực biên giới mảng xa hoang nguyên nóng bức khí tức đến nơi đây cũng là hoàn toàn biến mất tuy là trên bầu trời vẫn như cũ mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu nhưng nơi này lại bị một cổ một loại u ám cùng u linh khí tức vây quanh lộ vẻ đến mức dị thường âm lanh nhâm Bởi không tới là lần đầu tiên đến, Dương Hàn không có chút nào do dự, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về mãng xa cổ thành trung ương nhất chạy đi. Cao 90 mét cổ tháp, đứng vững ở thái cổ thành sâu nhất chỗ, cực kỳ dễ thấy, tuy là nhìn qua chịu đủ báo cắt tán mọn, nhưng dị thường kiên cố, bình thường pháp khí căn bản là không có cách phá hoại mảy may. Cổ tháp 3 tầng, mỗi tầng cao đạt 30 mét, lại gần là lộ ở trên cắt vàng bộ phận, dưới mặt đất còn có 6 mặt khác tầng. Mà ở cổ tháp trên mặt đất Tầng trên nhất cổ tháp ở giữa, một cánh cũng không tính quá lớn cửa đồng khép kín, không có mảy may khí tức tỏa ra. 3. Dương Hàn thân ảnh từ cao không trong ngày rụng, trực tiếp rơi vào cổ tháp tầng trên nhất ở giữa, hắn vừa mới muốn đưa tay ra cánh tay, đẩy ra đồng môn, nhưng trong lòng thì đột nhiên co rụt lại. Tê Các, không nghĩ tới ở mạng xa cổ tháp, lại vẫn sẽ gặp phải nhân tộc. Dương Hàn đỉnh đầu không trung, trong chớp mắt mây đen rầm rạp, đen kịt mây đen không biết từ chỗ nào xuất hiện, trong khoảnh khắc liền đem cổ tháp phương viên trăm dặm chi địa bảo phủ. Còn có một đạo khàn khàn mà chói hai tề hôm tiếng, ở mây đen trong kinh khủng truyền ra, kinh thiên uy áp tự mây đen bên trong lan ra, chính là Dương Hàn cũng cảm thấy tim đập cấp tốc, lỗ chân lông đứng thẳng. Uy thế như vậy, trước hắn chẳng bao giờ gặp, cảnh giới cao mạnh, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thiết thực cảm nhận. Là quy tộc, mà xuất xứ từ trong lòng cảm ứng, càng làm cho Dương Hàn trong náy mắt biết mây đen trong đạo thành âm kia thân phận. Ô Dương Hàn chỗ đứng cổ tháp danh giới mấy thước bên ngoài, một đạo toàn thân bị khói đen bao vây thân ảnh xuất hiện, u lãnh mà lạnh lạnh ba con quỷ nhãn, tỏa ra tàn nhẫn mà khát máu lộng lấy. Tê Các, nhân tộc, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Thân ảnh màu đen xuất hiện, Dương Hàn nhất thời cảm thấy mình thân thể, ở trong chớp mắt, bị toàn bộ hoàn cầm cố, chính là trong cơ thể tinh lực vận chuyển, cũng ở đây lúc này toàn bộ đình chỉ. Tê Các, tiểu bái kiến đại nhân, đại nhân không nên hiểu lầm, tiểu không phải là nhân tộc, cùng đại nhân một dạng cũng là thánh tộc một thành viên dương hàn ý niệm trong lòng nhanh đổi trước mắt đạo thân ảnh này thực lực cường đại vô cùng cũng không phải trước hắn gặp lục tí quỷ vương trung thú quỷ vương bất quá kim đan nhất trọng quỷ tộc trước mắt đầu này quỷ tộc thực lực ít nhất ở kim đan trung kỳ trở lên còn hơn lục tí quỷ vương trung thú quỷ vương không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần dương hàn mặc dù có côn ngô kiếm chính diện giao phong cũng không khả năng thủ thắng cũng không phải là côn lô kiếm không mạnh phá giáp kiếm kỹ không mạnh Mà là đầu này quỷ tộc thực lực mạnh, tuyệt sẽ không cho Dương Hàn thi triển kiếm kỹ cơ hội cùng thời cơ. Ngươi là thánh tộc, thuần huyết thánh tộc. Khói đen trong, thần bí quỷ tộc nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hồng nghi, ở Dương Hàn trên thân, hắn không phát hiện được mảy may quỷ tộc khí tức. Đại nhân, xin hơi tan mất cầm cố lực. Dương Hàn khẽ trả lời. Ừ, bày ra cho ta xem. Thần bí quỷ tộc chậm rãi gật đầu, Dương Hàn quanh thân cầm cố lực, tức khắc giảm thiểu hơn phân nửa, tiểu hắn sát. Bái kiến Thánh Vương đại nhân." Dương Hàn thân thể rung lên, thân hình hắn ở trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thân hình liên tiếp nâng cao, da dẻ trên còn có nhàn nhạt màu đen xám lân mịn hiện ra, trên trán, thủ nhãn mở ra, thuần túy quỷ tộc khí tức tản ra. "Ừ, quả nhiên là ta tộc tử tôn, ngươi tới từ nơi nào?" Thần bí quỷ tộc cảm thụ được Dương Hàn trên thân khí tức, đối với hắn đã tin ba phần. "Tiểu đến từ Hiến quốc, không biết ngài là Thánh Hoàng dưới trướng vị kia Thánh Vương, xem nhẹ che mặt sinh." dường như chưa từng thấy qua dương hàn thân thể hơi cung cẩn thận hỏi ta là thứ xả một mực thánh hoàng điện bế quan ngươi chưa từng thấy ngược lại cũng bình thường thần bí quỷ tộc khẽ khoát tay mục quang u lanh chập nhìn chòng chọc dương hàn hiện nay đến quốc ta thánh tộc chiến thế rằng co ngươi không ở lại yến quốc ra sức đến tới nơi này làm gì thứ xả quỷ vương dương hàn nghe được phía trước thần bí quỷ tộc nói ra thân phận trong lòng không khỏi được co rụt lại chút thời gian trước hắn chuyển hóa lướt đến quỷ tộc từng nghe quỷ tộc sớm, quỷ hoàng lần này phái tới thống lĩnh Yên Quốc chiến sự, chính là một đầu tên là Thứ Sả Cường Đại Quỷ Vương. Nguyên lai like là Thứ Sả Thánh Vương, ngài cuối cùng đến. Đọc tê. Duyên ơi ơi, lưng chẹn com dương hàn biểu hiện ra một bộ cực kỳ mừng rỡ hình dạng, hắn nhìn phía Thứ Sả Thánh Vương, tức giận bất bình đạo, Minh Châu, Phong Châu, ta khoảnh khắc cũng không muốn ở nhiều, tất cả thánh hậu chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, ta thánh tộc binh sĩ làm bộ tộc trong lúc đó chiến đấu vật hy sinh, ta nhìn khó chịu. Ngươi nói cái gì? Minh Châu, Phong Châu cảnh nội, ta thánh tộc rất nhiều thánh hậu, dĩ nhiên tại nội đấu. Thứ xà quỷ vương nghe vậy, sầm mặt lại, một cổ âm lãnh mà khí tức bén nhọn từ hắn trong cơ thể tàng ra, trong vòng phương viên mấy trăm dặm không khí cũng ở đây trong nháy mắt ngừng kết đông lại. Lục điện hạ nguyên bản đã bày ứng đối yến quốc biện pháp, nhưng từ lúc điện hạ trên mặt đất bị đại yến thần vũ vương dương hàn ám toán sau, những thứ này sách lược liền đều giống bài biện. Thánh hậu trong lúc đó nội đấu không dứt, lại không một người nguyện ý xuất binh. Nhiều loạn còn chưa triệt để an nhất định Yến Quốc. Dương Hàn lòng đầy cam phẫn, liên tục kể ra không vừa lòng, nghĩ đến cái gì liền lung tung kể ra, tuy là có nhiều chỗ, nói không rõ, nhưng càng giống như là thật. Vô liêm sỉ, những thứ này tam mục thốn quang đồ đạc, xem ra mấy năm nay thánh hoàng bệ hạ đối với bọn họ vẫn là quá mức nhân tử. Bất quá ngươi ngược lại không tệ, nhìn lên nữa cốt linh không lớn, nhưng tu vi nhưng cũng có thần tuyển cảnh giới, chờ đến Yến Quốc cảnh nội, đối với ngươi sẽ có trọng dụng thứ xà quỷ vương nghe vậy, đối với dương hàn thân phận càng là không nghi ngờ giả, quỷ tộc tàn bạo mà ích kỷ khát máu, dương hàn theo như lời việc, xác định bình thường phát sinh, mà nhìn dương hàn mặt xúc động phẫn nộ nét mặt, thứ xà quỷ vương càng là toát ra tỏ ý khen ngợi ánh mắt, đa tạ thánh vương thưởng thức, dương hàn vội vã bái tạ, lập tức cũng là khuyên thứ xà thánh vương, ngài đến mảng xa, liền mau nhanh đi tới đại yến đi, thần vũ vương dương hàn dưới trướng tụ tập một nhóm cường giả, có lẽ ít ngày nữa liền sẽ xuất binh đánh Minh, Phong hai Châu. Không nổi, bất quá là tiểu tiểu hiến quốc mà thôi, chờ tìm tòi cổ tháp xuống bí bảo không gian, lại đi không muộn, cái gì thần vũ vương Dương Hàn, đợi ta đến yến quốc, liền trực tiếp đem hắn giết. Thứ Xà Quỷ Vương nghe vậy, xem thường cười nhạt, lập tức hắn nhìn về phía Dương Hàn, trong con ngươi một tia quang thoáng hiện, ngươi tới đây mãng xa cổ tháp, nhưng là muốn tìm tòi này bí bảo không gian. Chương 828, Thứ Xà Quỷ Vương khinh thị. Đúng là, nghe đồn bí bảo không gian Có vu cổ thuật sĩ ngủ say, cái kia dương hàn chính là ở chỗ này, lấy được một ít vu cổ thuật sĩ truyền thừa, tuy là nghe đồn nói, chỉ có chân nguyên cảnh tu giả mới có thể đi vào, nhưng ta còn là nghĩ đến thử thời vận. Dương Hàn nghe vậy, khắc đúng cười, bất quá nếu Thánh Vương đến, ta đương nhiên sẽ không tiếp qua Liều lĩnh. Không sao cả, bản Vương phụng thánh hoàng mệnh, muốn đi vào bí bảo không gian tìm tòi, nếu gặp người, liền cùng ta cùng nhau đi, nói không được có người ra sức địa phương. Thứ Xà Quỷ Vương phất ống tay áo một cái, Cổ tháp trên trăm dặm mây đen trong nháy mắt này, đột nhiên rút về biến mất, nguyên bản mây đen dặm dặm không trung biến mất, lại xuất hiện một đội di chuyển đứng ở giữa không trung trên quỷ tộc. Những quỷ này tộc, bất quá 800 số, nhưng mỗi một đầu quỷ tộc trên thân tỏa ra khí tức, đều là ngưng tụ không tan, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, còn có 100 đầu thần tuyển cảnh quỷ sói, quỷ hậu đứng lão nghệ trong. Dương Hàn liếc nhìn lại, cũng là phát hiện, những quỷ này tộc không giống quá khứ sở kiến quỷ tộc cao tầng, thuần huyết quỷ tộc cùng tam nhãn quỷ tộc hỗn hợp lại toàn bộ đều do thuần huyết quỷ tộc cấu thành, hiện lộ tướng mạo cũng hoàn toàn đều là nhân tộc bộ dáng. bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, khí chất hoặc uy nghiêm, hoặc tuấn dật, hoặc cao quý, hoặc giản dị, hoặc quyến rũ, hoặc thanh thuần, mỗi người không giống nhau. xa xa nhìn lại, càng là nhìn không ra một chút quỷ tộc khí tức cùng bộ dáng. Dương Hàn nếu là nhân tộc thành trì gặp mặt những quỷ này tộc, nếu không để ý do xét cũng phải bị bọn họ chỗ che mờ. xem ra những quỷ này tộc chính là thứ xà quỷ vương tâm phúc. Dương Hàn hướng về vân không trên 800 quỷ tộc, riêu không chấp tay, mặt chứa ý cười, trong lòng cũng là không dám khinh thường những thứ này thuần huyết quỷ tộc, chỉ dựa vào trên người bọn họ tỏa ra màu đen quỷ lực giữ tợn pháp khí, lại có thể hiển hiện ra bọn họ bất phàm xuất thân cùng chiến lược. Tất cả xuống đi, vị này chính là hãn sát thánh hậu. Thứ xà quỷ vương, hướng vân không trên 800 thuần huyết quỷ tộc, hơi thu nhận. Hãn sát thánh hậu tốt. Tôn đại thánh vương ân chỉ 800 thuần huyết quỷ tộc cùng theo lên linh mệnh, tự giữa không trung hạ xuống. Nơi này trong tháp cổ, chính là trong đồn đại vu cổ thuật sĩ ngủ say chi địa, ta cần 10 tên thân thể cường hãn chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, 10 tên thần tuyển cảnh hậu kỳ, thần thức cường đại đại tu, cùng ta cùng nhau tiến nhập. Thứ Sa Quỷ Vương trầm giọng nói, tuy là mấy ngàn năm trước, đại yến thủy tổ cùng xa phỉ chư bộ đại chiến, phá hoại này bí cảnh cùng vào, uy tắc phát sinh biến hóa, thần tuyển cảnh ở trên đại tu đều không cách nào đi vào, bất quá tuế nguyệt biến thiên có lẽ sẽ có chuyển cơ nhưng nguy cơ cũng xác định tồn tại vì vậy đi hay không ta không có miễn cưỡng bây giờ muốn đi cũng đứng ra đi thứ xà quỷ vương không để ý đạo Http, t t t con thánh vương ta nguyện ý đi vào thứ xà quỷ vương tiếng nói vừa dứt liền tức khắc có vài chục đạo thân ảnh lướt đi đi tới thứ xà quỷ vương trước người đều là chân nguyên cảnh đỉnh phong cường đại quỷ tộc bọn họ thân thể ngưng luyện thép thiết cốt, khí huyết bành bái hiển nhiên tu luyện có không tầm thường luyện thể chi pháp Thánh Vương, chúng ta nguyện ý thử một lần. Càng là chín bóng người, đồng thời nhảy ra, nhưng đều là thần tuyển cảnh thất trọng ở trên tu vi quỷ hậu, bọn họ tam nhãn hắc mang trong vát, quanh thân hư không ba động, có vượt xa cùng giai cường đại thần thức. Ngươi, ngươi, các ngươi mười cái thân thể mạnh nhất, theo ta cùng nhau đi vào. Thứ xa quỷ vương ánh mắt nhìn quét mười mấy tên chân nguyên cảnh quỷ tộc, rất nhanh liền từ chúng tuyển ra mười đầu thân thể cường đại nhất quỷ tộc. Sau đó hắn có nhìn về phía trước người chín tên thần tuyển đại tu, gật gật đầu nói. Chín người liền chín người đi, theo ta cùng nhau đi vào. Thứ xả Thánh Vương, nếu còn thiếu một người, không biết không vừa hay không theo Thánh Vương tiến nhập. Dương Hàn Vốn định đợi thứ xả Quỷ Vương tiến nhập cổ tháp sau, gọi ra cương tộc đem theo Quỷ Vương tới 800 quỷ tộc, toàn bộ chém giết luyện hóa, sau đó canh giữ ở cổ tháp bên ngoài phục kích thứ xả Quỷ Vương. Nhưng hắn hơi suy nghĩ, lại cuối cùng quyết định, theo thứ xả Quỷ Vương tiến nhập trong tháp cổ bộ phận, dù sao thứ xả Quỷ Vương thực lực quá mạnh coi như hắn cứ gọi ra cương vua cùng một chúng cương tộc bày thành công đại trận cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết mà trong cổ tháp tràn ngập hỗn độn chi lực quỷ vương tất nhiên sẽ rút ra lực lượng cùng tâm thần đi ứng đối e rằng khi đó cũng là lựa chọn tốt nhất người muốn đi cũng tốt như vậy tùy ta đi thôi thứ xà quỷ vương nghe vậy gật đầu thân hình hắn nhất chuyển hư không một điểm cổ tháp tầng cao nhất cửa đồng chính là phát ra một tiếng vang thật lớn ầm ầm mở Một mảnh vô biên vô hạn hỗn độn chính là xuất hiện ở dương hàn cùng một bảy quỷ tộc trong tầm mắt. Tê cấp, hỗn độn chi lực. Ở đây 800 quỷ tộc đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tuy là bọn họ đã sớm nghe nói này trong tháp cổ một ít huyền cơ, nhưng chính mắt thấy được, vẫn như cũ có chút không thể tin. Giữa thiên địa, lực lượng bản nguyên cường đại nhất mà thần bí, hỗn độn chính là trong một loại, vạn vật đạn cùng hỗn độn, thế giới khởi nguyên cùng hỗn độn, lại nhìn ra hỗn độn uy năng cùng thần bí. Khỏi cần ngạc nhiên, đây coi là không phải thật chính hỗn độn, bất quá là do pháp trận ngừng tụ hỗn loạn nguyên lực A. thứ xà quỷ vương khẽ cười một tiếng, tuy là trước mắt hỗn độn, xác định cường đại, hơn nữa cực khó hóa giải, nhưng đúng như thứ xà nói, đây cũng không phải là chân chính hỗn độn, bằng không tuyệt sẽ không bị giam cầm ở này trong cổ tháp. có lẽ vừa mới hiện thế, là có thể đem này trong vòng ngàn giảm lực, toàn bộ luyện hóa thôn phệ, biến thành chân chính hư vô không. đa tạ thánh vương giáo huấn, 800 trăm quỷ tộc khẽ bái tạ. đi thôi. Thứ Sà Quỷ Vương hơi chính xác, trên trán có chút nương trọng, hắn dấu ở trong hắc vụ cánh tay hơi vừa nhấc, một đạo ánh sáng màu đen liền tức khắc đem Dương Hàn cùng 19 tên quỷ tộc thân thể bao vây. Thứ Sà Quỷ Vương thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về cổ tháp tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 9 bên trong không gian, nhảy một cái mà vào. Kỳ quái, nơi này hỗn độn chi lực, tỉ thí thế nào trong truyền thuyết, phải rõ ràng yếu rất nhiều, chẳng lẽ này cổ tháp phát triển, tại đây mấy năm ở giữa, uy năng hạ xuống lợi hại sao? thứ xà quỷ vương thân hình lướt vào trong tháp cổ trong hỗn độn, trong miệng cũng là phát ra nhẹ rìu. Tuy là cổ tháp cửu tầng, nhất tầng so nhất tầng hỗn độn chi lực đều có thể nồng nặc mấy lần. Trong tầng thứ 9 hỗn độn chi lực, tuy là bạc nhược, nhưng lúc này cũng là bạc nhược hơi quá đáng. Di, nơi này hỗn độn chi lực, so với ta lần trước lúc rời đi, ngược lại nồng nặc vài phần. Ma dương hàn trong lòng cũng là hiện hiện ra vài phần bất đồng thán phục. Lần trước hắn tiến nhập vu cổ thuật sĩ ngủ say bí bảo không gian từng trắng trận luyện hóa hỗn độn chi lực, chuyển hóa thành thuần túy ngũ hành tu hành bổn nguyên, cho được trong tháp cổ hỗn độn thực lực yếu bất không ít. Đây cũng là vì sao, Thứ Sả Quỷ Vương sẽ phát ra kinh ngạc nguyên nhân, bất quá hiện tại xem ra, này tòa cổ tháp thật có ngưng tụ hỗn độn năng lực. Bất quá hỗn độn chi lực càng ít, đối với chúng ta càng là mạnh mẽ. Thứ Sả Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, xem ra lần trước, Đại Yến Thần Vũ Vương Dương Hàn tiến nhập nơi này, 8 phần 10 chính là bởi vì cổ tháp pháp trận yếu bất nguyên nhân. Trường 829, cổ tháp phía dưới. Tê Các, nói như vậy, cái kia đại yến dương hàn, cũng chỉ là vận khí không tệ. Hừ, cổ tháp pháp trận yếu bớt, hắn có thể tiến nhập bí bảo không gian, này mới khiến ta thánh tộc đối đại yến sách lược, xuất hiện ngăn cản. Nghe được thứ xà thánh vương nói, trung quanh 19 tên quỷ tộc, đều là hiển hiện ra khinh thường cùng vẻ giận dữ. Không nên xem thường vận khí, có đôi khi, vận khí so thực lực, trọng yếu hơn. Thứ xà quỷ vương cười gần nói, Bất quá cái kia dương hàn vật khí, đến nơi này của ta, cũng coi như kết thúc. Không sai, chờ chúng ta vừa ra mãng xa hoa nguyên, liền trực tiếp đem hắn chém giết, cái gì quay kiếm, cũng không cách nào ngăn cản thứ xả thánh vương nhất chỉ. Ta muốn nuốt sống hắn thân thể, luyện hóa hắn huyết nụ, vì ta tu vi trợ lực. 19 tên quỷ tộc gào thét kêu lớn, trong chớp mắt, đem bản tính toàn bộ để lộ. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thượng cổ vu cổ thuật sĩ ngủ say chi địa, có gì thần kỳ. Thứ xà quỷ vương khẽ quát một tiếng, mang theo 19 tên quỷ tộc, hướng về cổ tháp tầng thứ 8 đi. Muốn giết ta, không có dễ dàng. Dương Hàn nghe một đám quỷ tộc lời nói, trong lòng liên tục cười lạnh. Thứ xà quỷ vương thân hình như thoi đưa, cấp tốc chấp động, phản phất là ở hư không Nazi, mở nhạt hỗn độn chi lực, vẫn chưa đối với hắn xuất hiện bất luận cái gì trở lực. Bất quá khi hắn đi tới cổ tháp đếm ngược tầng thứ 7 lúc, nhanh chóng thân hình ở trong khoảnh khắc, hơi dừng lại một chút, Nazi tốc độ càng là diện rộng hạ thấp. Tầng thứ 7 trong tháp cổ, hỗn độn chi lực đột nhiên biến được nồng nặc, áp lực đột nhiên tăng lớn mấy lần, chính là bị thứ xả quỷ vương quỷ lực bao vây một đám quỷ tộc, cũng là cảm thấy hơi áp lực ra thân. Hừ! Thứ xả quỷ vương hừ lạnh một tiếng, hắn thân thể rung lên, quanh thân lượn quanh màu đen quỷ lực, nhất thời biến được sáng ngời mà nồng nặc, 19 tên quỷ tộc càng là cảm thấy, trên thân hình vừa mới nhận thấy được hỗn độn chi lực, trong khoảnh khắc biến mất. Đầu này quỷ vương thực lực, so với ta trong tưởng tượng, mạnh hơn. Dương Hàn còn lại là thầm kinh hãi, may mắn bản thân vẫn chưa không có áp dụng chờ ở cổ tháp bên ngoài, phục kích đâm cốt thánh vương kế hoạch. Quỷ hoàng biết được năm đầu kim đàn quỷ vương cùng với lục hoàng tử, ngã xuống ở trong tay ta, lại vẹn vẹn phái thứ xà quỷ vương tới trước, không phải là không có đạo lý, nếu ta trước đó không biết, bị thứ xà quỷ vương đột nhiên tìm được, có lẽ trừ trốn tinh phủ, thật đúng là không có biện pháp khác. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, thời gian cấp bách, chúng ta nắm chặt một ít, không thể để cho thần vũ vương Dương Hàn làm quá lâu. Thứ xà quỷ vương thân hình lại lần nữa gia tốc, hướng về cổ tháp đếm ngược tầng thứ 6 đi. Tiến nhập cổ tháp đếm ngược tầng thứ 6, hỗn độn áp lực lại lần nữa tăng gấp bội gấp 3, thiên quân lực đè xuống, thứ xà thánh vương thân hình cũng là chậm xuống, nhưng hắn tốc độ nhưng chưa giảm thiếu mảy may, liên tiếp hướng về đếm ngược tầng thứ 5 đi. Sau tiến trình, đâm cốt thánh vương mỗi tiến nhập nhất tầng, hỗn độn lực lượng liền sẽ cường đại gấp 3, khi hắn đi tới cổ tháp đếm ngược tầng thứ 3 lúc, chấp động tốc độ cũng là hạ thấp 3 thành. Thần sắc cũng là biến được ngưng trọng nhiều. Các ngươi đều cẩn thận một chút, lấy ra mỗi cái pháp khí, toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau này ba tầng, chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Thứ xà quỷ vương khẽ quát một tiếng, bước chân hắn điểm xuống đất, không có lại lần nữa na gì thân hình, mà là nhảy đi tới. Úng Úng. Thứ xà quỷ vương nhảy vào cổ tháp thứ hai đếm nửa tầng, trung quanh hỗn độn chi lực, cũng là tăng lên gấp năm lần. Thứ xà quỷ vương mới vừa tiến vào tầng hai thân thể, vào thời khắc này cũng là trợt một cái bị hỗn độn chi lực đặt ở trên mặt đất, a, mà còn có kinh khủng hỗn độn lũy áp thông qua bao vây ở 19 con quỷ tộc thân thể ở ngoài quỷ lực truyền lại đến 19 con quỷ tộc trên thân hình, một ít chân nguyên cảnh quỷ tộc càng là phát ra trận trận thảm làm, ong long long, mấy trăm cái tỏa ra màu đen quỷ lực pháp khí vào giờ khắc này tự 19 con quỷ tộc trên thân đồng thời nhảy ra tán phát ra đạo đạo hắc mang đem một đám quỷ tộc trong bọc Dương Hàn cũng là tượng mô tượng dạng lấy ra vài món quỷ tộc phát khí bảo hộ ở trước người mình, làm bộ khó có thể ngăn cản hình dạng. Hỗn độn chi lực tuy là đáng sợ, nhưng hắn tinh nguyên đạo hoàng kinh luyện hóa ra cửu sắc nguyên luân, lại có thể tùy thời hóa giải trùng quanh hỗn độn chi lực, biến thành ngũ hành nguyên lực, vì vậy đối với những thứ này, liền Thứ Xà Quỷ Vương đều có thể cẩn thận hỗn độn chi lực, cũng là căn bản không có vẻ sợ hãi. Thứ Xà chi uy, căn nguyên thái cổ, tộc của ta là thánh, lực vô hạ. Thứ Xà Quỷ Vương hét lớn một tiếng, hắn bị hỗn độn chi lực đặt ở tầng hai mặt đất thân hình. Tái khởi bạo khởi, một cái nhanh chóng, nhắm phía cổ thác một tầng cuối cùng. http, ngầm truyền con. Ào ào ào. Nồng nạc hỗn độn chi lực, nặng như vạn tấn, ở thứ xà quỷ vương cấp tốc cấp động trong, lại thêm tạo thành kinh khủng âm khiếu, o o o ở một đám quỷ tộc bên tai nổ vang, tuyên truyền rắc nộ. Rốt cục đến. Đúng lúc này, thứ xà quỷ vương cũng là phát ra một tiếng như chút được gánh nặng tiếng rống tiếng, hắn trên trán, tầng tầng mồ hôi dị lệ ra. Hiển nhiên mang theo hai mươi quỷ tộc tiến nhập nơi này, đối với hắn mà nói, cũng là có chút khó khăn cùng tiêu hao. Mà ở trước người hắn, một tòa ưu lánh màu đen quan môn, đột ngột hiện ra, tản mát ra ưu lánh mà thần bí vầng sáng, tạ ác cùng khí tức bạo ngược, tràn ngập một vùng thế giới. Tê Các, chính là chỗ này. Cánh cửa ánh sáng kia sau, chính là vu cổ thuật sĩ ngủ say tri Địa. Rốt cuộc đến, ta cảm thấy đầu ta, cũng phải nát. Hỗn độn chi lực, nhất tầng cao hơn nhất tầng, tu sĩ tầm thường tiến nhập. Vẹn vẹn cựu tầng khoảng cách, liền cần một tháng, thậm chí mấy tháng mới có thể xuyên qua. Mà một đám quỷ tộc ở thứ xà quỷ vương dưới sự hướng dẫn, thì vẹn vẹn chưa dùng tới thời gian một nén nhang, tuy là tốc độ nhanh lẹ, nhưng liên tiếp tầng tầng uy áp biến hóa, cũng để cho những quỷ này tộc cháng váng đầu hoa mắt, lung lay sắp đổ. Bất quá nhìn trước người màu đen qua môn, 19 con quỷ tộc trên mặt, cũng là hiện hiện ra hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử kích động. Trong đồn đại, đại yến thần vũ vương Dương Hàn, chính là ở chỗ này lấy được có thể chuyển hóa đồng tộc là khôi lỗi tà ác ký pháp thậm chí có nghe đồn thần vũ vương dương hàn, có khả năng cường đại như vậy cũng là ở chỗ này lấy được kinh thiên bí tàng mười đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong tôn tướng đi trước tiến nhập thứ xà quỷ vương hơi thở dốc nhưng trong cơ thể khí tức dần dần bình ổn sau hắn chậm rãi mở miệng Tuân lệnh mười đầu chân nguyên cảnh thuần huyết quỷ tộc đã sớm đang nóng nảy chờ đợi thứ xà quỷ vương pháp lệnh bọn họ một tiếng té hống sẽ rách ra quần áo trên người Thân hình nâng cao, lân miệng sinh ra, cái chán thụ nhãn mở ra, còn có hai cái quỷ thủ, từ dưới nách lộ ra. Mười đầu giữ tận quỷ tộc, hiện hiện ra quỷ tộc thân thể, bọn họ thân hình búng một cái, tức khắc hóa thành mười đạo ánh sáng màu đen, xông vào đến phía trước màu đen quang môn trong, thân hình trong nháy mắt biến mất. Ừ, tiếp đó, ai muốn trước thử một lần? Nhìn thấy mười đầu chân nguyên quỷ tộc thuận lợi tiến nhập, thứ xà quỷ vương lại lần nữa phát ra tiếng, nhìn về phía chín con thần tuyển quỷ tộc cùng với đứng ở một bên ánh mắt lạnh lùng dương hàn chương 830, hắc quang pháp trận tê cáp tê cáp nghe được thứ xà quỷ vương chất vấn chín con thần tuyển quỷ tộc nhìn nhau tuy là trong mắt đều có cấp thiết vẻ chờ mong nhưng vô luận ai cũng không dám đi trước thử nghiệm dù sao ở mấy ngàn năm trong tin đồn đạo này quang môn chỉ có thể sắc mặt thần tuyển cảnh trở xuống tu giả tiến nhập nếu như cảnh giới cao hơn chân nguyên đặt đến thần tuyển một khi tiến nhập tất nhiên sẽ đã bị màu đen quang môn phản vệ nhẹ thì trọng thương khó bình phục, nặng thì hôi phiên diệt. Hả? Nhìn thấy chín tên thần tuyển thuần huyết quỷ tộc chần chừ, thứ xà quỷ vương nhướng mày, thần sắc ở trong trước mắt biến được băng hàn không gì sánh được, một cổ làm người sợ hai khí tức, tức khắc đem dương hàn cùng với chín tên thần tuyển quỷ tộc bao phủ. Cảm thụ được thứ xà quỷ vương không vừa lòng, chín tên quỷ tộc câm như hến, thân thể run rẩy run rẩy run, run, nhưng sống chết trước mắt, bọn họ tuy nhiên cũng quan trọng khớp hàm không dám đơn giản mở miệng. Dù sao còn hơn bị quang môn bên trong pháp trận hóa thành cho tàn, dù sao cũng hơn thứ xả Thánh Vương ngắn ngủi không vừa lòng cùng tức giận, còn đáng sợ hơn nhiều. "Thánh Vương, ta nguyện ý trước thử một lần." Nhìn thấy chín tên thuần huyết quỷ tộc im lặng không lên tiếng, thứ xả quỷ vương khí sắc càng là u ám tới cực điểm, nhưng vào lúc này, Dương Hàn cũng là đột nhiên phát ra tiếng, tiến lên một bước, hướng về thứ xả quỷ vương hơi chắp tay, sau đó trực tiếp hướng đi trước người màu đen quang môn. "Một đám phế vật." Thấy Dương Hàn chủ động đứng ra, thứ xà quỷ vương khí sắc cũng là càng thêm rất lạnh, hắn hướng về hắn chín tên thuần huyết quỷ tộc âm lãnh nhìn quét, rồi sau đó mới nhìn về phía dương hàn thần sắc hơi chậm, rất tốt, hãn sát, ngươi rất tốt, cùng lần này bí bảo không gian hành trình kết thúc, ngươi liền đi theo ta, chỉ cần ngươi dụng tâm, ta có thể mang ngươi tiến cử cho thánh hoàng, sau này tiến giai kim đăng cảnh cũng là có hy vọng, thứ xà quỷ vương đạo, ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ tận lực bảo đảm ngươi an toàn, đa tạ thánh vương. Dương Hàn gật đầu, hắn một bước cướp đến màu đen quang môn trước, trong cơ thể tinh lực chậm rãi chuyển hóa, biến hóa thành vu cổ thuật sĩ nhất mạch vu cổ lực, ở dưới da lặng yên ẩn dấu. Hy vọng trong cơ thể ta ẩn nút vu cổ lực, có khả năng cùng quang môn xuất hiện cảm ứng. Dương Hàn nhìn trước người màu đen quang môn, hít sâu một hơi, cũng lòng yên tĩnh khí, bước lên trước bước vào, thân hình tức khắc biến mất, không thấy tăm hơi. Thành công, hắn sát thánh hậu, tiến nhập bí bảo không gian. Nhất định là bí bảo không gian pháp trận xuất hiện biến hóa chúng ta mau vào, quá tốt, đều tránh ra, để cho ta tiến tiến. nhìn thấy dương hàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở quang môn trong, chín con thuần huyết quỷ tộc trên mặt đều toát ra vẻ vui mừng, bọn họ không còn có vừa mới cảnh giác cùng lo lắng, toàn bộ chen lớn hướng về quang môn ra phóng đi. thậm chí là tranh lên trước tiến nhập đi thông bí bảo không gian quang môn thông đạo, vài tên thần tuyển quỷ tộc dĩ nhiên ẩn nấp vận dụng quỷ lực lẫn nhau đẩy ngăn trở. ta tiến vào trước, a, trong một đầu thần tuyển bắt trọng quỷ hậu dẫn đầu nhảy ra một bước cướp đến quang môn trước, thân thể hắn nghiêng về trước, chỉ chờ bản thân tiến nhập bí bảo không gian, liền dẫn đầu đi tìm các loại bí bảo. nhưng người nào biết khi này đầu quỷ tộc thân thể vừa mới tiếp xúc được màu đen quang môn, liền tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. thân tuyên cảnh giới quỷ tộc thân thể, giống như chân nguyên pháp khí cao cấp, lại bị màu đen quang môn trên hắc quang trong nháy mắt luyện hóa, bên cạnh thân thể trong nháy mắt tế hóa là bùn mịn. quỷ hậu thảm thiết thảm làm, thân hình tức khắc lùi lại, nhưng hắn hư hại thân thể. Niễm màu đen quang môn trên lực lượng cùng khí cơ, thân thể phân hóa, vẫn như cũ kéo dài. Ở nửa thân thể vừa mới cùng quang môn tách rời trong nháy mắt, quỷ hậu liền hóa thành bụi. Ở hỗn độn chi lực dưới tác dụng, hướng về bốn phía ầm ầm tán đi. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới han sát thánh hậu không phải thành công tiến nhập sao? Mau dừng lại! Đi theo ở đệ nhất danh thần tuyển quỷ hậu sau khắc tám gã quỷ hậu, thấy thế tất cả giật mình, bọn họ không kịp nghĩ nhiều, tức khắc muốn đình chỉ bản thân thân hình nhưng mà tám gã quỷ tộc lúc đầu khoảng cách quang môn liền rất gần, thêm nữa tốc độ cực nhanh. khi bọn hắn phát hiện đệ nhất danh quỷ hậu bị quang môn trôi chôn vùi là lúc, muốn rút lui đã có chút không kịp, hạ xuống cuối cùng vài tên quỷ tộc càng là hướng về trước người quỷ tộc, dùng sức dẫm lên một cái, nhờ tặng lại lực lượng, đình chỉ thân hình, mà trước mặt nhất năm đầu quỷ tộc, còn lại là trực tiếp bị sau lưng quỷ tộc đẩy bay, thân hình xông vào quang môn trong. tê cáp a năm đầu thần truyền quỷ tộc tê hống thảm làm, phân ra quỷ lực muốn chống lại. Nhưng thân thể nhưng ở trong ngay mắt, bị hắc ánh sáng màu bên trong môn pháp trận lực trôn vùi phân giải, chỉ có còn chưa tiêu tán tề hương tiếng, vẫn như cũ trong không gian quanh quẩn. Tại sao có thể như vậy? Thứ xà quỷ vương cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn vừa mới gặp Dương Hàn thành công tiến nhập quan môn, trong lòng cảnh giác buông lơi, vì vậy làm phía sau quỷ tộc bị quang môn lực trôn vùi là lúc, căn bản không có phản ứng qua đến. Bá. Thứ xà quỷ vương kinh ngạc phía dưới, cũng là vội vã phân ra quỷ lực, Đêm cuối cùng tam đầu đã vọt tới quang môn phụ cận quỷ tộc, đồng loạt hồi. Đa tạ thánh vương cứu giúp Tam đầu quỷ tộc bị thứ xả quỷ vương bắt hồi, trên thân mồ hôi lạnh sũng nước quần áo, thật sâu sợ hãi càng làm cho bọn họ trong lòng đập mạnh, âm thầm may mắn. Vì sao hán sát thánh hậu có khả năng tiến nhập, mà các ngươi cũng không đi? Thứ xả quỷ vương trong hai tròng mắt, tinh quang lóe lên, toát ra nghi hoặc không giải thích được cùng vẻ hồ nghi. Hô! Hiện nay nhưng vào lúc này quỷ vương cảm thấy nghi hoặc Hướng về màu đen quang môn liên tiếp quan sát dò xét trong lúc, yên lặng màu đen quang môn cũng là lại lần nữa sóng gió nổi lên, trói mắt lập lòe trong, Dương Hàn thân hình bay ngực ra, trên mặt hiện ra hoảng sợ nảy ra vẻ. "Nô no hắc, nô no ha." Mà ở Dương Hàn vừa mới nhảy ra quang môn trong lúc, màu đen quang môn bên trong, mười đạo như có như không khí tức cùng thở dài tiếng, cũng là vang lên theo. Màu đen quang môn trong ánh lấp lánh, đầu tiên nhảy vào đến quang môn bên trong mười đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong quỷ tộc tổ tướng, cũng là nhảy ra đến bất quá lúc này bọn họ bộ dáng tuy là khẻ biến nhưng ba con quỷ nhăn trong cũng không ở tồn tại một chút tình cảm ba động biến phải chết tịch mà ảm đạm quỷ trên người lực càng là biến mất lại thay thế là một loại thật sâu tĩnh mịch lực đồng thời vẹn vẹn năm ba cái hô hấp trong nháy mắt không thấy những thứ này nguyên bản chỉ có chân nguyên cảnh đỉnh phong quỷ tộc tôn tướng lúc này trên thân tản ra huy áp cũng đã đạt đến thần tuyển cảnh điên phong chi cảnh chọn đề thăng một cảnh giới lớn không thôi thậm chí đã có một ít ngưng tụ giả đan dấu hiệu năm cái hô hấp Biến hóa dĩ nhiên thẳng đến Kim Đan chi cảnh. "Ven." Trước đó ba cái hô hấp trước, Dương Hàn thân hình tự màu đen quang môn bên trong nhẹ ra, màu đen quang môn ở nhận thấy được Dương Hàn trên thân thần tuyển cảnh khí tức là lúc, bản năng xuất hiện yên diệt chi lực, hướng về Dương Hàn thân thể áp đi. Nhưng sau một khắc, cảm giác được Dương Hàn trong khoảng vu cổ lực vận chuyển, màu đen quang môn bên trong pháp trận lực lại có trong nháy mắt tiêu tán. Dương Hàn chỉ cảm thấy trên thân áp lực nhẹ đi, thần hồn hơi ba động trong lúc đó. Hắn đã tiến vào màu đen quang môn sau bí bảo trong không gian. chương 831, Thượng Cổ vu Cổ Thuật Sĩ. Thật thoải mái. Tinh thuần tốt cùng, nồng nặc tột cùng thiên địa tu hành bản nguyên khí tức, lại thêm ở Dương Hàn thân hình tiến nhập bí bảo không gian trong ngáy mắt, nào tới trước mặt, để cho hắn cảm thấy toàn thân thư thái, liên thể bên trong trong khí hải tinh lực, cũng có hơi tăng trưởng. Nơi này thiên địa tu hành bổn nguyên, vẫn là như thế rồi rào. Dương Hàn mở hai mắt ra, trong tầm mắt bên trong, tinh thuần tuột cùng thiên địa tu hành buồn nguyên tràn ngập toàn bộ bí bảo không gian mấy nghìn thước vương đại trong không gian nhỏ vẫn như cũ không đảng chỉ có một tòa tạo hình quái dị toàn thân hắc lục cổ tháp hiện lặng đứng sướng sướng gì những quỷ này tộc làm sao không núp đích dương hàn ánh mắt thu hồi nhìn phía trước người chỉ thấy vừa mới so với hắn trước một bước tiến nhập bí bảo bên trong không gian mười đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc tôn tướng lúc này đứng ở phía trước mà làm hắn cảm thấy kỳ quái là nay mười đầu quỷ tộc Lúc này thân hình chẳng những không núp nhích, thậm chí lộ vẻ được có chút cứng ngắc, ngay cả hô hấp khí tức đều tại đây khắc ngừng lại. Nếu không có Dương Hàn cách bọn họ quá gần, có khả năng cảm thụ đại bên trong cơ thể của bọn họ huyết khí vận chuyển, cơ hồ cho là bọn họ đã chết. Quỷ tộc tham lam thành tính, theo đạo lý bọn họ tiến nhập bí bảo không gian, phải làm tranh đoạt đi tìm bên trong không gian bảo tàng mới đúng. Dương Hàn trong lòng có chút hồng y, kết kết hặc, có ý tứ. Dĩ nhiên sẽ có quỷ tộc con cháu xông vào ta vô cổ nhất mạch ngủ say chi điện. Mà ngay Dương Hàn tiến nhập bí bảo không gian cùng thời khắc đó, mười đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc trước người, một đạo tràn ngập tà ác cùng tàn nhẫn sắc nhọn nhe răng cười tiếng, cũng là đột nhiên vang lên. Vũ, vũ cổ thuật sĩ. Dương Hàn nghe được cái này thanh âm, chỉ cảm thấy da đầu phát tạc, tóc gáy đều có thể rơ lên, cả người đều tựa như rơi vào đến vô biên vô hạn hàn đám vực sâu. Đầu hắn hơi rời qua một bên Ở trước người mười đầu quỷ tộc thân hình khoe ở giữa, lặng yên nhìn lại, thình Lình nhìn thấy cả người mặc lục sắc vô cổ trường bảo thấp bé gầy yếu thân hình, tay thuận cầm một cây mặc lục sắc pháp trượng, đứng lặng lặng ở mười đầu quỷ tộc trước người. Rõ là vô cổ thuật sĩ, hồi phục vô cổ thuật sĩ. Dương Hàn ở trong trước mắt, chỉ cảm thấy mình hô hấp đều có thể đình chỉ, hắn vạn lần không ngờ, lại lần nữa tiến nhập bí bảo không gian, dĩ nhiên sẽ gặp phải tự vài vạn năm ngủ say trong, hồi phục qua đây thượng cổ vô cổ thuật sĩ Vô cổ Lực, đổi đoạt sinh tử. Một đạo dương hàn có chút quen thuộc căn phủ, ở trước người đứng thân hình gầy nhỏ trong miệng phát ra, dấu ở hắc mũ che màu xanh lục trong hai mắt, lập lòe này u lục quan mang. 3. Vô cổ thuật sĩ nhẹ nhàng nâng lên trong tay pháp trượng, hướng về mặt đất hơi vừa gõ, mười một đạo tinh tế mặc lục sắc dây nhỏ, liền tự pháp trượng diệt truyền lại đến dưới mắt chân, hướng về dương hàn cùng 10 đầu chân nguyên quỷ tộc lan ra mà tới. Hắn phải chuyển hóa tử thị. Dương hàn không cần nghĩ tức khắc biết vu cổ thuật sĩ động cơ loại chuyện này hắn trước đây cũng đã làm vô số lần dương hàn trong nháy mắt muốn thoát đi nhưng vu cổ thuật sĩ vu cổ lực tốc độ nhanh kinh người dương hàn động tác còn chưa phát ra 11 đạo vu cổ lực đã lướt đến trong một đạo càng là trong nháy mắt đem dương hàn thân thể cuốn quanh vu cổ lực dương hàn trong lòng quá sợ hãi vu cổ thuật sĩ vu lực cuốn quanh hắn thân thể băng lãnh mà không gì sánh được tà ác âm hối khí tức càng là đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ Hắn có thể đủ cảm giác được vô cổ lực, đang ở cấp đoạt hắn sinh cơ ở trên thân hình toàn khắc vô cổ Hoa Văn. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Hàn trong nháy mắt đem trong cơ thể toàn bộ tinh lực chuyển hóa thành vô cổ lực, để chống đỡ cùng thôn vệ bên ngoài xâm vô lực, chỉ có như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. Trong chớp mắt, Dương Hàn tứ chi bách hải, vô số bị vô cổ lực chủ đạo cựu sắc nguyên luân trong nháy mắt hiện ra, đem tự vô cổ thuật sĩ truyền lại tới vô lực, thu nhận luyện hóa. Ô, ô, ô. Có lẽ là cảm ứng được Dương Hàn trong cơ thể, đồng xuất buồn nguyên vu cổ lực, tự vu cổ thuật sĩ lan ra này một luồng vu cổ lực, ở hơi dừng lại một chút phía dưới, dĩ nhiên không phản kháng nữa cùng thôn phệ, trong nháy mắt dung nhập vào Dương Hàn cứu sắc tinh luôn trong. Vâng, một loại dứt khoát bất đồng khí cơ cùng phép tắc, đột nhiên ở Dương Hàn trong cơ thể hiện ra, trong chớp mắt, Dương Hàn chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể phát sinh không hiểu cải biến, dường như toàn thân nguyên lực vào thời khắc này đều xuất hiện chuyển hóa, lực lượng cấp độ đột nhiên bay lên. Ta thu nhận vô cổ thuật sĩ vô lực thổ tính. Tuy là nguyên lực trong cơ thể cũng không có tăng mảy may, võ đạo cảnh giới cũng không có tăng một tấc một luồng, nhưng Dương Hàn có khả năng rõ ràng xác định, ở nơi này trong nháy mắt, thực lực của hắn để thăng không chỉ gấp hai. Nguyên lực trong cơ thể lực lượng ra cấp độ, cũng là để thăng rõ rệt, cơ hồ cùng Kim Đan cảnh tu giả nguyên lực thổ tính, không hề có sự khác biệt. Vô cổ thuật sĩ, ở thời kỳ thượng cổ, ít nhất cũng là đứng hàng tuấn giả, đại năng người, hắn một luồng nguyên lực ẩn chứa quy tắc cùng lực lượng tầng cấp, không muốn biết so kim đàn cảnh tu sĩ, cao hơn nhiều ít. Thu nhận này một luồng vu cổ lực, ta nguyên lực tầng cấp có khả năng để thăng nhiều như vậy, thật cũng không tính kỳ quái. Nháy mắt trong lúc đó, nguy cơ biến mất, hóa thành cơ duyên, Dương Hàn trong lòng cũng là ám đưa cái lãnh khí. Nô no hắc, nô no hờ à à à. Mà nhưng vào lúc này, Dương Hàn trước người, mười đạo như có như không thở dài tiếng, cũng là đột nhiên vang lên. Dương Hàn trong lòng cả kinh, nhìn về phía trước chỉ thấy trước người mười đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc lúc này đã toàn bộ bị vu cổ thuật sĩ chuyển hóa thành tử thị trước địa phương còn có từng luồng màu xanh đen sương mù tự quái tháp nhất tầng phương hướng tới nhập vào đến mười đầu tử thị trên thân hình trong chớp mắt mười đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc chính là chuyển hóa thành thần tuyển cảnh đỉnh phong tiếp cận giả đan chi cảnh tử thị loại này chuyển hóa cùng tốc độ tăng lên còn hơn dương hàn ước chừng gần 10 lần gấp trăm lần không thôi hà mà giờ khắc này mười đầu tử thị trước người vu cổ thuật sĩ cũng là nhận thấy được Dương Hàn vẫn chưa bị chuyển hóa thành Tử Thị, vẫn là mấy vạn năm trước cường đại Vu Cổ Thuật Sĩ cũng là cảm thấy vẻ kinh ngạc cũng không giải thích được, hắn chậm rãi ngẩng đầu hướng về Dương Hàn phương hướng trông lại. T ngay Vu Cổ Thuật Sĩ ánh mắt rơi vào Dương Hàn trên thân hình trong nháy mắt, Dương Hàn liền có một loại thân thể muốn bị chôn vùi, thần hồn sắp tiêu tán cảm giác sợ hãi. Vu Cổ Thuật Sĩ cảnh giới không biết cao hơn Dương Hàn nhiều ít cái đại cảnh giới, vẹn vẹn bình thản không có gì lạ ánh mắt. Ác cũng để cho Dương Hàn không thể chịu đựng, tinh hồn chi nhãn, Dương Hàn cay chán, tinh hồn chi nhãn khẽ chấn động, tinh huy tản mát mà xuống, để cho Dương Hàn trên thân áp lực lần giảm, hắn không chần chờ nữa, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền hướng về sau lưng triệt hồi, thân hình trong nháy mắt biến mất ở màu đen quang môn trong. Có ý tứ, có ý tứ, Vu Cổ Thuật Sĩ gặp Dương Hàn đẩy ra bí bảo không gian, quả thực phát ra một tiếng ý vị thâm trường tuổi khẽ, cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Mười đầu vừa mới bị chuyển hóa ra thần tuyển đỉnh phong tử thị, tức khắc thân hình nhảy một cái, hướng về màu đen quang môn lướt vào. Trường 832, vu cổ thuật sĩ đến bắt vực. Bá. Màu đen quang môn bên ngoài, dương hàn thân hình bay ngực ra, trên mặt tràn ngập hoảng sợ nảy ra thần sắc, mười đầu thần tuyển đỉnh phong tử thị, cũng là tùy theo nhảy ra. Chuyện gì xảy ra? Thứ xà quỷ vương nhìn thấy trước mắt quỷ dị một màn, cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn có thể nhận thấy được ở dương hàn sau nhảy ra mười đầu quỷ tộc. Thân thể đã phát sinh trọng đại cải biến, tỏa ra khí tức, cũng sẽ không là thuần túy tự lực. Trốn, Vu Cổ Thuật Sĩ hồi phục. Dương Hàn hét lớn một tiếng, hắn không nói lời gì, thân hình nhất chuyển, hướng về Hỗn Độn Tháp tầng thứ hai cùng vào, một bước lao đi, trên thân hình thuần túy tinh lực chói mắt lập lòe, đem hắn bao vây, trước người còn có cựu sắc tinh luân vào giờ khắc này, hiện ra hết chắc chắn. Cái gì? Vu Cổ Thuật Sĩ hồi phục? Thứ Sa Quỷ Vương quá sợ hãi, hắn nhìn về phía mười đầu nhào tới trước mặt Thần Tiên Đỉnh Phong tử thị. Trong lòng co rụt lại, không cố nghĩ nhiều lắm, thân hình búng một cái, tức khắc theo dương hàn, hướng về cổ tháp ở ngoài đi. Thánh vương cứu lấy chúng ta. Nô Hắc, Nô Ha. Tam đầu thần tuyển quỷ tộc bị thứ xả quỷ vương ném xuống, chung quanh hỗn độn chi lực, tức khắc hướng bọn họ thân thể đè xuống, lực lượng khổng lồ, để cho bọn họ trong thời gian ngắn không thể chịu đựng, tế hống hô làm. Mà sau lưng mười đầu tử thị, sớm đã nhào lên, tuy là tam đầu thần tuyển quỷ tộc trong ngáy mắt, kích động ra pháp khí, bảo hộ toàn thân muốn thoát đi, nhưng vừa lên mười đầu thần tuyển tử thị cũng là tức khắc đưa bọn họ toàn bộ vây quanh, sắc bén nhanh buốt xé rách, trong nháy mắt liền đem tam đầu quỷ tộc kéo thành mảnh vụn, vù vù. Mà màu đen quang môn lúc này ba động tái khởi, thân hình nhỏ gầy vu cổ thuật sĩ bước ra một bước, u hai con mắt màu xanh lục hơi chớp động, một đạo vu cổ lực từ hắn trong tay áo lan ra, đem mười đầu thần tuyển tử thị bao vây, sau đó hướng về cổ tháp ở ngoài, dương hàn cùng thứ xả thánh vương biến mất phương hướng đuổi theo. Hô! mãng xa trung tâm cổ thành hiện lộ ở cắt vàng sơn cổ tháp tầng trên nhất bị lộng lây tinh quang bao vây dương hàn một bước lướt đi cổ tháp thân hình trôi lơ lửng ở cổ tháp giữa không trung nhìn sau lưng cửa đồng trên mặt vẻ kinh hoàng vẫn không có hoàn toàn tối lui ngươi đúng là người phương nào mà dương hàn sau lưng một đạo hắc quang thoáng hiện thứ xà quỷ vương cũng là lướt đi cổ tháp hàn hướng về sau lưng cổ tháp nhìn lại một cái sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía dương hàn lúc này dương hàn tuy là vẫn là quỷ tộc hình thái nhưng trên thân khí tức cũng là hoàn toàn không có một chút quỷ lực tồn tại mà bị thuần túy tinh thần lực bao vây ngươi ngươi là đại yến thần vũ vương dương hàn thứ xà quỷ vương nhìn dương hàn trên thân tinh lực trong đầu hồi tưởng các loại liên quan tới dương hàn đã biết tình báo cùng với nhìn thấy dương hàn sau các loại tình hình trong mắt đột nhiên tinh quang nổ bắn ra đột nhiên hét lớn thứ xà quỷ vương hảo nhãn lực dương hàn bị thứ xà thánh vương đoán được thân phận nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào vẹn hiện ra thậm chí ngay cả thứ xà quỷ vương cũng không có nhìn nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn phía cắt vàng thượng cổ tháp ba tầng cửa ra, thân sắc dần dần yên lặng. Đạo, quỷ vương cũng không cần đối với ta đề phòng. Tuy là ta ngươi hai tộc đối lập, thù hận vô số, nhưng so sánh vu cổ thuật sĩ mà nói, lại lộ vẻ được bé nhỏ không đáng kể. Tê cáp, cái này hắn sát thánh hậu là dương hàn giả trang, giết hắn, hắn là ta thánh tộc đại địch. Lục điện hạ liền ngã xuống ở trong tay hắn. Nghe được thứ giả quỷ hậu tiếng quát, chờ ở cổ tháp bên ngoài tám thuần huyết quỷ tộc. Tức khắc bạo khởi, tề hống liên tục, hướng về Dương Hàn hung manh đánh tới. Dương Hàn, ngươi có ý gì? Thứ xả quỷ vương bản cũng định phải ra tay với Dương Hàn, nhưng khi hắn nghe được Dương Hàn lời nói sau, thân hình cũng là hơi dừng lại một chút, tay hắn vung lên, một đạo màu đen quỷ lực tản ra, đem 800 đầu đập ra thuần huyết quỷ tộc ngăn trở. Vu cổ thuật sĩ rất nhanh liền sẽ đi ra. Dương Hàn giống như là không nhìn thấy 800 quỷ tộc, phải ra tay với hắn một dạng căn bản không có bất luận cái gì muốn phòng bị chiều hướng chỉ thấy trong tay hắn chói mắt lóe lên, nhất kiện cùng Vu Cổ thuật sĩ mặc trên người lấy pháp bảo, giống nhau như lúc trường bảo màu xanh sẫm, chính là xuất hiện ở dương hàn trong tay. Vu Cổ thuật sĩ sẽ rời đi bí bảo không gian. Thứ xả quỷ vương gấp giọng hỏi: "Đương nhiên, nếu là ta đoán không sai, ta ở bí bảo bên trong không gian thấy tên kia Vu Cổ thuật sĩ, liền phải làm là Vu Cổ thuật sĩ nhất mạch, dẫn đầu hồi phục, là toàn bộ Vu Cổ thuật sĩ thức tỉnh cùng tái hiện, dẫn đầu dò đường tiên phong người." Dương Hàn trong tay chói mắt thoáng hiện, mặc lục sắc vu cổ đạo bảo liền bị hắn ý phục ở trên thân hình. Ngươi đây là thứ xả quỷ vương nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, chính có chút chần trờ không định, có phải hay không trước phải chém giết Dương Hàn, vẫn là cùng hợp tác, lại đột nhiên thấy Dương Hàn phủ thêm vu cổ đạo bảo, trong mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng nặc. Một hồi ngươi cũng biết, Dương Hàn cười thân bí, không ở số nhiều nói. Ha ha ha, huyền hoang bắt vực, bản tôn rốt cuộc sống quá mấy vạn năm ngủ say, đời này. Ta vu cổ nhất mạch đem tái hiện viễn cổ làng gió, chiếm giữ bắc vực, chọn đời vi tôn." Dương Hàn vừa dứt lời, cổ tháp tầng cao nhất cửa đồng bên trong, tràn ngập kẻ khác không hiểu chán ghét cùng sợ hãi thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Cửa đồng ở ngoài cổ tháp nơi ranh giới, cả người phi toàn khắc quỷ dị phù văn xanh sớm áo choàng thân hình, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, mà ở hắc bóng người màu xanh lục phía sau, mười đầu bị chuyển hóa thành thần tuyển tử thị quỷ tộc thân hình, cũng là đồng thời xuất hiện. "Thánh vương, người này là ai vậy?" phía sau hắn mười đầu thánh tộc không phải vừa mới cùng thứ xả thánh vương tiến nhập trong tháp cổ mười tên tôn tướng sao bọn họ khí tức đều trở nên mạnh mẽ mấy chục lần đồng thời tràn ngập tích mịch. tám trăm thuần huyết quỷ tộc bị thứ xả quỷ vương ngăn trở vốn là phẫn hận khó giản tràn ngập sát y ánh mắt nhìn thẳng dương hàn nhưng vu cổ thuật sĩ cùng mười đầu tử thị xuất hiện trong ngáy mắt lại tức khắc đưa bọn họ ánh mắt hấp dẫn vô luận là nhìn không ra tu vi sâu cạn lộ vẻ được quỷ dị khó lường tỏa ra tà mị khí tức vu cổ thuật sĩ. Vẫn là mười đầu đã khí tức, khí chất đại biến đồng tộc, cũng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Một cái không còn cách nào tin tưởng ý niệm trong đầu, ở trong lòng bọn họ đột nhiên mọc lên, cái này hắc bóng người màu xanh lục, chẳng lẽ chính là hồi phục vu cổ thuật sĩ? Thánh Vương Một cái nho nhỏ kim đan đồng tử cấp bậc tiểu quỷ, dĩ nhiên cũng dám xưng Thánh Vương. Thượng cổ vu cổ thuật sĩ cơ thể hơi run, như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, phát ra trận trận cười nhạt. Xem ra huyền hoàng Thế Giới hồi phục. So với ta trong tưởng tượng, còn muốn chậm chậm, lần đầu tiên trời giáng tu nguyên, xem ra còn chưa có xảy ra. Bất quá như vậy cũng tốt, ta vừa mới thức tỉnh, buồn nguyên trôi qua, lấy tiến nhập huyền hoàng thế giới, kim đan cũng đã tiêu tán, ngược lại là có thể cho ta một ít thời gian chuẩn bị. Chờ đến lần đầu tiên trời giáng tu nguyên trong lúc, cũng có thể nhân cơ hội, nói thêm thăng mấy cái đại cảnh giới, tích góp từng tí một một ít tử thị, ta suy nghĩ, còn có chuyện gì cần phải đi làm. Thượng cổ Vu cổ thuật sĩ dường như bởi vì ngủ say quá lâu, tâm tư vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hắn di chuyển lập giữa không trung lẩm bẩm, dường như quên một sự tình. Chương 833, ma chiến truyền thừa. Tính, trước không thèm nghĩ nữa, trong đầu tâm tư quá nhiều, không còn cách nào từng cái khác biệt. Vu cổ thuật sĩ di chuyển lập giữa không trung, đang trầm tư, nhưng sau một lát hắn khẽ lắc đầu, lại lần nữa đưa mắt nhìn phía trước người 800 quỷ tộc cùng với thứ xà thánh vương, hiện lên u lục tinh mang trong trong mắt, không, có một chút ba động giống như nhìn một đám người chết. Loại cảm giác này không có một chút tận lực xây dựng, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, là một loại cực điểm coi thường, càng là một loại không hề nghi ngờ khẳng định. Ở đây sở hữu quỷ tộc bao gồm thứ xả quỷ vương đều là trong lòng sợ hãi, cảm thấy một luồng hơi lạnh tự trên chân thăng, không dám vận động. "Hả? Ngươi là vừa mới chạy trốn cái kia quỷ tộc, mà khi thượng cổ vu cổ thuật sĩ ánh mắt đảo qua Dương Hàn là lúc, hắn con người hơi co rúm lại, kỳ tiếng hỏi: Tại hạ đại yến nhân tộc Dương Hàn, bái kiến tổ sư. Dương Hàn thân hình thoát một cái, quỷ tộc giữ tận bên ngoài hoàn toàn biến mất, cũng là ở thượng cổ vu cổ thuật sĩ phía trước, khôi phục diện mạo như trước, nhưng trong miệng lời nói, ở một đám quỷ tộc cùng nghe tới, cũng là khó hiểu khó hiểu, cực kỳ lượn quanh miệng. Thật là tinh diệu khí tức mô phỏng, nhìn ra được ngươi thật có chút thủ đoạn. Nếu là ngươi không nói, ta cũng có chút không phân biệt được ngươi thân phận chân thật. Thượng cổ vu cổ thuật sĩ chậm rãi mở miệng, trong miệng nữ điệu lại cơ hồ cùng Dương Hàn giống nhau như lúc. Này Dương Hàn cùng Vu cổ thuật sĩ đang nói cái gì, đây là cái gì lời nói, vì sao chúng ta một chút cũng nghe không hiểu. Tê Cáp, như là thời kỳ thượng cổ biến mất lời nói, ta từng nghe một vị trong tộc Thánh Sư, nói qua như vậy ngữ điệu, bất quá mặc dù là vị Thánh Sư kia, hiểu biết cũng không nhiều. Nghe được thượng cổ Vu cổ thuật sĩ cùng Dương Hàn trong lúc đó đối thoại, ở đây 800 quỷ tộc đều là kinh ngạc không gì sánh được, thứ xả quỷ vương trong lòng, càng là có một loại cảm giác không ổn mọc lên Bất quá, ngươi kêu ta tổ sư, là có ý gì? Thượng cổ vu cổ thuật sĩ, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi mang theo ta vu cổ thuật sĩ nhất mạch pháp bảo sao? Tổ sư, cái này pháp bảo, thật là ta ở tổ sư ngủ say vu bên trong tháp tịm, nhưng thầy ta thừa xác định cùng tổ sư nhất mạch. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt trong tay mở ra, nồng nặc vu cổ lực, tức khắc ở giữa song trường mọc lên, ta ác, sát lục, các loại tham dục vọng cùng tội ác khí tức, càng là trong chớp mắt bao phủ toàn trường. Vạn bối sư tôn cũng là một gã tự thượng khổ ngủ say trong thức tỉnh vô cổ ma sư, chỉ bất quá vừa mới thức tỉnh không bao lâu, liền ngã xuống. Dương Hàn Cung Kính nói, tuy là sư tôn cũng không phải là xuất từ này tọa không gian, nhưng người mang truyền thừa, thật là cùng tổ sư một dạng, đồng thời vô cổ nhất mạch. Ta vô cổ nhất mạch ở thời kỳ thượng cổ, chịu đựng vạn tộc sát lục cùng chén ép, thật có rất nhiều đồng môn, giải rác ở thế giới các nơi, bất quá ta nhất định phải dò xét một phen, tiểu tử, hy vọng ngươi không phải đang gặp ta. Thượng cổ vu cổ thuật sĩ ánh mắt nhìn phía Dương Hàn, hắn ngưng mắt nhìn chốc lát, đột nhiên ngón tay nhấc câu, Dương Hàn trôi lơ lửng ở giữa không trung thân hình, liền thì bị một cổ không thể nhận ra thấy cùng cảm giác lực lượng dẫn, trong ngay mắt chính là bị kéo xuống vu cổ thuật sĩ trước người. Thỉnh tổ sư dò xét. Dương Hàn tuy là trong lòng kinh sợ, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may tâm tình, biểu lộ cùng bên ngoài, hắn buông ra trong cơ thể vu cổ lực phong bị hướng về thượng cổ vu cổ thuật sĩ, đi một cái ở một đám quỷ tộc xem ra có chút quái dị cử động, dường như như là nào đó lễ nghi. Hừ, loại này tôn đồ lễ lễ, ngươi cũng sẽ. Thượng cổ vu cổ thuật sĩ thấy thế, tức khắc có chút kinh ngạc, nói ở ngoài, đang không có dò xét dương hàn trong cơ thể vu cổ lực trước, cũng đã là có ba phần tin tưởng. Loại này lễ tiết, ở thượng cổ thời đại, thật là vu cổ thuật sĩ nhất mạch ở cử hành lòng trọng nghi thức trong quá trình, không có ngoại chuyện một loại nghi thức quy tắc. Vù vù, nhưng mà gần là như vậy nhưng không để cho thượng cổ vu cổ thuật sĩ hoàn toàn tin tưởng dương hàn thân phận, ngón tay hắn run nhẹ nhẹ, một đạo mặc lục sắc vu cổ lực tức khắc hướng về dương hàn trong thân thể chậm rãi tàn bạo, tinh nguyên đạo hoàng kinh tam thiên tinh luân quan tưởng kinh chuẩn của tui nét dương hàn ở vu cổ thuật sĩ vu cổ lực nhập vào trong cơ thể trong nấy mắt tức khắc ngừng thở trong cơ thể hai đại kinh văn đồng thời vận chuyển đem sở hữu khí tức cùng tinh lực toàn bộ chuyển hóa thành thuần túy vu cổ lực, ừ thật là chúng ta mạch này truyền thừa rất tinh thuần, không có một chút tạp nham lực. Thượng cổ Vu cổ thuật sĩ, do xét Dương Hàn tứ chi bách hải, cũng không có phát giác một chút dị thường, ngựa khí cũng dần dần biến được ôn hòa một ít. Bất quá, ngươi lại có thể ở huyền hoàng thế giới, chưa có hoàn toàn hồi phục dưới tình huống, ngưng tụ nhất nguyên thân thể, cũng thật khó được. Vu cổ thuật sĩ tán thưởng nói, xem ra ngươi sư tôn là xuất từ chúng ta mạch này, ba đại Vu cổ chi nhánh trong, thân thể chiến lực kinh khủng nhất Vu cổ ma chiến một chi. Vu cổ ma chiến Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là bội cảm vô cùng kinh ngạc, Vu cổ thuật sĩ theo như lời loại này chi nhánh, ở tiếp nhận chu thiên tinh thần tông võ đạo thưởng thức trong truyền thừa, cũng không có mảy may ghi lại. Cái này, văn bối cũng là không biết, Ta tu hình thuật, toàn bộ đều là dựa theo sư tôn lưu xuống truyền thừa. Dương Hàn cung kính bẩm báo. Nói như vậy, ngươi truyền thừa, cũng không hoàn thiện. Thượng cổ Vu cổ thuật sĩ nghe vậy, gấp giọng hỏi tới, ngươi sư tôn, vẹn vẹn lưu cho này một bộ phận truyền thừa sao Vâng chỉ có này một bộ phận. Dương Hàn gật đầu, không dám nhiều lời, trong lòng hắn đối với vô cổ ma chiến một chi, cơ hội hoàn toàn không biết. Vô cổ ma chiến, mạnh nhất chiến đấu pháp môn, chính là do 9 tên ngưng tụ 9 loại cường đại thể chất vô cổ tôn giả, ở đại năng bảy binh bố trận luyện hóa xuống, dung hợp 9 loại thể chất mạnh nhất thân thể cùng một thân, luyện thành trí cường ma thân. 9 tên vô cổ tôn giả thần thức cùng thần hồn, càng là lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng lưu lại một đạo thần hồn thần thức, đoạt xá chí cường ma thân tái sinh nhảy một cái trở thành đạo cung cảnh giới đỉnh phong đại năng. Vu Cổ Thuật Si hơi ngửa đầu, tựa hồ đang nhớ lại, chỉ nghe hắn nói, loại này trí cường ma thân, có thể nói vô địch thời đại viết cổ, chỉ có một gã tổ tiên luyện thành đến đây thân, lấy đạo cung cựu truyền cảnh giới, lại lực kháng ba vị thánh nhân. Nếu không có tên này tổ tiên vừa mới ma công đại thành, liền bị ba tên thánh nhân tập kích ở Vân Không Chi đỉnh, khổ chiến một tháng, cuối cùng ngã xuống, ta Vu Cổ nhất mạch cũng sẽ không bị ở trong thời kỳ thượng cổ bị cường tộc tiêu diệt cái gì đại năng chi cảnh lại có thể lực kháng ba tên thánh nhân vẫn là dương Hàn tiếp thụ qua chu thiên tinh thần tông võ đạo truyền thừa biết rất nhiều thế giới các loại đạo pháp thần công tinh diệu nghe đồn cũng là bị thượng cổ vu cổ thuật sĩ lời nói này chỗ thật sâu khiếp sợ phải biết rằng thánh nhân khả năng cơ hồ có thể đến bất hủ vạn vật không tới phá vạn năm bất diệt mặc dù thần hồn tiêu tán thân thể cũng vĩnh hằng tồn tại như vậy chân chính thông thiên nhân vật Dĩ nhiên cũng không cách nào tương đạo cùng cựu truyền ma thân chiến bại, đủ để hiện ra vô cổ ma chiến cường đại. Chương 834, Tân bí. 9 loại cường đại thể chất, 9 tên cường đại thể chất ngưng luyện thần hồn, cuối cùng hòa làm một thể, như vậy ma thân, nếu là không cường đại, ngược lại cũng không nói được. Dương Hàn trong lòng đang khiếp sợ đồng thời, cũng là cảm thán tại loại tu luyện này chi pháp tàn khốc cùng vô tình. Tuy là thế giới này, thể chất hàng vạn hàng nghìn, mỗi người không giống nhau, nhưng mỗi một loại cường đại thể chất ngưng tụ đều là cực kỳ gian nan, mặc dù ở thượng cổ thời đại, ngưng tụ thành các loại thể chất cường giả, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Mà Vu Cổ Ma chiến một chi loại này tàn khốc pháp môn, càng là hy sinh tám gã cường đại cường người, thành tựu một người, cho một người thân thể, đồng thời có 9 loại thể chất cường đại cùng thần thông. Ừ, bất quá ngươi nếu gặp ta, cũng coi như ngươi may mắn, trong tay ta cũng nắm giữ một bộ phận Vu Cổ Ma chiến ký pháp, tuy là chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối với ngươi mà nói, hiện nay ngược lại cũng đầy đủ. Thượng cổ vu cổ thuật sĩ, thư không một điểm, một quyển hắt thẻ ngọc màu xanh lục, liền từ tay hắn trưởng bay ra, hướng về Dương Hàn. Đa tạ tổ sư. Dương Hàn thấy thế, vội vã tiếp nhận ngọc giản, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trên, chỉ thấy quyển này ngọc giản trên, viết có sơ cấp vu cổ ma thân thuật bảy cái cổ toàn chữ nhỏ. ngươi không có nhất nguyên thân thể cùng vu cổ lực, lại không thể đem dung hợp lẫn nhau, không còn cách nào phát huy ma thân uy lực chân chính, quyển này ma thân thuật trong. Giảng giải cặn kẽ một loại thể chất cùng vu cổ lực tập hợp ngươi nếu học được lấy thần tuyến bắt trọng lực lại nghẹn kháng kim đan thượng cổ vu cổ thuật sĩ khẽ lắc đầu giọng căm hận nói nếu không có thượng cổ thời đại vạn tộc đối với ta vu cổ nhất mạch vây giết ma chiến một chi sớm đã nắm giữ một trăm loại thể chất ngưng tụ chi pháp đáng tiếc à, ma chiến một chi uy năng phải đến hậu kỳ mới có thể thể hiện mà thể chất ngưng tụ lại quá mức gian nan khiến này một chi ngã xuống sớm nhất một loại thể chất ngưng tụ chi pháp Dương Hàn càng nghe càng kinh hãi, hắn nhất nguyên thân thể, cũng là đánh bại đánh bại, mới may mắn ngưng tụ, tuy là có thể nói sở hữu thể chất trong, thuộc tính năng lực nhất cân đối, dung nạp tính mạnh nhất một loại thể chất. Nhưng là vì vậy, là một loại năng lực không. Nhất nô ra thể chất, ở đối địch là lúc, mặc dù so với hắn thể chất, không có rõ ràng yếu điểm, nhưng tương tự cũng không có cường đại thần thông, cùng với chế địch thủ đoạn đặc biệt. Bất quá dù vậy, nhất nguyên thân thể ngưng tụ cũng để cho Dương Hàn thực lực tăng gấp bội nhiều lần giúp đỡ hắn chuyển nguy thành an, lấy được hôm nay thành tựu. Vì vậy mặc dù ở thượng cổ thời đại, mỗi một loại cường đại thể chất ngưng tụ pháp môn đều là một cái môn phái, gia tộc bí mật bất truyền. Mà thượng cổ vu cổ thuật sĩ dĩ nhiên nắm giữ 100 loại thể chất ngưng tụ chi pháp, đây là giải thích, ma chiến một chi, có thể căn cứ môn hạ đệ tử trời sinh thân thể đặc điểm bất đồng, mà ban tặng tương ứng thể chất phương pháp tu luyện. Mặc dù cuối cùng không còn cách nào ngưng tụ thành sở đối đáp thể chất, cũng sẽ cho thân thể chiến lực tăng gấp bội vượt xa cùng giai mấy lần thật không lạ vu cổ thuật sĩ nhất mạch có khả năng ở thượng cổ vạn tộc hợp sức giết chết trong vẫn như cũ có khả năng truyền thừa xuống đúng là có chỗ tinh diệu dương hàn thầm nghĩ trong lòng gần là ma chiến một chi liền có kinh người như vậy truyền thừa hắn hai đại vu cổ chi nhánh truyền thừa nói vậy cũng sẽ không kém đến nổi ở đâu hơn nữa từ nơi này tên vu cổ thuật sĩ trong lời nói có thể nghe ra vu cổ thuật sĩ chi nhánh tuyệt đối không chỉ ba cái có lẽ còn có cùng nhiều thần bí chi nhánh Được, ngươi trước lui về một bên, chờ đem các loại dị quỷ tộc tạp huyết toàn bộ thanh lý, tái dẫn ngươi hồi vô cổ không gian, chỉ điểm ngươi tu hành môn này mà thân chi pháp." Thượng cổ vô cổ thuật sĩ phất tay một cái, đem Dương Hàn đẩy tới một bên, sau đó chậm rãi dâm trận tại chỗ tiến lên, nhìn luôn luôn cảnh giác nhìn xung quanh thứ xà quỷ vương cùng 800 quỷ tộc. Hắn ngữ khí lãnh đạm, lấy một loại tuy là khó hiểu, nhưng ở trận quỷ tộc tuy nhiên cũng có thể nghe hiểu ngữ điệu, "Đạo, tiểu tạp huyết môn, tất cả đều tự san đi." Bản tôn vừa mới thức tỉnh, không muốn quá tiêu hao tâm thần. Cái gì? Dĩ nhiên bảo chúng ta tự sát? Tê Các, chúng ta là thánh tộc, thuần huyết thánh tộc, không phải tam nhãn quỷ tộc như vậy tạm huyết. Nghe được Vu cổ thuật sĩ lãnh đạm lời nói, ở đây 800 thuần huyết quỷ tộc, đều là thảm thiết tề hống, tức giận ngập trời. Coi như cái này thân ảnh nhò nhỏ là thượng cổ thời đại Vu cổ thuật sĩ, cũng không khả năng hắn nói cái gì thì là cái đấy. Và lại ở đây quỷ tộc đều có thể nhận thấy được, theo thời gian trôi qua cái này vu cổ thuật sĩ trên thân khí tức đang ở từ từ hiện hóa, tuy là nhìn như càng ngày càng lớn mạnh, nhưng đây cũng là vu cổ thuật sĩ cảnh giới liên tiếp hiện đem biểu hiện thuần huyết, rõ là buồn cười, các ngươi bất quá là vượt ngoại dị quỷ cùng nhân tộc tạp huyết, vẹn vẹn so với cái kia dị quỷ cùng hắn các tộc tạp huyết, huyết mạch đối lập nhau ổn nhất định à? thượng cổ vu cổ thuật sĩ rêu cần nói, thượng cổ thời đại tam nhãn tạp huyết là cấp thấp nô dịch, các ngươi bất quá thoáng cao đẳng chút nhưng sung mãn lượng cũng là dị quỷ nô dịch tiểu đầu ngủ hiện tại dị quỷ đều ở đây ngủ say các ngươi liền dám can đảm tự nói thánh tộc tin tưởng ở qua chút thời điểm dị quỷ thức tỉnh toàn bộ các ngươi đều muốn trở thành bậc thấp nô buộc cung cấp dị quỷ thôn phệ huyền hoàng thế giới vẫn còn có dị quỷ tồn tại dương Hàn nghe vậy trong lòng cả kinh hắn từng ở thương khung bí cảnh bên trong cùng lục quân giao cùng nhau đại chiến qua chân chính dị quỷ tộc dựa theo lục quân giao nhận thức một đầu dị quỷ phải làm là huyền hoàng thế giới cuối cùng một đầu Cũng hiện nay nghe tên này vu cổ thuật sĩ nói, thế giới này, vẫn còn có hắn dị quỷ sống sót. Bất quá tên này vu cổ thuật sĩ ở thượng cổ thời đại cảnh giới, còn hơn lục quân giao, cao hơn một cảnh giới lớn, e rằng hiểu biết chính xác hiểu một ít càng bí ẩn tân bí, cũng không nhất định. Dương Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái gì, ngươi nói trên đời này còn có tổ thánh tồn tại, đây tuyệt đối không có khả năng. Thứ xà quỷ vương nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, như là nghe được cái gì không gì sánh được chuyện kinh khủng. Ha ha, dị quỷ là vực ngoại trí cường một trong trung tộc, thọ nguyên vô tận, làm sao có thể toàn bộ diệt tuyệt? Bọn họ bất quá đã sớm nhận thấy được thượng cổ thời đại nguyên khí bạo động dấu hiệu, sớm nghìn năm rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Vu cổ thuật sĩ cười nhạt, bực này tân bí, các ngươi những thứ này tập huyết, làm sao biết? Các ngươi mặc dù có thể ở thượng cổ nguyên khí bạo động trong, sinh sôi lại cũng toàn bộ đều là dị quỷ bổ trí. Bằng không đại bộ phận thượng cổ vạn tộc đều ở đây nguyên khí bạo động trong biến mất thân ảnh. Tại sao lại cho các ngươi những thứ này tạp huyết sinh sôi đến nay? Vu Cổ Thuật sĩ thương hại đạo, đúng như chúng ta vu cổ nhất mạch hồi phục, cần cường đại thân thể tử thị, cùng với vô tận mặt trái lực lượng hủy dạng, dị quỷ hồi phục, cần cũng là huyết thực, mà các ngươi những này nhân tộc tạp huyết, chính là tốt nhất thức ăn. Thượng cổ thời đại, các ngươi lấy nhân tộc cùng tam nhãn tạp huyết huyết nhục làm thức ăn, dị quỷ lại lấy các ngươi làm thức ăn. Vu Cổ Thuật sĩ cười to nói, "Không tới, không tới, ta muốn đem chuyện nào, bẩm báo thánh hoàng." Nếu như tổ thánh thật vẫn tồn tại. Thứ xà quỷ vương đột nhiên kêu lớn, hắn thân hình thoát một cái, liền muốn viễn độn. Chương 835, vạn giới thông thiên bảng. Bẩm báo thì có ích lợi gì, dị quỷ hiện thân, đã là tất nhiên. Vũ cổ thuật sĩ cười lạnh một tiếng, ngón tay hắn run nhẹ nhẹ, trong vòng phương viên trăm dặm không gian, tức khắc phát sinh một loại cực kỳ biến hóa vi diệu. A! Thân hình hư hoàng, cơ hội sẽ biến mất tại trong hư không thứ xà quỷ vương, càng là một thân sợ kêu. Thân thể lùi lại, dĩ nhiên không còn cách nào trốn vào hư không. Đây là chuyện gì xảy ra, ngăn cản ta lực lượng như vậy yếu ớt, vì sao ta sẽ bị nó ngăn trở? Thứ xà quỷ vương sợ kêu. Ta tuy là cảnh giới biến mất, nhưng dù sao đã từng là thượng cổ thời đại luyện hư cảnh đại tôn, chính là pháp trận biến hóa, há là ngươi có thể tưởng tượng ra? Thượng cổ vu cổ thuật sĩ xem thường cười nhạt, chớ nói ta bây giờ còn có thần tuyển cảnh nguyên lực, chính là chỉ có chân nguyên cảnh, ngươi cho rằng ngươi lại có thể chạy trốn sao? Dựa theo ta nói, toàn bộ các ngươi tự sát, không muốn làm phiền ta tự mình xuất thủ. Thật là tinh diệu không chế nguyên lực. Dương Hàn âm thầm thán phục, hắn cách thượng cổ vu cổ thuật sĩ, bất quá 3 năm mét khoảng cách, có khả năng rõ ràng cảm giác được vu cổ thuật sĩ nguyên lực trong cơ thể đang ở từ từ tiêu tán. Hiện nay bất quá thần tuyển tám kiểu trọng hình dạng, nhưng trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, cùng với ngưng luyện trình độ cũng là phổ thông thần tuyển cảnh đại tu gấp trăm lần trở lên, lấy một địch một trăm, không phải vô căn cứ khoa trương. Này liền tương đương với chủy thủ sắc bén cùng cựu một. cự mục, cự mục tuy là thật lớn, nhưng không cách nào chống đỡ đoạn kiếm đâm vào. Đáng chết, thánh tộc con cháu, không sợ chết, sao lại sợ ngươi? Thứ xà quỷ vương bị Vô Cổ thuật sĩ cầm cố trong vòng trăm rặm, không còn cách nào bỏ chạy, không khỏi tức giận hét lớn, "Kết truyện!" Hô. Thứ xà quỷ vương tiếng nói vừa dứt, vô tận quỷ lực ở trong thân thể tàng ra, đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây, tạo thành một đoàn thật lớn màu đen quỷ lực vân vụ. Tuân lệnh Ở đây tám trăm thuần huyết quỷ tộc trong, mấy chục con thần tuyển cảnh quỷ tộc đồng thời hét lớn, bọn họ nhảy lên thật cao, đi tới thứ xả quỷ vương trô mây mù màu đen cạnh. Quần quần màu đen quỷ lực tự bên trong cơ thể của bọn họ lăn ra, hội tụ vào một chỗ, đưa bọn họ thân hình toàn bộ bao vây, tạo thành một đạo trường hơn 10 dặm đại khói đen, cũng cùng thứ xả quỷ vương mây mù màu đen dung hợp lẫn nhau. Bang vào ta thánh thần, kêu gọi quỷ tổ đến. Hơn 700 đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ quỷ tộc, cũng là đồng thời ra sức gầm thét tê lổng bọn họ thân hình đột nhiên bắn lên, cùng giữa không trung thật lớn màu đen yên vân dung hợp, đao ma kiếm ngục thế gian là địch. Sau một khắc, cuộn cuộn khói đen bên trong, một đầu thân cao trăm trượng to lớn hắc giáp quỷ tộc vừa xài bứt ra, khí phách lăng nhiên. Đầu này quỷ tộc sắc mặt không gì sánh được uy nghiêm, hai mắt càng là trang nghiêm, tràn ngập nhìn xuống thương sinh ý tứ hầm suốt, còn có thân vũ cao quý khí tức hiển lộ, thượng cổ thời đại thuần huyết quỷ tộc thủy tổ. Dương Hàn nhìn thấy cái này quỷ lực thân thể, âm thầm gật đầu này là quỷ lực thân thể, hắn tại không lâu trước lạc vân sơn môn trong đại chiến đã từng từng thấy, cũng đem đánh bại, là quỷ tộc một loại binh trận thuật, ngưng tụ sở hữu quỷ tộc lực, huyền hóa ra thủy tổ chân thân, Vũ cổ ta thuật huyền hoàng độc đã hết luân luân chu diệt, quỷ lực ngưng tụ quỷ tộc thủy tổ chân thân vừa mới hiện thân, liền đột nhiên hét lớn, chật quát trong thanh âm mãnh liệt, sao động nghìn giảm, hắn sinh động như thật, phảng phất rõ là tự mấy vạn năm trước thượng cổ thời đại, lần nữa đi ra một dạng khí thế bất người một tiếng hét lớn phía dưới chính là dương hàn cũng cảm thấy mảng thai hơi rung động hừ miễn cưỡng ngưng tụ mà thôi liền chân thân một phần trăm uy năng cũng không thể thi triển đồ có biểu hiện vu cổ thuật sĩ thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng bất quá các ngươi vị này thủy tổ cũng coi là một nhân vật dị quỷ di tộc ngủ say sau chỉ để lại mười đầu dị quỷ trông giữ tạp huyết quỷ tộc lại bị các ngươi tên này thủy tổ dốc hết sức chém giết thủy tổ khả năng hả là ngươi có thể độ lượng, quỷ lực quỷ tổ thân thể hét lớn một tiếng, hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, giống như thượng cổ chiến thần, hướng về di chuyển đứng ở cổ tháp trước vu cổ thuật sĩ, giơ đao lên kiếm, đồng thời bổ tới. Này hai thanh đao kiếm, toàn thân quỷ lực bao trùm, do thứ xà quỷ vương cùng với 800 tên quỷ tộc sở hưu pháp khí tụ tập mà thành, ẩn chứa quỷ lực vô tận, có thể so kim đan thượng phẩm pháp khí, lực lượng kinh khủng tạo thành kinh khủng cơn lốc, vòng xoáy khổng lồ, bao phủ thân hình nhỏ gầy vu cổ thuật sĩ, một cái liền đem thân hình hắn chôn vùi nhưng ở bao do trong vu cổ thuật sĩ yên lặng lánh đạm thanh âm lại không chút nào ngăn cản chậm rãi phiêu đăng ra ở đang nói vừa mới vang lên trong nháy mắt bao phủ ở vu cổ thuật sĩ chung quanh cơn lốc liền trong nháy mắt tiêu tán phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tê cá quỷ tổ quỷ lực thân thể cũng ở đây lúc này lùi lại ra thân hình khổng lồ trong vô số quỷ tộc kêu giền tiếng đồng thời vang lên bản tôn không có thời gian cùng các ngươi những vật nhỏ này dây dưa đều hóa thành dưới chướng của ta tử thị đi Thượng cổ Vu cổ thuật sĩ cười lớn một tiếng, đầu hắn đột nhiên nâng lên, giữa chân mày, một đạo trường kiếm màu vàng nóng lăng không ra, hóa là vô số kim sắc kiếm mưa, trong nháy mắt bắn vào nói thật lớn quỷ tổ quỷ lực trong thân thể. Đao ma kiếm ngục. Quỷ tổ thân thể đồng thời phát động, cường hãn đao, trường kiếm cùng động, cường hãn đao quỷ lực ngang dọc ra, hóa thành vô số dữ tận quỷ đầu, tề lông gầm thét, tấn công mà tới. Mà người đạo trưởng kia kiếm lại quần biến hóa, hạ xuống từng đạo quỷ lực trụ dường như phải tạo thành một tòa thật lớn lồng giam còn không chờ quỷ đầu đập ra lồng giam ngưng tụ vu cổ thuật sĩ kim sắc kiếm mưa cũng đã hạ xuống đi qua quỷ đầu cùng lồng giam nhập vào đến quỷ thân bên trong tê Các, ta thần hồn a đây là thần thức kiếm lại có thể ngưng tụ thực thể quỷ tộc trong thân thể chuyên đến trận trận thống khổ tề hùng tiếng sau một khắc thật lớn quỷ tổ quỷ lực thân thể ầm ầm tàng ra hơn 800 tên thuần huyết quỷ tộc tự giữa không trung rất xuống đất bọn họ hai tay che đầu thống khổ thảm tê, thân thể ở cổ thành cắt vàng trong, liên tiếp quằn cuộn, thân thể run rẩy run rẩy run, run, giật giật dãy rủa. A. Ma thứ xà Quỷ Vương cũng là hai tay ôm đầu, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sắc mặt hắn trắng bệ, nguyên bản luôn luôn lượn quanh ở trên thân hình khói đen, cũng là toàn bộ tiêu tán, hiện lộ ra bản thể hình dạng, cũng là một gã hơn 50 tuổi thương lão đạo sĩ trang điểm. Thân thức thân thể, tên này Vu cổ thuật sĩ dĩ nhiên có loại thể chất này, ngưng thần thể chất, kim sắc thân thức Dương Hàn nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, cái thế gian này, cường đại thể chất hàng vạn hàng nghìn, mỗi người mỗi vẻ tạo hóa, thần thông khác nhau, uy năng khác nhau, nhưng là có đẳng cấp sự phân chia mạnh yếu, cứ nghe thượng giới trong có thông thiên bảng. Con đường tu hành là mênh mông khổ hải, thân thể chính là thuyền nhỏ, tu giả lấy thân thể hành trình, vượt qua khổ hải, lại thông thiên. Vũ nội hàng vạn hàng nghìn thể chất, ở thông trên thiên bảng, đều có bài danh, phân thiên địa hai bảng. Mà ngưng thần thân thể, lại đứng vào địa bảng top 100, đứng hàng thứ 55 vị, còn hơn Dương Hàn nhất nguyên thân thể, cũng phải cao hơn hai vị. Nhất nguyên thân thể, thông thiên bảng, địa bảng trên bài danh, thứ 58 vị. Trưng 836, nền tảng. Cái này vu cổ thuật sĩ, so với ta trong dự đoán, còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần, dĩ nhiên ngưng tụ ngưng thần thân thể. Dương Hàn nội tâm kinh ngạc, tràn ngập khiếp sợ, loại thể chất này còn hơn hắn nhất nguyên thân thể, mạnh hơn. Đây là hắn từ tu hành tới nay gặp trừ chính hắn bên ngoài thứ nhất ngưng tụ thể chất người hừ một đám không biết điều đồ đạc nếu là các ngươi chủ động tự sát có làm sao sẽ để cho ta tiêu hao thần thức Vu Cổ Thuật Sĩ Kim sắc Kiếm mưa tuy là khoảng chừng trong ném mắt liền đem đem thứ xà quỷ vương cùng với 800 thuần huyết quỷ tộc đánh lui để cho một đám quỷ tộc mất đi sức phản kháng nhưng Vu Cổ Thuật Sĩ khí sắc cũng ở đây lúc này hơi trở nên trắng dù sao hắn tu hành bổn nguyên trôi qua tốc độ cực nhanh. Mặc dù có ngưng thần thân thể, cũng vừa mới hồi phục phía dưới, bản thể thần hồn cùng nguyên lực cũng không củng cố, tùy tiện sử dụng, cũng để cho hắn có chút mê muội. Vu cổ lực, đổi đoản sinh tử. Thượng cổ vu cổ thuật sĩ quát lạnh một tiếng, trong tay hắn pháp trượng thật cao nâng lên, hướng về trước mắt hư không, hơi dừng lại một chút. Tức khắc có hơn 800 đạo mặc lục sắp tia sáng, từ hắn pháp trượng trong, tản ra, hướng về thứ xà quỷ vương cùng với 800 thuần huyết quỷ tộc lan ra đi. Tê cáp, tê cấp. Mạc Lục sắc tia sáng tốc độ tăng nhanh, cơ hồ ở cùng thời khắc đó liền xuất hiện tự một đám quỷ tộc trên thân hình, chặt chẽ quấn quanh, băng lãnh, tà ác, âm hối khí tức để cho một đám quỷ tộc cảm thấy vô cùng lo sợ, kinh hãi không thôi, nhưng thần hồn đau nhức càng làm cho bọn họ không còn cách nào tự chế, nói không ra một chút lực lượng phản kháng. Vu cổ lực nhập vào quỷ tộc thân thể, nháy mắt trong lúc đó liền đã bắt đầu cướp đoạt một đám quỷ tộc sinh cơ, cũng ở tại bọn hắn trên thân thể, toàn khắc vu cổ hoa văn, không. Thứ xà quỷ vương tâm niệm câu hồi, không cam lòng thét dài, hắn có thể đủ cảm giác được, thân thể mình gần như chỉ ở trong nháy mắt, cũng đã có hơn nửa đời cơ tiêu tán, thậm chí trên thân thể, đã xuất hiện cực kỳ sợ hai chuyển hóa dấu hiệu. Nô no Hắc, Nô -no Ha. Ở thứ xà quỷ vương trong hai, từng đạo như có như không thở dài tiếng, càng là liên tiếp vang lên, một ít tu vi yếu hơn chân nguyên cảnh quỷ tộc, đã bị vu cổ thuật sĩ chuyển hóa thành công. Các ngươi xem như bản tôn đời này, đầu tiên ngưng luyện tử thị. Hẳn là cảm thấy vạn phần tự hào, dùng không bao lâu, các ngươi những thứ này vô dụng thân thể, liền sẽ tiến dai các ngươi trước đây chỗ không dám tưởng tượng cảnh giới cao thâm. Thượng cổ vu cổ thuật sĩ, hai cánh tay hơi mở ra, ngửa đầu thét dài nói, đời này, ta đem quân lâm huyền hoàng thành tiểu thánh nhân chi vị, hàng tỷ sinh linh, đều muốn vì ta tấn thăng nền tảng. Quân lâm huyền hoàng hàng tỷ sinh linh, khẩu khí thật là lớn. Nhưng mà ngay vu cổ thuật sĩ vô hạ đước mơ trong lúc, hắn bên thai một đạo thanh âm lạnh như l cũng là đột nhiên vang lên. Ngươi muốn làm gì? Vu cổ thuật sĩ trong lòng, lại thêm vào lúc này không có nguyên do giật mình, hắn đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy vừa mới vẫn đối với hắn khép na khép nép vu cổ truyền nhân Dương Hàn, lúc này cũng là cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, hướng hắn nhất kiện đâm tới. Thái khôn kiếm thiếu, phá giáp tung quang kiếm. Dương Hàn hét lớn một tiếng, trong tay côn lô trường kiếm cuốn trong lúc đó, sắc bén trên mũi kiếm, một đạo bán thật bán hư kiếm ý phù văn ngưng tụ, kinh khủng mà khí tức cường đại. Lại thêm tự phù văn truyền lên đến, phảng phất có khả năng đem hư không vô tận trôn vùi. Tiểu tạc thoái, lúc đầu ta còn muốn chờ ngươi luyện thành vô cổ ma thân, nhất nguyên thân thể đại thành sau, lại đem ngươi đoạt xá, bất quá hiện tại xem ra, ngươi so với ta còn muốn nóng ruột, cũng không quý là ta vô cổ nhất mạch truyền nhân. Vô cổ thuật sĩ nhìn thấy Dương Hàn một kiếm đâm tới, mặc dù có chút không ngờ, lại cũng không có cảm thấy làm sao ngoài ý muốn, hắn nghe răng, cười một tiếng, khỏe miệng, có xem thường tiêu ý, hơi chớp động. Vù vù. Vũ cổ thuật sĩ trên trán, kim sắc thần thức kiếm, lại lần nữa hiện ra, hướng về dương hàng chính là một kiếm đâm tới.